Nhưng mà cố chiều tích luyện chế dịch dung đan vào miệng là tan, dược hiệu lập tức hiện ra, nàng nơi nào tới cái cấu Lao ma tử hoảng sợ nhìn thân thể của mình nhanh chóng thu nhỏ lại, nàng khô khốc tay cũng trở nên thịt thịt lên, bất quá khoảnh khắc thời gian, nàng lại là biến thành một cái khắc viêm ca cao. Nàng nhìn không thấy chính mình bộ dáng, lại có thể thấy chính mình thân thể biến hóa, lập tức hoảng sợ cực kỳ, thương thế không hảo, tuy rằng là cùng viêm ca cao giống nhau mặt. Hai bên gương mặt lại là ao hãm, hàm răng cũng bốc ra, trên đầu tất cả đều là ba ba, thuật nhìn cực kỳ thảm thiết. Cố chiều tích đem những cái đó siềng xích toàn bộ khảo ở nàng tứ chi thượng, làm nàng thay thế viêm ca cao lưu tại nơi này. Lao ma tử lúc này mới phản ứng lại đây, nàng há miệng thở dốc tưởng nói chuyện, nhưng lại kinh giác chính mình lại là cái gì thanh âm đều phát không ra. Cố chiều tích phong nàng á huyệt, nàng hiện tại chính là viêm ca cao. Một nghìn một trăm mười chương một nghìn một trăm mười trong bụng là thứ gì? Chương một nghìn một trăm mười trong bụng là thứ gì? Ở nàng trong lòng ngực viêm ca cao thấy như vậy một màn cũng kinh há to miệng, nhưng tưởng tượng đến cái này lao yêu bà muốn nếm thử nàng chịu quá thống khổ, nàng nội tâm liền cảm thấy vô cùng thống khoái. Vừa lòng sao? Cố chiều tích hỏi. Ấn. tiểu nha đầu gật gật đầu, cảm ơn. Cố chiều tích sờ sờ nàng đầu nhỏ liền không bao giờ đi lý cái kia lão ma tử, một bàn tay ôm viêm ca cao, một cái tay khác giữ chặt nhà mình thư sinh đại ma vương, lập tức liền từ môn chủ gác mái trên đỉnh lì khai đi. Bọn họ rời đi cực kỳ thuận lợi, trên đường bất quá ngẫu nhiên đụng tới mấy cái đệ tử, chỉ thấy bọn họ đều thần sắc vội vàng, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới bọn họ giống nhau. Cố Triều Tích vẫn chưa tính toán ở Huyễn Thiên Môn nội nhiều làm dừng lại, nàng chuẩn bị rời đi nơi này ở không trung chi bên trong thành tìm một chỗ địa phương trước ở lại, sau đó lại siêu tầm có quan hệ a tu lai tư đôi mắt mạnh mối. Chỉ là còn chưa bước ra huyện thiên môn đại môn, lại chỉ thấy nguyên bản nửa trong suốt kết giới xoát một chút trở nên đỏ tươi lên. Ngay sau đó toàn bộ huyện thiên môn nội đều vang lên tuyên truyền giác nộ tiếng Trung. Trong khoảnh khắc, nguyên bản an tĩnh huyện thiên môn nháy mắt như là nổ tung nổi, một đám thân xuyên thống nhất môn phục đệ tử xoát xoát liền bay ra tới. Chặt bọn họ đường đi Ngay sau đó liền có một đợt tiếp một đợt Cao cấp đệ tử cũng ra tới Kia tiếng chung là từ môn chủ lâu nội Chuyển đến, tự nhiên vị này Trong truyền thuyết môn chủ cũng xuất hiện Cùng với ở hắn bên cạnh người chính là Huyện thiên môn đại trưởng Lao triệu thúc Cố triều tích nhận được gương mặt kia Nàng không nghĩ tới triệu thúc thế Nhưng chưa từng cương thú sơn tồn tại rời đi Còn về tới huyện thiên môn Nàng ánh mắt đấu chuyển Lại chưa thấy thường cúc hoa Nghĩ đến hơn phân nửa là giữ nhiều lành ý. Huyên thiên môn môn chủ thoạt nhìn 40 tuổi xuất đầu bộ dáng, lớn lên còn xem như anh Tuấn, từ hắn bộ dáng chung có thể ẩn ẩn thấy vài phần thường quốc hoa bong dáng, hắn cưới một con màu sắc rực rỡ phi thiên hổ mà đến, cả người đều tản ra nói không nên lời uy nghiêm. Phi thiên hổ dừng ở cố triều tích cùng mặc trọng liên trước mặt, phát ra kinh thiên động địa tiếng giống giận, như là ở phát tiết chủ nhân bất mãn giống nhau. Môn chủ sờ sờ đầu của nó, Phi Thiên Hổ mới an tĩnh lại, hắn lệnh lùng liếc cố Triều Tích cùng Mặc Trọng liên liếc mắt một cái, chỉ thấy bọn họ ăn mặc trung đẳng đệ tử phục, thoạt nhìn như là bọn họ huyễn thiên môn đệ tử. Nhưng này hai người nếu là xúc động huyễn thiên môn kết giới, nghĩ đến nhất định là động khó lường đồ vật. Hắn liếc mắt một cái liền quét tới rồi cố Triều Tích cổ ra tới bụng, trầm giọng nói, trong bụng là thứ gì? Cố Triều Tích trầm giọng, nàng cố tỉnh giấu đi ca cao hơi thở. Không nghĩ tới vẫn là bị xuyên qua. Huyên Thiên môn rốt cuộc không thể so mặt khác môn phái nhỏ, nơi này là có chút ý tứ. Bên này động tĩnh, tự nhiên là liền bảo lâu Huyên Phu nhân cũng kinh động tới rồi, mà môn chủ chính phu nhân tự nhiên cũng là vội vàng đuổi lại đây. Vừa vận hai vị phu nhân đồng thời mà đến, vừa lúc đụng phải cái mặt, môn chủ phu nhân quốc thị, đúng là thường quốc hoa mâu thân, nàng lớn lên thực bình thường, mặc dù là người mặc hoa phục, đầu đội long lánh châu thoa vẫn là bị người mặc quần áo trắng huyên phu nhân cấp dây sạch sẽ. Hai vị này phu nhân hoàn toàn liền không phải một cái cấp bậc. Huyên phu nhân chưa thi phấn trang, an mặc thuần tịnh, tóc dài khoác ở sau người không có làm nửa điểm tân trang, toàn bộ giống như một đóa ra nước bùn mà không nhiễm thanh liên. Nhưng cúc phu nhân lại như là một đóa khai bại khai tàn lão cúc hoa. Hai người ở bên nhau, liền sấn huyên phu nhân càng thêm mỹ lệ bắt mắt. Nàng lẳng lặng nhìn lướt qua đám người. Cuối cùng ánh mắt dừng ở cố chiều tích hai người trên người. 1111 chương 1111 chỉ giả hoạt hồ ly. Chương 1111 chỉ giả hoạt hồ ly. A, thật là có ý tứ đâu. Cái kêu kêu vạn tổng tiến công không những không chết, hiện tại còn sinh long hoạt hổ, chính là làm nàng khiêng một con trâu chỉ sợ đều không nói chơi. Cho nên phía trước nàng là ở giả chết lạc. Ở nàng huyên phu nhân mí mắt phía dưới chơi thủ đoạn. Vạn tổng tiến công thật đúng là đầu một người a. Nàng khẽ môi mang theo cười, kia tươi cười phảng phất mang theo điên đảo chúng sinh mỹ lực, ánh mắt mọi người kinh không được đều bị nàng hấp dẫn, huyên phu nhân dẫn theo thật dài làn váy, đi tới huyên thiên môn môn chủ trước mặt. Môn chủ không nghĩ tới đem nàng cũng kinh động, tức khắc từ phi thiên trên lưng hổ xoay người mà xuống, cùng huyên phu nhân song song mà chạm, trên người nàng nhàn nhạt mùi hương làm hắn thập phần mê muội, chỉ nghĩ chạy nhanh một thân phương chạy. Mà cúc phu nhân tắc bị làm lơ cái hoàn toàn, cái này làm cho nàng mặt mũi thượng rất là không nhịn được. Ở huyên thị cái này yêu tinh xuất hiện phía trước, môn chủ là toàn tâm toàn ý chỉ sùng nàng, tuy rằng bọn họ nữ nhi thường cúc hoa thiên phu không cao, nhưng môn chủ như cũ dùng nhiều tiền muốn đem nàng bồi dưỡng lên. Cúc hoa cũng thực tranh đua, phía trước theo đại bộ đội đi ra ngoài vô cương thú sơn, nguyên bản là một mảnh hiếu tâm muốn vì phụ thân mang về vô cương thú sơn sơn đại vương thú hoạch. Nhưng ai biết nàng lại ngã xuống ở Thú Sơn. Vẫn là đại trưởng lão liều chết chạy trốn mang về tới tin tức, nói Cúc Hoa bị Thú Sơn yêu Thú Hạ chảo rậu, an sống, dữ dội tàn nhẫn. Cúc Phu Nhân ở thống khổ bị thương, nhưng môn chủ lại tựa hồ nửa điểm phản ứng đều không có. hắn hàng đêm ngủ lại ở huyền Phu Nhân nơi đó, đối ái nữ Cúc Hoa chết một chút đều không quan tâm. Thậm chí liền nàng cái này chính Phu Nhân đều hình cùng bài trí. Cúc phu nhân muốn là đầy ngập oán hận, sắp ở phát ra bên cạnh. Nhưng nàng cố kiềm nén lại, cố tình hiện tại ở như vậy đại trường hợp hạ, môn chủ thế nhưng chút nào không cho nàng mặt mũi mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có huyên thị cái kia tiện nhân. Tiện nhân này cũng quái xe trang, làm bộ thoải mái hào phóng không mơ ước đại phu nhân vị trí, trên thực tế lại là các loại thủ đoạn đùn đùn không dứt. Nay quả thực so muốn đoạt nàng chính phu nhân vị trí còn đáng giận. Nàng âm dương quái khí cười lạnh. Môn chủ, này hai cái đệ tử phạm vào cái gì sai rồi. Cuối cùng, nàng lại chỉ vào cố chiều tích bụng hỏi, Tư thông. Ở huyện thiên môn, đệ tử gian lẫn nhau hái mội là tội lớn, xem cái kia nữ đệ tử bụng, rõ ràng đã là bên trong có hóa. Môn chủ nhữ lại mi, môn lâu nổi tiếng trung vang, ý nghĩa có người đem huyện thiên môn quan trọng bảo bối mang đi, hắn mới vừa rồi đã sai người cha xét, tầng cao nhất cái kia viêm ra tiểu nha đầu còn ở kia này hai người tất nhiên là mang đi cái gì đến không được bảo bối. Khi hì huyên phu nhân nghe này, lại là cười ra tiếng tới. Người lớn lên đẹp, chính là tùy tiện cười một chút đều thập phần thảo hỷ, rõ ràng là trào phúng cười, dưng ở mọi người trong thai lại giống như tiếng âm. Huyên thiên môn môn chủ tức khắc tâm đều phải hóa, hắn xoay đầu đi nhìn chầm chầm này tuyệt sắc mỹ nhân nhi hỏi, huyên nhi, người đang cười cái gì? Huyên phu nhân meo nheo mắt, nói, chỉ cười ta có chút chuẩn, lại là thả chạy hai chỉ giảo hoạt hồ ly. nàng nói lời này thời điểm đang nhìn cố triều tích cùng mặc trọng liên, liền ấy mắt đều mang theo ý cười. đây là nàng đến thương lan đại lục không trung chi thành sau gặp được nhất có ý tứ người. huyên thiên môn môn chủ không rõ nàng là có ý tứ gì, chỉ theo nàng ánh mắt nhìn về phía cố triều tích hai người, theo sau nói, hay là bọn họ là trộn nguyên nhi đổ vật hắn cho huyên phu nhân không đếm được bà bối. Nhược nhiên nàng đồ vật bị mất, sợ là môn chủ lâu tiếng chung cũng là xe vang. Là đâu? Huyên phu nhân gật gật đầu. 1.112 chương 1.112 thương trụ đắc kỷ. Chương 1.112 thương trụ đắc kỷ. Theo sau nàng lại cười Khanh khách nói, bọn họ chính là từ ta nơi này trộm đi trọng yếu phi thường đồ vật đâu. Kia cũng không phải là, còn có cái gì đồ vật đối bọn họ tới nói, so hai cái mạng càng quan trọng đâu. Làm càn, mà ngay cả huyên nhi đồ vật các người đều dám trộm. Môn chủ giận tím mặt, hận không thể đường trường đem cố chiều tích hai người xẻo. Huyên phu nhân cũng không nói rõ ràng rốt cuộc ném cái gì, nàng liền như vậy lười nhác đứng ở môn chủ bên người. Dù sao chỉ cần nàng động động khẩu, cái này ngu xuẩn nam nhân liền cái gì đều nguyện ý vì nàng đi làm. Cố chiều tích dương mắt nhìn huyên phu nhân, chỉ thấy nữ nhân này cũng đang xem nàng, nàng trong mắt ẩn đắc ý cười, lại không âm trầm. Cố chiều tích là đem viêm ca cao giấu ở xiêm y ghê hạ, viêm ca cao không có bất luận cái gì tu vi, nàng không dám tùy tiện đem tiểu nha đầu bỏ vào tiểu đỉnh không gian, cho nên chỉ có thể đem nàng tùy thân mang theo. Giờ phút này tuy rằng là nhìn không thấy bên ngoài tình hình, nhưng là nghe thấy bên ngoài trận trượng, viêm ca cao vẫn là dọa có chút phát run. Cố chiều tích tay xuyên thấu qua thật dày siêm y ghê rừng ở nàng trên người, tựa không tiếng động ăn ủi, tiểu nha đầu lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Tay nàng còn không có buông xuống, lại thấy thư sinh đại ma vương đã gắt gao giữ nàng lại tay. Đại ma vương trong mắt lộ ra một tia quang, cố chiều tích xem hiểu, đó là một loại thị huyết lại hưng phấn quan mang. Nàng biết chỉ cần những người này dám động nàng nửa phần, bọn họ đương trường liền sẽ bị đại ma vương diệt thành cho. Nàng trở tay lôi kéo hắn, bộ dáng này thoạt nhìn lại càng như là hai cái đệ tử tư thông cẩu thả bị phát hiện, đây là muốn song song tuấn tình tiết tấu. Ai? Các ngươi rõ ràng là tỷ đệ, lại làm loạn luân sự, liền ta đều lừa, trộm đi ta tín nhiệm, thật là làm ta hảo sinh đau lòng. Huyên Phu Nhân tiếp tục nói, nàng một bộ thất vọng cực kỳ bộ dáng. Mỹ Nhân nhìn nửa điểm không vui, môn chủ liền cũng không vui, hắn ánh mắt lạnh băng, chỉ nói, cho ta bắt lấy. Huyên Thiên môn nổi lại là xuất hiện như vậy đổi phong bại tục đệ tử, lột ra rút gân đều xem như nhẹ. Hắn tiếng nói vừa rước. Dầm dạp các đệ tử liền đem cố chiều tích hai người vây quanh lên. Đâm thùng nàng bụng, bổn chủ nhưng thật ra muốn nhìn, bên trong lại như thế nào một đứa con hoang. Môn chủ tức giận nói. Môn chủ, làm như vậy hay không quá tàn nhẫn? Bị làm lơ Cúc Phu Nhân hỏi. Bọn họ lừa bổn chủ Mỹ Nhân Nhi, bổn chủ chính là đưa bọn họ thiên đao vạn quả đều không tàn nhẫn. Môn chủ nói, có huyên Phu Nhân tại bên người hắn liền càng thêm xem Cúc Phu Nhân không vừa mắt. Cúc phu nhân cũng không phải thiệt tình tưởng cấp cố chiều tích hai người cầu tình, nàng bất quá chính là nhìn không thuận mắt huyên phu nhân, tưởng cùng nàng đối nghịch mà thôi. Nhưng cố tình môn chủ trong mắt chỉ có cái kia yêu tình, nửa phần nàng lời nói đều nghe không vào. Càng là như vậy nàng càng muốn đối nghịch, chỉ nói, môn chủ, người trước kia cũng không phải là như vậy, người rộng lượng thiện lương, như thế nào liền biến thành như vậy. Vì một nữ nhân rét lạnh các đệ tử tâm, chính là không ổn a. Huyện thiên môn môn chủ tức giận cực kỳ, hắn trừng mắt Cúc Phu Nhân, ngươi là môn chủ vẫn là ta là môn chủ. So với Mỹ Nhân Nhi, Huyện thiên môn xem như cái gì? Nàng tiếng nói vừa dứt, Huyên Phu Nhân chỉ là suy suy cười, sống sở sờ, sờ một bộ đát kỳ trụ vương bộ dáng. Chúng đệ tử cũng hoàn toàn không cấp Cúc Phu Nhân mặt ngũi, chờ môn chủ tiếng nói vừa dứt, Xoát liền thấy một chi trường màu thẳng chiều cố chiều tích trong bụng vào tới. Cố chiều tích ánh mắt lạnh lùng. Nhẹ nhàng một cái nghiêng người liền trốn rồi qua đi, nàng nhân tiện vươn tay, đem kia chi trường mâu trộn vào trong tay. Cùng lúc đó, dịch dung đan dược hiệu đã qua, vạn chúng chú mục hạ, một chương tuyệt sắc dùng nhàn chậm rãi bày ra. Thân thể không thoải mái, hôm nay đổi mới năm chương, đại đại nhóm ngủ ngon. 1113 chương 1113 như thế nào sẽ có như vậy tương tự người? Chương 1113 như thế nào sẽ có như vậy tương tự người? Như là rút đi một tầng thô giáp thân xác, ở trong phút chốc nở rộ ra vạn trường quang hoa tới, nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa động, kia chi trường mâu nháy mắt liền bị nhéo cái giật nát. Cho tàn từ đầu ngón tay nhẹ nhàng tới xuống, dưới ánh mặt trời phản xạ ra một tầng nhàn nhạt kim sắc, dù vậy, kia lóa mắt trình độ cũng tuyệt đối vô pháp cùng trước mắt cái này đột nhiên sinh biến hóa thiếu nữ so sánh với mặt mày mắt ngúi. Nàng toàn thân mỗi một chỗ đều hình như là chúa sáng thế tỉ mỉ chế tạo mà thành, rõ ràng sinh một đôi mắt đào hoa, nhưng trong mắt lại liền nửa phần đa tình cũng không có. Nàng cũng chưa thi nửa điểm phấn trang, nhưng mắt nếu sao trời, mi như núi xa, môi đỏ một chút anh hồng, rõ ràng là không lắm lăng liệt diện mạo, vô cớ lại hiện ra khi phách tới, chính là lại nhiều tán dương chi tử dùng ở trên người nàng đều không quá. Cố chiều tích đầu ngón tay nhẹ nhàng bán ra, Một đống bắn tới trước mặt trường mâu cũng động tác nhất trí hóa thành cho tàn. Mọi người hoảng sợ, ở bọn họ trong mắt, đây là một cái cực kỳ Mỹ lệ lại cường đại nữ tử. Bọn họ vẫn luôn cho rằng huyền phu nhân định là trên đời này độc nhất vô nhị Mỹ nhân nhi, nhưng lại không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn lại là sẽ xuất hiện một cái có thể cùng nàng so sánh thiếu nữ. Không không không, này thiếu nữ tuyệt sắc ở huyền phu nhân phía trên, huyền phu nhân tinh xảo trình độ không kiếm nàng. Cố chiều tích một bàn tay che chở bụng, trong lòng bàn tay một đoàn quang mang chấp động, một con toàn thân đu lam hàn ngọc kết liền hiện lên ở nàng trong lòng bàn tay. Hoa hoa hàn ngọc kết ở nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng kêu to một tiếng. Cố chiều tích chỉ là đem nó đặt ở đầu vai, nàng mắt đen nửa mở, lạnh lùng nhìn mọi người. Những người này trên mặt biểu tình thực xuất sắc, huyên phu nhân kia trường vẫn luôn treo đạm nhiên ý cười mặt đều đọc lại, nàng gắt gao nhìn chầm chầm nàng, hơi hơi mở to môi đỏ. Trên đời này, như thế nào sẽ có như vậy tương tự người? Nàng trong mắt lộ ra một mặt cực kỳ phức tạp quan tới, trong lúc nhất thời sững sờ ở nơi đó lại là cái gì đều nói không nên lời. Chỉ có cặp kia xinh đẹp đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm cố chiều tích, như là muốn xuyên thấu qua thân thể của nàng nhìn thấu linh hồn của nàng giống nhau. Mà đại trưởng lão triệu thuốc sắc mặt cũng không hảo đi nơi nào, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Cái này thiếu nữ lại là dây lát gian liền đến huyện thiên môn. Lúc trước ở vô cương thú sơn thời điểm, là hắn đem thường cúc hoa lấy mồi ném nhập yêu thú đàn trùng hắn mới có thể thoát thân chạy ra vô cương thú sơn, bình an về tới huyện thiên môn. Trở lại vô cương thú sơn lúc sau, hắn bi thống vạn phần đối môn chủ hồi phục nói, sở hữu đồng môn đều đã chết, hắn vô năng không có bảo vệ tốt tiểu thư, làm nàng táng thân với vô cương thú sơn sơn đại vương chi khẩu. Môn chủ trầm mê với huyên phu nhân mỹ mạo không thể tự thoát ra được, mất đi nữa nhi, hắn cũng cũng không có đinh điểm thống khổ. Đối với hắn tới nói, nhược nhiên có thể cùng huyên phu nhân tái sinh tiếp theo cái hài tử, kia mới là tốt nhất. Cho nên tử thường cúc hoa đã chết lúc sau, hắn liền ngày ngày đêm đêm cùng huyên phu nhân tạo người. Hiện giờ cố chiều tích lần thứ hai xuất hiện, triệu thúc biết chính mình nói dối liền phải bảo không được. Ở mọi người một trận mộng bức trầm tĩnh chung. Hắn đông nhiên liền tiến đến môn chủ chính phu nhân Cúc Thị bên hai Phu nhân, nữ tử này, chính là vô cương thu Sơn Đại Vương tỷ tỷ không biết sao lại thế này nàng lại là xâm đến huyện thiên môn tới, Cúc Hoa Tiểu Thư chính là bị nàng đệ đệ Sơn Đại Vương ăn luôn. Cúc phu nhân nghe này tức khắc sắc mặt đại biến, nàng không dám tưởng tượng nữ nhi trước khi chết là cỡ nào thống khổ. Nàng sắc mặt một trận trắng bệnh, không đợi mọi người phản ứng lại đây, nàng liền đầy mặt giữ thợn, bắt lấy nàng. Là nàng đệ đệ hại chết tiểu thư, bổn phu nhân muốn đem cái này yêu nữ thiên đào vật quả. 1114 chương 1114 yêu nữ Chương 1114 yêu nữ Nàng không có khả năng chạy tới thu sơn cấp cúc hoa báo thủ, nhưng đối cái này đưa tới cửa tới yêu nữ, nàng không đem nàng cha tấn sống không bằng chết, lại như thế nào có thể không làm thất vọng chết đi nữ nhi. Mọi người ngây ngẩn cả người, lại không nghĩ rằng như vậy đẹp một cái thiếu nữ lại là đến từ vô cương thú sơn bọn họ cũng đều biết vì lấy được vô cương thú sơn sơn đại vương thú Hạch, môn chủ chu huyện thiên môn nội rất nhiều ưu tú đệ tử tiến đến thú sơn liền tiểu thư cũng đi theo cùng đi nhưng trừ bỏ đại trưởng lão triệu thúc ở ngoài những người khác tất cả đều đã chết có chết ở hải vực có bị thú trên núi yêu thú ăn luôn bọn họ huyện thiên môn cùng vô cương thú sơn kết lớn như vậy thù hận thú sơn sơn đại vương tỷ tỷ lại vẫn dám đến này Tất cả mọi người nắm chặt vũ khí, ít nhất bọn họ hiện tại biết một chút, cái này thiếu nữ tuyệt đối rất cường đại, không dung bọn họ có nửa điểm coi khinh. Đại ma vương còn vẫn duy trì thư sinh bộ dáng, hán dịch dung đan dược hiệu hơi chút trường một chút, hiện tại còn chưa hóa thành tướng mạo săn có. Cố triều tích căn bản cũng không tính toán làm đại ma vương ra tay, nàng chỉ là lạnh buốt liếc triệu thúc liếc mắt một cái mà thôi, cứ việc nàng cái gì cũng chưa nói, triệu thúc cũng dọa cả người run lên. Cố Triều Tích trong mắt kinh bỉ cùng kinh miệt, không hề che lấp rừng ở hắn trên người, mà Cúc Phu Nhân rốt cuộc cũng bất quá là cái không được sủng ái Phu Nhân mà thôi. Chúng đệ tự tự nhiên sẽ không nghe nàng mệnh lệnh, bọn họ chỉ là vây quanh Cố Triều Tích, rốt cuộc động bất động tay, còn phải chờ môn chủ hạ mệnh lệnh. Từ nhìn thấy Huyên Phu Nhân ánh mắt đầu tiên, Huyên Thiên môn môn chủ liền xa vào ở nàng mỹ mạo trung vô pháp tự kiềm chế, lâu như vậy tới nay chưa bao giờ thanh tỉnh quá, chính là hiện tại. Hắn gặp được thậm chí là so huyên phu nhân còn muốn mỹ mạo cố triều tích, lý trí cùng thành tỉnh liền một chút khôi phục lại đây. Môn chủ, này yêu nữ đúng là vô cương thú sơn kia chỉ xuất sinh tỉ tỉ, ngươi nhưng nhất định phải cho chúng ta nữ nhi báo thủ, đem cái này yêu nữ đại tá tám khới mới là. Cúc phu nhân thấy chính mình vô pháp sử dụng những cái đó đệ tử, lập tức liền hướng về phía Môn chủ hô. Môn chủ nhìn trầm chằm cố triều tích, đối mặt như vậy một cái tuyệt thế mỹ nhân nhi, Hắn thật đúng là khí không đứng dậy, chẳng sợ đối phương là sát nữ thù yêu tỷ tỷ. Tỷ tỷ, người láo hồ đồ, cúc hoa là thú sơn đại vương giết, lại không phải nàng giết, ngươi củ nàng không bỏ làm cái gì. Huyên phu nhân phục hồi tinh thần lại, ta nôn hai câu liền đem cục diện kéo lại, huống chi, trên người nàng một chút yêu khí đều không có, lại như thế nào sẽ là yêu tỷ tỷ? Chẳng lẽ là đại trưởng lão đôi mắt không hảo sự, xem hoa, nói. Huyên phu nhân liền lại lanh đú nhìn triệu thúc liếc mắt một cái. Cố triều tích ánh mắt đã đủ làm triệu thúc kinh hãi, huyên phu nhân này liếc mắt một cái càng là doa người. Mắt thấy Cố triều tích muốn há mồm nói cái gì, hắn lập tức nói, huyên phu nhân, chẳng lẽ là ngươi cùng nữ tử này có cái gì quan hệ, cho nên mới mở miệng giúp nàng. Ngày đó ta ở thú sơn nhưng thấy rõ, nghe minh bạch, cái kia sơn đại vương, đích đích sát sát kêu nàng tỉ tỉ, còn làm nàng mang đi trong sơn động hoa, hải vực vực chủ A tư lưu ít đối nàng cũng cực kỳ ưu ái, nàng không phải yêu là cái gì. Triệu thúc lời này liền cực dễ làm người liên tưởng, huyên phu nhân mặt từ tâm tàn nhẫn, ở huyên thiên môn cũng không phải cái gì bí mật, không ít người đều biết nàng Mỹ lệ bề ngoài hạ là một viên rắn giết chi tâm, nàng mặt ngoài đối môn chủ chính phu nhân chi vị không thèm để ý, trên thực tế chỉ là vì mặt ngoài rộng lượng ngầm làm khởi hãm hại chính phu nhân chuyện xấu tới chính là không lưu tình chút nào. Nhược nhiên nói là huyền phu nhân cấu kết yêu nữ hại chết cúc hoa tiểu thư, bọn họ đều là tin. 1115 chương 1115 phu thê chi tình Chương 1115 phu thê chi tình Là ngươi, là ngươi tiện nhân này đúng hay không? Cúc phu nhân cũng phản ứng lại đây, lập tức chỉ vào huyền phu nhân lớn tiếng chất vấn, nhất định là ngươi tiện nhân này. Ngươi đoạt ta phu quân còn chưa đủ, còn muốn liền ta nữ nhi cũng hại chết. Ngươi chưa hại chết cúc hoa, bước tiếp theo chính là muốn hại chết ta có phải hay không. Ngươi cái này ác độc nữ nhân, ngươi không chết tử tế được. Cúc phu nhân vừa nói, một bên dương nanh múa vớt muốn đi véo huyên phu nhân. Nàng hận thấu cái này yêu tình, nguyên bản nàng cùng môn chủ ân ái có thêm, đều là bởi vì nữ nhân này, từ môn chủ đem nàng mang về tới lúc sau, nữ nhân này liền nhanh trong cướp đi nàng hết thảy. Hiện tại nàng còn muốn diễn kịch. Cúc phu nhân khí cực, bị triệu đai lương tiết tấu nàng cơ hồ muốn cắn miệng đầy ngân nha, chính là tay nàng chỉ còn không có đụng tới huyên phu nhân, liền bị môn chủ bắt được. Ngươi đường đường môn chủ phu nhân, hô to gọi nhỏ còn thể thống gì. Môn chủ sắc mặt tâm trầm, hắn thật sự là không nghĩ bị người nhìn chê cười. Hắn nữ nhi thường cúc hoa vốn dĩ chính là cái bao cỏ. Những năm gần đây hắn hoa như vậy nhiều tài lực cũng không có thể đem nàng bồi dưỡng thành tài. Như vậy một cái phế vật đã chết cũng liền đã chết. Nhưng Huyên Nhi không giống nhau, tương lai Huyên Nhi cho hắn sinh hải tử nhất định là cực kỳ thông minh. Huyên Nhi hào phong kéo léo, chính là trái lại quốc thị, nàng đấu kỵ tâm trọng, những năm gần đây hắn đã sủng đủ rồi nàng, nàng lại một chút không biết đủ, còn nghĩ đối phó Huyên Nhi, không nghĩ tới nếu không phải có Huyên Nhi lúc riêng tư ngăn đón, hắn đã sớm hưu nàng. Ta hô to gọi nhỏ, cái này yêu tinh hại chết người nữ nhi. Ngươi liền một chút cũng không phẫn nộ sao. Cúc phu nhân thất vọng tới rồi cực điểm, nàng giống cái người đàn bà đanh đá giống nhau lớn tiếng chửi bậy, cái này yêu tinh rốt cuộc cho ngươi rót cái gì mê hồn canh, đem ngươi mê xoay quanh. Ta hôm nay liền phải lột nàng thí, nhìn xem nàng này trương yêu tinh dưới ra mặt rốt cuộc là cái cái gì quái vật. Tiếng nói vừa dứt, Cúc phu nhân liền lại phải đối huyên phu nhân độc thủ. Huyên phu nhân như là đã chịu kinh hách, nàng nhanh chóng trốn đến môn chủ phía sau. Thiển vừa nói nói, thì tỷ hiểu lầm ta, ta chỉ là ăn ngay nói thật, ngày đó cùng đi Thú Sơn chỉ có đại trưởng lão đã trở lại, không thể bằng vào hắn phiến diện chi từ liền kết luận Cúc Hoa Tiểu Thư nguyên nhân chết, có lẽ Cúc Hoa Tiểu Thư chết có khác gần tình đâu. Huyên Phu Nhân lời này làm triệu thúc cực kỳ khẩn trương, hắn sợ Huyên Phu Nhân nhìn ra cái gì, nữ nhân này cũng thật không đơn giản. Phu Nhân, môn chủ, ta lấy tánh mạng thể, Cúc Hoa Tiểu Thư thật là bị Thú Vương ăn luôn, tôn tại hạ chảo dầu, sau đó lại ăn luôn. Triệu thúc lập tức thể nói, nữ nhân này chính là thú vương tỷ tỷ, chỉ cần đem nàng bắt lấy nghiêm hình khảo vấn, hết thể đều sẽ chân tướng đại bạch. Ân, chờ đến môn chủ bắt lấy nữ nhân này lúc sau, hắn lại tìm một cơ hội ngầm đem nàng trừ bỏ. Lúc trước chân tướng liền chỉ có thể tồn tại với hắn trong miệng. Môn chủ, ngươi nghe, đại trưởng lão chẳng lẽ còn sẽ gạt chúng ta không thành? Khẳng định là Lam huyên cái này yêu tinh dở cho quỷ, nàng nhận thức cái kia yêu nữ, các nàng nhất định có liên hệ, môn chủ, Cúc Hoa chính là người thân sinh nữ nhi à. Cúc Phu Nhân tiếp tục làm khó dễ, nàng cũng không tin hắn thật sự nửa điểm phu thê chi tình đều không nhậm cập. Huyên Phu Nhân cũng không nóng nảy, nàng ánh mắt đạm nhiên, khỏe môi lại ngậm một tia cười lạnh. Môn chủ thấy vậy, cho rằng nàng là sinh khí, lập tức liền an ủi nói, mỹ nhân nhi mặc khí Ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Phu nhân điên rồi, đem nàng dẫn đi, chớ nên làm nàng lại điên ngôn phong ngữ. Môn chủ lập tức hạ mệnh lệnh. 1116 chương 1116 liền hương vị cũng giống như. Chương 1116 liền hương vị cũng giống như. Cúc phu nhân ở rẽ rửa cùng chửi bậy chung bị mạnh mẽ mang đi. Huyên phu nhân không đi lý môn chủ, nàng như cũ nhìn cố chiều tích, nàng hiện tại rất khó hình dung tâm tình của mình. Cái này thiếu nữ cùng người kia thật sự là quá giống, giống đến nàng không thể tin các nàng không có quan hệ. Cố chiều tích cũng chính nhìn nàng, nàng hiện tại mới biết được tên nàng tiêu Lam Huyền, kỳ thật là cái dễ nghe tên. Lam Huyền là từ tiên giới tới, lấy nàng mỹ mạo cùng tàn nhẫn độc các trình độ, sợ là toàn bộ không trung chi thành nàng đều sẽ không tha ở trong mắt. Nàng không hiểu chính là, một khắc trước còn cố tình khó xử nàng Lam Huyền, như thế nào dây lắt liền giúp nàng. Môn chủ, cúc hoa tiểu thư rốt cuộc là chết như thế nào, sợ là còn phải cẩn thận thẩm vấn đại trưởng lao mới là. Một lát sau, huyên phu nhân mới thu hồi ánh mắt, lạnh lùng đối với bên người nam nhân nói nói. Huyên nhi nói chính là, rốt cuộc cúc hoa cũng là ta nữ nhi, không thể làm nàng chết không minh bạch, vẫn là huyên nhi thiện tâm, nhớ thương nàng. Môn chủ khen. Mọi người, bọn họ thật sự không biết môn chủ rốt cuộc từ nơi nào nhìn ra tới huyên phu nhân thiện tâm. Này rõ ràng chính là cái rắn giết mỹ nhân. Còn có bọn họ hai cái, ta đích xác nhận thức. Theo sau, huyên phu nhân lại duỗi thân ra một ngón tay tới chỉ vào cố triều tích cùng đại ma vương. Bọn họ vốn là ta thúc dẫn, bị ta thả, lại không nghĩ lời oán trả ơn, trộm ta đồ vật, ta muốn đem bọn họ mang về nghiêm thêm thẩm vấn, môn chủ không có ý kiến, đúng không? Nói xong lời cuối cùng hai chữ thời điểm, nàng cố tình tăng thêm thanh âm. Môn chủ hoàn toàn vô pháp cự tuyệt, gật gật đầu, tự nhiên, vốn dĩ chính là Mỹ Nhân Nhi thuốc dẫn, Mỹ Nhân Nhi muốn như thế nào đối đãi bọn họ đều được. Kỳ thật hắn cảm thấy cố chiều tích càng Mỹ. Nhưng vì lấy lòng Lam Huyền, hiện tại hắn chỉ có thể đem cái kia đại Mỹ Nhân Nhi đưa ra đi. Có lẽ, Lam Huyền ăn dùng cái này đại Mỹ Nhân Nhi luyện chế chú nhan đăng sau, sẽ trở nên càng thêm Mỹ lệ đâu. Huyên thiên môn môn chủ như thế nghĩ đến tức khác cảm thấy trong lòng cân bằng nhiều. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng tại đây nguyễn thiên môn vận dụng vũ lực không phải cái gì chuyện tốt. Giờ phút này, Lam huyên ngầm truyền âm cấp cố triều tích, ta có chút lời nói muốn hỏi ngươi, hỏi xong liền đưa các ngươi rời đi. Cuối cùng, nàng lại bỏ thêm một câu, ta nói chuyện giữ lời, ngươi biết đến. Đích xác, nàng tuy rằng là cái ngoan độc người, nhưng lại cực kỳ thủ tín, từ nàng phía trước buông tha bọn họ một chuyện là có thể nhìn ra tới. Cố chiều tích còn mang theo viêm ca cao, nàng nhưng thật ra không sợ đánh nhau, chỉ là đánh lên tới khó tránh khỏi sẽ thương đến đứa nhỏ này. Nàng cân nhắc một phen, vẫn là đi huyên phu nhân chỗ đó. Mang theo nhà nàng thư sinh đại mà vương cùng nhau. Môn chủ không yên tâm, làm mấy cái đệ tử đi theo, đi đến nửa đường, Lam huyên liền suy nghĩ cái lý do đem này đó hộ tống bọn họ đệ tử tất cả đều đổi rồi. Lại lần nữa trở lại bảo lâu, cảm giác phá lệ không giống nhau. Lam huyên thu hồi kia họa bị Mỹ nhân nhi giống nhau cười, nàng gần gũi đánh giá Cố triều tích, thậm chí ngửi được trên người nàng kia một cổ sạch sẽ thanh hương, theo sau mới mở miệng lẩm bẩm tự nói, liền hương vị cũng giống như. Cố triều tích khó hiểu, viêm ca cao đã bị nàng che hồi lâu, ở huyên phu nhân nơi này nàng cũng không cất giấu, đem tiểu nha đầu phóng ra. Lam huyên thấy viêm ca cao thời điểm tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn, nàng chỉ là liếc tiểu nha đầu liếc mắt một cái. Mạo lớn như vậy nguy hiểm, chỉ là vì cứu một tiểu nha đầu, ngươi lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Huyên phu nhân tựa hầu nhận thức ta. Cố chiều tích đệ nặng nhà mình đại ma vương, làm hắn tiếp tục đương tiểu người câm. 1117 chương 1117 ngươi không có khả năng có đệ đệ. Chương 1117 ngươi không có khả năng có đệ đệ. Mà nàng tắc cười như không cười nhìn trầm trầm lam huyên, cái này từ tiên giới tới nữ tử. Trên người có loại làm nàng muốn thăm dò bí mật. Lam huyên có chút ngoài ý muốn, không thể không nói, trước mắt cái này thiếu nữ thấy rõ lực kinh người. ta không quen biết ngươi. Nàng lười nhác ngồi ở trên ghế quý phi, thị nữ đưa lên trà nóng tới. Lam huyên mệnh các nàng cấp cố chiều tích cùng đại ma vương cũng chuẩn bị một ly, lại cầm một ít điểm tâm cấp viêm ca cao. Viêm ca cao tuy rằng vẫn luôn nuốt nước miếng, lại không dám ăn, thẳng đến cố chiều tích sau khi gật đầu. Nàng mới cầm điểm tâm ăn ngấu nghiến, gần nhất trong khoảng thời gian này nàng cũng chưa có thể ăn thượng một đố tốt, hiện tại ăn hoa tươi làm điểm tâm, chỉ cảm thấy quả thực là nhân gian mỹ vị. Ta tuy rằng không quen biết người, lại nhận thức cùng người lớn lên thực tương tự người. Lam Huyên chậm rãi uống trà nói, cho nên ta có một việc tưởng xác nhận. Dứt lời, liền chỉ thấy nàng trong tay háo đống nhiên bay vụt ra tam căn ngân châm tới, kia ngân châm bay thẳng đến cố chiều tích lòng bàn tay vọt tới tốc độ cực nhanh. Cố chiều tích động tác lại là càng muốn mau thượng một phần, nàng đầu ngón tay vừa động, một cây ngân trầm bắn ra, lập tức đem lam huyên tàm căn ngân châm đánh rớt. Đinh ngân Châm rừng ở trên sàn nhà, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Huyên phu nhân đây là ý gì? Cố chiều tích vẫn chưa nhận thấy được lam huyên sắc khí, nàng nửa hiếp mắt, trong mắt lại là một tia âm trầm. Tưởng lấy ngươi một giọt huyết nhìn xem. Xác định một chút ngươi cùng bọn họ rốt cuộc có hay không huyết thống quan hệ. Lam huyên nhìn trầm chầm, chầm rơi trên mặt đất ngân châm, ta tự nhận là là dùng châm cao thủ, không nghĩ ngươi lại là càng tốt hơn. Có chuyện không ngại nói thẳng, nghĩ đến huyên phu nhân cũng không phải cái gì quanh co lòng vào người. Cố chiều tích nói. Ha ha. Huyên phu nhân nhẹ nhàng cười, nàng phất phất tay, bình lui bên người hầu hạ thị nữ, thật là ta coi khinh ngươi, cho rằng ngươi tốt xấu sẽ có một chút ít sợ hãi. Như thế nào lại cảm thấy ngươi như là đã sớm xem thấu hết thể dường như đâu? Dứt lời nàng lại cười khẽ hai tiếng, không ngại ngươi đoán xem xem ta rốt cuộc là người nào. Tiên giới người, cố triều tích cũng không cùng nàng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nếu ta không đoán sai, những cái đó chìa khóa manh mối cũng là ngươi chuyển ra đi. Huyên phu nhân sửng sốt một chút, tựa hồ không dự đoán được nàng đoán như vậy chuẩn, nàng nhìn thoáng qua cố triều tích bên người thư sinh đại ma vương cứ việc nàng biết cái này người cầm thư sinh tất nhiên không phải cái gì đơn giản nhân vật nhưng kỳ quái chính là nàng cũng không có thể nhìn ra hắn bản thể ngay cả trên người hắn linh lực dao động đều không cảm giác được hắn ngồi ở cố triều tích bên người tận lực đem tồn tại cảm hàng đến thấp nhất nhưng lam huyên vẫn là có thể chú ý tới hắn hắn là ta đệ đệ không cần tránh lui cố triều tích nhìn ra lam huyên bán khoăn ha ha Ngươi thật đúng là cho rằng ta giống phía trước như vậy nhậm ngươi lừa sao. Lam Huyên đạm đạm cười, ngươi không có khả năng có đệ đệ. Ngươi tựa hồ đối ta thân thế thực cảm kích đâu. Cố chiều tích dựa vào ghế trên nhìn nàng, đối mặt Lam Huyên, nàng không có nửa điểm hèn mọn. Quá tin tưởng một người trung quy không tốt. Lam Huyên nhẹ nhàng lắp đầu, ý có điều chỉ, ngươi xác định ta kế tiếp nói, muốn cho hắn nghe sao. Kỳ thật ngươi cũng không hoàn toàn tín nhiệm hắn đi. Huyên phu nhân thẳng lăng lăng nhìn cố chiều tích đôi mắt, tựa hồ có thể xuyên thấu qua nàng đôi mắt nhìn ra cái gì tới, người đối người nam nhân này còn có lùng liệt để phong tâm, cần gì phải muốn cậy mạnh làm hắn nghe một ít không nên nghe nói đâu. Huyên phu nhân quả nhiên rất lợi hại, còn sẽ nhìn trộm người tâm tư. Cố chiều tích phục hồi tinh thần lại, khỏe môi hơi hơi một trọn. 1118 chương 1118 không hối hận lửa ta chứ 1118 không hối hận lửa ta. Cái này từ tiên giới tới nữ tử, có một thân làm người đoán chức không đến bản lĩnh. Thì như, nhiếp hồn thuật. Này có thể so lúc trước lương nhẹ nhàng nhiếp hồn thuật còn phải cường đại nhiều, nàng có thể thông qua người đôi mắt, liếc mắt một cái liền nhìn thấu nội tâm suy nghĩ tiến tới không chế đối phương, chỉ là cố chiều tích là cái trường hợp đặc biệt, nàng nhiều lắm có thể nhìn trộm đến nàng một ít cảm xúc, lại không nhìn thấu nàng quá vãng bao gồm cái kia thư sinh nàng cũng nhìn không thấu. Người cũng rất lợi hại, có thể phản nhìn trộm. Lam huyên lười biếng cười, hai người tựa hồ không nhiều làm cái gì, cũng đã giao phong đi lên. Đại ma vương tử Lam huyên mới vừa rồi nói cũng nghe đã hiểu vài phần, hắn tiểu tức phụ nhi không tín nhậm hắn, đây là Lam huyên tử nàng trong lòng nhìn ra tới. Hắn tâm không lý do một trận đau đớn, đại ma vương lại không có nửa điểm tức giận. Hắn đau chính là năm đó sự mang cho tiểu tức phụ nhi quá lớn đả kích, cứ việc những cái đó sự tỉnh không phải hắn làm, nhưng rốt cuộc cũng cùng hắn thoát không được quan hệ, hắn ngự hạ không nghiêm, cấp tiểu tức phụ nhi mang đến vô pháp vãn hồi thương tổn. Kỳ thật mấy ngày nay tới giờ, hắn vẫn luôn đang âm thầm tìm kiếm phương pháp, khởi tử hồi sinh phương pháp. Hắn muốn đưa bọn họ trung gian kia tầng ngăn cách hoàn toàn đánh vỡ, hắn muốn trở lại lúc trước, cùng nàng quá ân ái vô cùng sinh hoạt. Khả nhân đã chết chính là đã chết. Hoặc là luân hồi chuyển thế, hoặc là hồn phi mai một, lại như thế nào mới có thể thật sự sống lại. Lam huyên như cũ dựa vào trên ghế quý phi, một lát sau nàng lại mới hỏi nói, theo như ngươi nói lâu như vậy nói, còn không có hỏi ngươi rốt cuộc tên gọi là gì. Không cần lại nói cho ta là vạn tổng tiến công, có thể gạt ta một lần, tuyệt đối lựa không đến ta lần thứ hai. Ngươi nhận thức cái kia cùng ta lớn lên rất giống người lại tên gọi là gì đâu. Cố chiều tích hỏi ngược lại. Tại đây địa phương, nàng tự nhiên sẽ không tùy tiện đem tên thật nói ra đi. Không hối hận, Hạ Lan không hối hận. Lam huyên cũng không che giấu, nàng nói tên này thời điểm, liền cẩn thận nhìn chằm chằm cố chiều tích, liền trên mặt nàng bất luận cái gì một kia vi biểu tình đều không vương tha. Nàng không phải tiên giới người, lại có thể tùy ý xuất nhập tiên giới. Lam huyên nói, trong mắt lộ ra một kia hâm mộ tới. Nàng luôn là sẽ cùng ta nói lên một ít nhân gian đại lục sự, ngươi biết không, ta hâm mộ cực kỳ, cho nên chờ đã có cơ hội thời điểm, ta tự mình tới, tới kiến thức một chút nàng trong miệng nhân gian đại lục. Mặc dù cố chiều tích đã làm tốt chuẩn bị, chính là nghe thấy tên này thời điểm, nàng vẫn là có chút ngây người. Chỉ là nàng đem cảm xúc che giấu thực hảo, chính là Lam Huyên cũng vô pháp từ nàng biểu tình nhìn ra nửa phần đồ vật tới. Nàng chỉ phải tiếp tục nói. Nhân gian này đại lục lại không có nàng nói như vậy hảo, ngươi xem bọn họ nhiều tham lam, bọn họ lại nhiều hèn mọn, giống như con kiến giống nhau, ta muốn bóp chết bọn họ cỡ nào dễ dàng. Cố triều tích không nói, nàng sẽ không đi bình phán lam huyên rốt cuộc là người xấu vẫn là người tốt, có bất quá là lập trường bất đồng mà thôi. Chỉ cần nàng không có xâm phạm đến chính mình hòa thân người bằng hữu ích lợi, cố triều tích sẽ không cùng nàng là địch. Nàng nói nhân loại cũng có đáng yêu chỗ. Ta tới lâu như vậy, đáng yêu nhưng thật ra không phát hiện, lại chỉ có thể thấy đáng giận. Lam huyên cười lạnh, bọn họ cùng những cái đó tử nhân tu tu luyện thành tiên giống nhau, đều bị đáng giận đến cực điểm, không hối hận lừa ta, nơi này một chút cũng không tốt đẹp, bất quá tàn sát này đó con kiến cảm giác vẫn là thực không tồi. Nói, nàng đem đồ đỏ tươi đàn khấu đầu ngón tay đặt ở bên môi nhẹ nhàng một liếm, theo sau hướng cố triều tích nhẹ nhàng cười, lười biếng lại quỷ dị hỏi. Ngươi nói đúng không? 1119 chương 1119 ta Mỹ. Chương 1119 ta Mỹ. Lam Huyên thật sự mỹ lệ cực kỳ, này nhẹ nhàng một động tác thật là nói không nên lời mê người. Cố triều tích nếu là cái nam nhân, sợ là thật sự liền sẽ bị nàng cấp mê hoặc. Ngươi cùng nàng lại là cái gì quan hệ? Cố triều tích hỏi, ở không trung chi thành gặp mẫu thân cố nhân, nàng không biết chính mình này vận khí xem như hảo vẫn là không tốt. Tự nhiên là tình định quan hệ lạc. Lam huyên suy suy cười, nàng điều chỉnh dáng ngồi, dối tung tóc, cười nhạt chi gian đó là nói không nên lời quang thải chiếu nhân. Đáng tiếc à, ta thua, thua dối tinh dối mù, hắn không thích ta, cũng không thích những người khác, khuyên tấn cả đời yêu tha thiết không hối hận một người. Ai, ta là nơi nào so không hối hận kém đâu, rõ ràng có như vậy nhiều nam nhân nói nguyện ý vì ta đi tìm chết nhà. Lam huyên vừa nói một bên lắc đầu nhưng ta cũng quật, cố tình liền thích hắn một cái, dị vãng ta muốn như thế nào nam nhân, bọn họ đều sẽ bài đội quỷ gối ở ta váy hạ, hắn là duy nhất một cái không đem ta để vào mắt. nói nơi này, lam huyền tựa hồ có chút không vui, nàng lại ngẩng đầu lên nhìn trầm chầm cố triều tích, ngươi cùng hạ lan không hối hận lớn lên giống như a, ngươi cảm thấy là ngươi mỹ vẫn là ta mỹ, nàng giống như là muốn một đáp án giống nhau, thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm cố triều tích không cho nàng nửa điểm trốn tránh cơ hội. Cố chiều tích tự nhiên cũng không trốn tránh, nàng chỉ nói, ta Mỹ. hừ, thật là một chút đều không khiêm tốn. Lam huyên hừ lạnh một tiếng, ở Mỹ mạo thượng, nàng thật là khó gặp gỡ đối thủ, thẳng đến Hạ Lan không hối hận xuất hiện. Người Mỹ lại như thế nào nàng nói, ta cho rằng hắn thích bất quá là Hạ Lan không hối hận Mỹ mạo, cho nên ta không ngừng làm chính mình biến Mỹ, càng Mỹ, nhưng đến sau lại, Hạ Lan không hối hận biến thành bộ dáng kia, hắn đều vẫn như cũ không rời không bỏ. Kia một khắc ta mới biết được, ta hoàn toàn thua. Hắn ấy chính là Hạ Lan không hối hận người này, toàn thân tâm ái nàng, ta đâu? Tuy là có làm người cực kỳ hâm mộ dung mạo, lại không một người thiệt tình yêu ta, ta thua dối tinh dối mủ a. Lam Huyên hồi ức chuyện cũ, nàng khẽ môi lại như cũ mang theo cười. Đối với tình địch Hạ Lan không hối hận, nàng tựa hồ cũng không có bao lớn địch ý. Cố triều tích từ nàng lời nói trọn trọng điểm, mẫu thân có thể tự do xuyên qua tiên giới cùng nhân gian, nàng cùng tiên giới nam nhân yêu nhau, nàng sau lại bị trọng đại sự cố, rất có thể là hủy dung, mà nam nhân kia cũng chính là nàng thân cha, cũng không có vứt bỏ nàng, ngược lại là kiên định cùng nàng ở bên nhau. Cuối cùng không phải hạ Lan Anh cùng vô cực như vậy bi kịch. Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Cố triều tích hỏi. Nàng hẳn là thừa nhận, đối mẫu thân tới nói. Lam Huyên thật là một cái cực kỳ cường đại tình địch, có thể đem như vậy tình địch làm phiên, mẫu thân cùng phụ thân cũng định là yêu nhau. Người quả nhiên là bọn họ nữ nhi Lam Huyên thu hồi cười tới, nếu là đặt ở nàng cùng Hạ Lan không hối hận tranh đoạt thời điểm, nàng hiện tại nhất định sẽ không chút do dự giết nàng nữ nhi, nhưng là hiện tại, nàng sẽ không. Người muốn biết ta? Nàng biết rõ cố hỏi, nhưng ta cố tình không nghĩ nói cho người. Cố chiều tích. Hào đi. Ngươi cao hứng liền hảo. cố Triều Tích cũng lười đến truy vấn, đối Lam Huyên tới nói, nàng là tình địch nữ nhi, Lam Huyên tự nhiên sẽ không nói cho nàng như vậy nhiều chuyện. Thế giới này tìm không thấy mẫu thân, như vậy mẫu thân liền rất có thể là lưu tại tiên giới, nàng không có thể từ tiên giới lại trở về, tất nhiên là gặp được chuyện gì, Cố Triều Tích đông nhiên liền muốn đi tiên giới. Xử lý xong bên này sự tình, nàng mục tiêu kế tiếp chính là hướng tiên giới xuất phát. 1.120 chương 1.120 người nam nhân này liền có thể. Chương 1.120 người nam nhân này liền có thể. Những lời này Lam Huyên nghe nàng nói hai lần, nàng có chút ngoài ý muốn, nàng cũng không cảm thấy Cố triều Tích là như thế này dễ dàng từ bỏ người. Mà đối với Cố triều Tích tới nói, từ Lam Huyên nơi này biết được những việc này liền đã vậy là đủ rồi, chờ đến nàng về sau tới rồi tiên giới, tự nhiên sẽ tìm được mẫu thân rơi xuống. Ngươi thực mỹ, cấp nguyên thiên môn môn chủ cái kia tao lão nhân làm chắc phu nhân rốt cuộc lãng phí. Cố triều tích xuất phát từ chân tâm cảm thán. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ tưởng cho ngươi mâu thân tình địch giới thiệu một cái cường đại lại tuấn mỹ nam nhân sao? là muốn tới đền bù ta năm đó chịu tình thương. Lam huyên rất có thâm ý nhìn chầm chầm bên người nàng thư sinh đại ma vương. Hắn chủ ý ngươi vẫn là đường đánh, hắn có chủ. Cố triều tích lần thứ hai bên vực người mình. Đại ma vương là không có khả năng đưa ra đi, đời này đều sẽ không tặng người. Tuy rằng nàng trong lòng còn có cùng thứ, nhưng nàng cũng sẽ không phát rổ đến như thế nông nỗi. Vậy ngươi nói những cái đó lại có ích lợi gì? Lam huyên lộ ra một tia khinh miệt, trên đời này trừ bỏ ngươi cha, lại có cái nào nam nhân có thể thật xứng đôi ta? Huyên thiên môn môn chủ. Ha ha, bất quá là nàng làn váy hạ một cái cầu thôi. Thật cho rằng hắn ngủ đến nàng. Nàng chỉ là động động ngón tay, hắn liền ham sâu ảo giác vô pháp tự kèm chế, môi trang ôm đệm chăn điên cùng giống một con phát tình chó hoang, còn tưởng rằng ra sao nàng cái này tuyệt sắc đại mỹ nhân cộng độ xuân tiêu. Cố Triều tích, xem gia vị này huyền phu nhân oán niệm thật sự sâu nặng. Nếu ngươi có thể tìm tới một cái so cha ngươi còn ưu tú tuấn mỹ nam nhân, ta có thể suy xét suy xét. Theo sau Lam huyền còn nói thêm, nàng cũng có một vạn hơn tuổi tuổi tác. Nhưng những lời này nói ra lại một chút không e lệ, da mặt dày giống như tường thành thêm pháo đài. liền một bên đại ma vương đều có chút nhìn không được, hắn gặp qua như vậy da mặt dày đại khái cũng chỉ có chính hắn. Lam huyên dứt lời, liền thấy thư sinh đại ma vương cũng đã xảy ra biến hóa, kia một con nhỏ yếu đáng thương lại bất lực tiểu thụ biến mất cái sạch sẽ, ngồi ở cố chiều tích bên người, là cái cả người khí phách toàn bộ khai hỏa, giống như ma thần buông xuống giống nhau nam nhân. Lam Huyên tức khắc trái tim giống như bị chọc một mũi tên, thịch thịch thịch nhảy dựng lên. Thượng một lần có loại này tim đập cảm giác, vẫn là rất nhiều năm trước, nàng lần đầu tiên nhìn thấy người kia thời điểm. Nàng thật không nghĩ tới, đại lục này lại có không thua cấp người kia tồn tại. Nàng cẩn thận nhìn chăm chăm mặc trọng liên, không dám tưởng tượng trước mắt người nam nhân này là thật sự. Nô, no, người nam nhân này liền có thể. Một lát sau nàng liền chỉ vào Đại Ma Vương. Lại là đối cố triều tích nói, đem hắn cho ta, ta liền đem qua đi những cái đó sự xóa bỏ toàn bộ. Đừng nghĩ. Cố triều tích gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Đương hồi lâu người cầm, nhìn tiểu tức phụ nhi vẫn luôn ở bị này đó rắn rết lạng đào hoa dây dưa, đại ma vương đã sớm ở bùng nổ bên cạnh. Lúc này dịch dung đan dược hiệu biến mất, đại ma vương lập tức khí phách đem tiểu tức phụ nhi hướng trong lòng ngược một ôm cho huyên phu nhân một cái con mắt hình viên đạn, ngươi nghe thấy được thức phụ nhi làm ngươi không cần đánh bổn vương chú ý. Dứt lời hắn lại bỏ thêm một câu, đồng dạng thoại bản vương cũng muốn tặng cho ngươi, bổn vương tức phụ nhi cũng không phải ngươi năng động. Đại ma vương tuyệt đối không phải đang nói đùa, nói lời này thời điểm trên người hắn rõ ràng có sắc khí. Cứ việc trên người hắn không có nửa điểm ma khí dao động, Lam Huyên vẫn là cảm nhận được cực kỳ cường đại uy áp. nàng hơi hơi như mày, không thể tin được tại đây nhân gian trên đại lục còn sẽ có như vậy cường đại nam nhân tồn tại. Này thức không hợp lý. Chương 8, Đại đại nhóm ngủ ngon. 1121 chương 1121 cho ta đương nữ nhi. Chương 1121 cho ta đương nữ nhi. Thông thường tới nói, một cái đại lục có khả năng thừa nhận cường giả năng lực là có hạn độ. Nói cách khác, ở nhân gian đại lục, mạnh nhất tu linh sư cũng chỉ có thể là thánh giả cấp bậc một khi đột phá thánh giả. Liền ý nghĩa tu linh sư đã đạt tới tiên cấp, liền sẽ đi vào tiên giới. Nhưng thực rõ ràng, người nam nhân này cảnh giới tuyệt đối không ngừng là thánh giả. Lam huyên meo lại mắt tới đánh giá mặc trọng liền, nàng thẳng lăng lăng nhìn về phía hắn cặp kia mắt đỏ, muốn từ bên trong nhìn ra chút cái gì tới, nhưng này liếc mắt một cái xem qua đi thời điểm, lại chỉ cảm thấy hai mắt của mình cùng đại náo một trận đau đớn. Nàng nhiếp hồn thuật lại một lần mất đi hiệu lực, không chỉ có mất đi hiệu lực, còn bị người nam nhân này cấp phản phệ. Lam huyên xoa đôi mắt cùng huyệt Thái Dương, hoán một hồi lâu cái loại này đau đớn cảm mới có sở biến mất, nàng không dám lại dễ dàng đi xem mặc trọng liên đôi mắt, ở tiên giới nàng cũng coi như thượng là một nhân vật, kẻ hèn thương lan đại lục thượng một cái tu giả, thế nhưng có thể đối nàng nhếp hồn thuật tiến hành phản phệ, nàng trong lòng lược quá một tiêu kinh ngạc tới. Người nam nhân này rốt cuộc là người nào? Trên người hắn hơi thở hiển nhiên không phải cái gì linh lực, Nàng đem này phân kinh ngạc đè ép xuống dưới, theo sau lại chiều cố chiều tích nhìn lại, người nam nhân này người thật sự không tính toán tặng cho ta. Cố chiều tích lắc đầu, không cái kia tính toán, hắn không phải đồ vật, không thể đưa tới đưa đi. Đối với tiểu tức phụ nhi kiên quyết thái độ, đại ma vương nguyên bản là thâm biểu cảm động, chỉ là không phải đồ vật những lời này nghe vào trong hai, hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy có vài phần biến yếu. Tấm tắc, kia thật là đáng tiếc. Lam huyên lắc lắc đầu, ta vốn tưởng rằng có thể như vậy cởi bỏ khúc mắc. cùng này đại mỹ nhân nhi song túc song tê, quá thần tiên quyến lữ sinh sống đâu. Cố chiều tích nhìn nàng kia vẻ mặt hướng tới bộ dáng, đạm đạm cười, ngươi là cái rất có ý tứ người, sớm hay muộn hội ngộ thấy chân ái người của ngươi, chỉ là người này tuyệt đối không phải hắn. Nàng rứt lời, liền rôi tay sờ sờ đại ma vương cảm, như là ở tuyên bố đối này chỉ cầu tử tương ứng quyền giống nhau. Ngươi cũng thật bùn xỉn, cùng ngươi nương giống nhau. Lam huyên xoa xoa cái chán, thôi, ở cái này địa phương gặp được ngươi cũng coi như là duyên phận, ta đưa ngươi một kiện lễ vật, ngươi như vậy rời đi nơi này đi. Dứt lời nàng liền chiều cố chiều tích phất phất tay nói, ngươi lại đây. Cố chiều tích vẫn chưa lập tức qua đi, Lam huyên liền suy suy cười, như thế nào, sợ ta hại ngươi không thành. Làm nàng mẫu thân tình địch, Lam huyên yếu hại nàng không phải thiên kinh địa nghĩa sao. Cố triều tích như thế nghĩ đến, lại cũng bước đi qua đi. Chỉ thấy Lam huyên trong lòng bàn tay ngưng tụ khởi một đoàn u lam sắc quang mang tới, nàng nhẹ nhàng vung lên, kia đoàn quang mang liền từ cố triều tích giữa mày không có đi vào, đó là một đạo rất khó hình dung đổ vợ. Vừa vào thể liền có một cổ nói không nên lời sảng khoái cảm giác, toàn bộ thân thể gân mạch đều như là bị đả thông giống nhau, Kia đoàn Lam quang trực tiếp lắng động lại tới rồi nàng đan điền đem kia một mảnh đan hồ dạng khởi tầng tầng cuộn xong tới. Mà cố chiều tích trong lòng bàn tay, cũng dần dần hiện ra một cái lam tự tới, kia tự bất qua nháy mắt liền biến mất. Lam Huyên vừa lòng nhìn nàng, trên mặt cười lại là có vài phần ôn nu lên, ta vô pháp cướp đi hạ lan không hối hận nam nhân, hiện tại lại có thể cướp đi nàng nữ nhi, đảo cũng là đăng giá. Cố chiều tích, cũng không hiểu nàng đang nói cái gì, chỉ là này một đoàn đồ vật, nàng nếu là phán đoán không sai nói, Hẳn là tiên khí gì đó. Hảo, coi như ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt, không cần quá mức cảm động. Lam Huyên nhìn nàng cười, ngươi nếu là nguyện ý cho ta đương nữ nhi, ta sẽ thật cao hứng. 1122 chương 1122 ngươi muốn phụ trách. Chương 1122 ngươi muốn phụ trách. Cố chiều tích thiệt tình cảm thấy chính mình là phi thường đoạt tay, không chỉ có có người thượng vội vàng đương cha Bây giờ còn có người thượng vội vàng tưởng cho nàng đương đương. Nàng kéo kéo khoe miệng, giống cái cha nam giống nhau lạnh lùng nói, ngươi vẫn là đã chết này phân tâm đi. Lam huyên sửng sốt một chút lại cũng không tức giận, nàng đùa bỡn chính mình ngón tay, khỏe môi ý cười chưa lui, ngươi thật đúng là một chút đều không đáng yêu. Cố chiều tích trước nay đều không cảm thấy chính mình sẽ cùng đáng yêu hai chữ dính dáng. Buồn vương tức phụ nhi là đáng yêu nhất. Liêm cầu đại ma vương vẫn luôn tại tuyến. Hắn xác định mới vừa rồi Lam Huyên cấp tiểu tức phụ nhi đồ vật vô dụng nguy hại, cho nên mới yên tâm làm nàng chịu chứ. Lam Huyên tuy rằng nói cùng Hạ Lan không hối hận là tình địch quan tâm, nhưng từ nàng hành vi cử chỉ tới xem, nàng tựa hồ rất là quan tâm cố chiều thích. Hảo, sợ này đây lực lượng của ta cũng là lưu không được nhị vị, sắc trời không còn sớm, các ngươi phải đi liền đi thôi. Lam Huyên nguyên bản còn có rất nhiều lời nói tưởng cùng cố triều tích nói nói. Chỉ là thấy này thiếu nữ chút đều không tín nhiệm nàng bộ dáng, nàng liền cũng không nói nhiều. Nàng này lệnh đuổi khách một chút, Cố Triều Tích ngược lại là không đi rồi. Nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lam Huyền, theo sau hỏi, còn có một chuyện tưởng quấy rầy Huyền phu nhân. Ân. Lam Huyên nhướng mày nhìn nàng một cái, ngươi là nghĩ thông suốt, tưởng cho ta đương nữ nhi. Ta sống một vạn tuổi đảo cũng cô đơn, có cái nữ nhi cũng là tốt. Cố Triều Tích, ta là muốn hỏi Huyên phu nhân có biết A Tu Lai tư đôi mắt ở nơi nào? Ngươi không ngừng một chút đều không đáng yêu, còn phi thường lòng tham đâu." Lam Huyên đạm đạm cười, ngôn ngữ mang theo vài phần oán trách, điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ, "Ta liền tính biết lại dựa vào cái gì nói cho ngươi. Ngươi lại không phải nữ nhi của ta." Nói xong nàng còn đem đầu vặn hướng bên kia, một bộ cao lãnh ngạo kiểu lại biệt mỉu bộ dáng. "Ngươi đều nói cha thiếu nợ thì con trả." Lúc trước nàng trai chết sống trướng mắt nàng, nàng nương lại nơi trốn áp nàng một đầu, nàng liền cố tình muốn lăn lộn hạ bọn họ nữ nhi. Cố Triều tích mặc, nàng còn nghiệm nữ nhi ngẩng đầu, rõ ràng các nàng từ bề ngoài thoạt nhìn tuổi không sai biệt mấy, như thế nào Lam Huyên liền cố tình ham thích với thượng vội vàng đương nương. Nàng thật sự là vô pháp đem một cái thoạt nhìn cùng chính mình tuổi sắp xỉ nữ tử kêu nương. Không Chung chi thành, Thương Lan đại lục hiện giờ náo động vốn chính là ngươi khiến cho Huyên phu nhân đương nhiên là muốn phụ trách. Cố triều tích cũng không thoái nhượng, có lẽ những cái đó cái gọi là chìa khóa căn bản là không phải chìa khóa, mà chỉ là người ác thú vị làm yêu thôi. Lam huyên tính tình thực cổ quái, nàng giết người như ma, thị huyết như mạng, hoàn toàn không đem thương lan đại lục nhân tu xem ở trong mắt, mà nàng chỉ cần tùy tiện bịa đặt điểm đồ vật ra tới, nói cho không trùng chi thành người, này đó chính là mở ra tiên giới chi môn chìa khóa. Nàng là có thể ngồi xem những người này như thế nào đi liều mạng, rào toàn bộ thương Lan Đại Lục không được căn bình. Đây đúng là nàng muốn nhìn đến, cố triều tích nói đúng một ít, nàng sắc có rất nhiều ác thú vị. Ha ha ha! Nàng cười, chỉ cảm thấy Hạ Lan không hối hận nữ nhi thật là có ý tứ. Ta phụ cái gì trách, lại không phải ta buộc bọn họ đi tìm chìa khóa, mỗi người đều tưởng vượt qua tiên giới người, trở thành tiên nhân, đây là bọn họ nguyện vọng. Ta ngăn cản không được a Nàng dứt lời, còn nhún nhún bay, một bộ cực độ ủy khuất bộ dáng Thông qua phi bình thường con đường bước vào tiên giới, chờ đợi bọn họ cũng chỉ có tử vong thôi. Lúc này đại ma vương điện hạ nói chuyện, bọn họ liền tính vào tiên giới, lại không có có thể xứng đôi tiên giới năng lực, chỉ biết so con kiến còn đê tiện, chết phi thường lừng lấy. 1123 chương 1123 thiêu thân lao đầu vào lửa chứ 1.123 thiêu thân lao đầu vào lửa. Hừ, kia cũng là bọn họ tự nguyện, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Huyên phu nhân thu hồi 2 trận tới, cả người đều xúc ở ghế quý phi trung. Ngươi chỉ là thích xem những người này thiêu thân lao đầu vào lửa đi chịu chết mà thôi. Đại ma vương không làm lợi bình, làm huyên đối những người khác như thế nào hắn đều không để bụng, duy độc tiểu tức phụ nhi là hắn điểm mấu chốt, bất luận kẻ nào đều không được động nàng mảy may. Đúng vậy, ta chính là thích xem bọn họ đi chịu chết. Lam Huyên Khanh khách gửi, như là muốn xem những người này dùng tánh mạng đi làm một hồi biểu diễn. Bọn họ chỉ biết điên cuồng tìm kiếm mở ra đi thông tiên giới chi môn chìa khóa, lại không biết, một khi bọn họ tới rồi tiên giới, bọn họ ngày chết liền đến. Giống như là cá chỉ có thể sinh hoạt ở trong nước, không có tiến hóa thành động vật lượng thê phía trước, lại thế nào cũng phải lên bờ, một khi chúng nó lên bờ. Chờ đợi bọn họ đó là tử vong, đây là một đạo lý. Tu vi không đủ tiền, lại thế nào cũng phải muốn đi tiên giới, còn không phải là con cá lên bờ chính mình tìm chết sao. Như đại ma vương giống nhau, cố triều tích cũng hoàn toàn không quan tâm vài thứ kia, nàng hiện tại chỉ là muốn lấy lại A-tu-lai tư đôi mắt, hoàn thành nàng hứa hẹn mà thôi. Tính, sợ là ta hôm nay không nói, các ngươi cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Huyên phu nhân đau đầu. Nàng nguyên bản chỉ nghĩ nhìn những người đó tu đi chịu chết, chính mình đương vừa ra trò hay nhìn mà thôi, hiện tại lại rảo tiến vào nhiều như vậy đồ vợ, hoàn toàn rời bỏ nàng kế hoạch. Ở huyền thiên môn môn chủ nơi đó, nàng không nói nhiều, xoa huyệt thái dương, chỉ cảm thấy trong đầu còn có chút đau đớn. Phía trước cùng mặc trọng liên đối diện thời điểm, bị thương nàng thần thức, nàng yêu cầu một chút thời gian tới khôi phục. Cố chiều tích được đến tin tức này lúc sau liền cũng không hề dây dưa lam hiền, nàng lập tức bế lên viêm ca cao. Một cái tay khác lôi kéo đại ma vương đem người túm đi rồi. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, không trung chi thành thượng là đầy trời đầy sao, bởi vì ở chỗ cao, cho nên này đó ngôi sao thuật nhìn phá lệ sáng ngời, thậm chí có một loại thô tay nhưng trích tảo giác. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, chỉ có nhẹ nhẹ phong gạo thét mà qua thanh âm. Cố triều tích một hàng an toàn rời đi huyện thiên môn. Ở phi tam môn tương ứng địa phương tìm một nhà xa hoa khách điếm ở xuống dưới. Đúng vậy, ở không trung chi thành cũng có khách điếm như vậy thần kỳ tồn tại. Rốt cuộc nơi đây cũng là ngẫu nhiên sẽ đến bên ngoài người. Cố chiều tích tự mình cấp viêm ca cao tám rồi, thay đổi siêm y thượng dược, ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Một cái trắng trẻo mập mạp tiểu nha đầu liền đói xanh sao vàng gọn, nhìn thực sự lệnh nhân tâm đau. Viêm ca cao ngoan ngoãn từ nàng chuẩn bị cho tốt, cuối cùng mặc hảo lúc sau. Nàng mới gắt gao ôm cố chiều tích cánh tay, đại tích đại tích nước mắt nhắm thẳng hạ rớt, tích gì, ta liền biết ngươi nhất định sẽ đến cứu ta, ca cao tin tưởng ngươi sẽ đến. Phía trước không dám ôm nàng, là bởi vì sợ chính mình trên người dơ đồ vật sẽ lộng tới trên người nàng, hiện tại đều rửa sạch sẽ, lại xuyên sạch sẽ siêm ý nàng liền không có này đó lo lắng. Đã nhiều ngày viêm ca cao sợ hãi, rất nhiều lần đều phải kiên trì không nổi nữa. Là trong lòng chấp nghiệm chống đỡ nàng, nàng tin tưởng tích gì nhất định sẽ cứu nàng, nàng liền quả nhiên tới. Chứ bỏ mẫu thân, tích gì cùng vô tâm ca ca bọn họ là trên đời này đối nàng tốt nhất người. Viêm ca ca ôm cố chiều tích cánh tay, chỉ cảm thấy tràn đầy đều là hạnh phúc cảm. Cố triều tích chịu mến bước tiểu nha đầu đầu, cho nàng ăn xong một viên chữa thương đan. Hạnh đến tiểu nha đầu không chịu cái gì nội thương, một viên chữa thương đan đi xuống. Trên người nàng thương liền nhanh chóng khôi phục. 1.124 chương 1.124 chỉ cần nàng một câu. Chương 1.124 chỉ cần nàng một câu. Chỉ cần tái hảo hảo dưỡng một đoạn thời gian, nàng liền lại có thể biến thành cái kia trắng trẻo mập mạp tiểu nha đầu. Cố chiều tích đem tiểu nãi bao từ nhỏ đỉnh trong không gian phóng ra, làm hắn nhiều chiếu cố ca cao. Viêm ca cao vừa thấy hắn liền càng nguy khuất toàn bộ tiểu thân mình đều nhào vào tiểu nãi bao trong lòng ngực. Tiểu nãi bao chỉ có thể vỗ nàng bả vai an ủi, nắm tay lại niết gắt gao. Hắn thực phẫn nộ, hắn không hiểu ca cao muội muội như vậy xinh đẹp đáng yêu, vì cái gì những người đó sẽ như vậy cha tấn nàng. Bọn họ nói ta là thuần hỏa huyết mạch, bước ta thức tỉnh, nhưng ta thật sự không biết cái gì là thuần hỏa huyết mạch viêm ca cao như cũ thực quý khuất, nghĩ vậy đoạn thời gian đã chịu ngược đãi. Nàng tiểu thân thể liền ngăn không được một trận phát run. Không có việc gì, về sau ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Tiểu nãi bao nãi thanh nãi khi nói, nói ra đi nói lại rất có một phen nam tử hán đại trượng phu cảm giác. Đại ma vương vừa lúc tiến vào thấy một màn này, tỏ vẻ rất là vui mừng. Luôn có một loại muốn tìm được con dâu cảm giác. hắn đi đến cố chiều tích trước mặt, lôi kéo tay nàng liền đem một cái màu xanh ngọc đồ vật đưa cho nàng kia phảng phất là hai viên thuần túy ngọc bích, chỉ là này một đôi ngọc bích có một cổ biển rộng hương vị. Liên ở nàng cấp viêm ca cao tắm rửa thu thập không đường, đại ma vương đã tự mình đi một chuyến dễ thiên môn, trực tiếp đem A-tu-lai tư đôi mắt đoạt lại. Lúc ấy huyền thiên môn môn chủ đang ở thưởng thức này một đôi đôi mắt đầu, đột nhiên cả người đều bị bao phủ ở trong bóng tối. Nam nhân kia giống như là đem hắc ám sẽ rách một lỗ hổng từ bên trong bước ra tới giống nhau. Hắn cả người đều quanh quẩn làm nhân tâm kinh run sợ ma khí, hắn không kịp nói ra một chữ, cả người liền bị hắn kia một thân cường hãn đến cực điểm uy áp áp ghé vào trên mặt đất, mà cái kia từ trong bóng tối ra tới nam nhân chỉ là động động tay, liền đem A-tu-lai-tư kia đôi mắt cướp đi. Hắn muốn đuổi theo, lại phát hiện chính mình toàn thân một chút sức lực đều không có, như là bị nam nhân kia rút cạn giống nhau, hắn chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất, trong miệng ô ô ô phát không ra một chữ Nam nhân cả người đều ẩn nấp với trong bóng tối, hắn liền hắn bộ dáng cũng không từng thấy rõ ràng, hắn chỉ biết, kia nhất định là cái cực kỳ tuấn mỹ nam nhân. Thẳng đến người nam nhân này biến mất sau một hồi hắn mới hồi phục tinh thần lại, người này là ma. Không trung chi thành từ trước đến nay bị quang minh bao phủ, mặc dù là ban đêm, cũng có đầy trời đầy sao hoặc sáng tỏ trong sáng ánh trăng, quả quyết không có khả năng xuất hiện như vậy đáng sợ hát cám như là muốn đem hắn toàn bộ dễ thiên môn cắn nuốt giống nhau. Giờ phút này, huyền thiên môn đã loạn làm một đoàn, môn chủ bị mất A-tu-lai-tư đôi mắt, lệnh cưỡng chế môn hạ đệ tử toàn thành lùng bắt cái kia ma vật. Hắn thậm chí thông chi huyền thiên môn ôn hòa thiên môn, ở không trung chi bên trong thành xuất hiện ma vật, đối với bọn họ mọi người tới nói đều không phải cái gì chuyện tốt. Hơn nữa, A-tu-lai-tư đôi mắt còn bị ma cấp đi, Này ý nghĩa mà cũng đánh lên tiên giới chi môn chủ ý. Đây chính là tuyệt đối đại sự kiện. Nhược nhiên làm cho bọn họ thực hiện được, hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Gần nhất ngươi quá mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ ngày mai hừng đông ta liền mang ngươi về nhà. Đại ma vương nắm chặt tiểu tức phụ nhi tay, trong mắt tất cả đều là ôn nhu. Khi thật chỉ cần tiểu tức phụ nhi nguyện ý, nàng cần gì phải vất vả như vậy đâu. Chỉ cần nàng một câu. Hắn chính là lên trời xuống đất, cho dù là lên núi đau hạ trảo dầu cũng là một ngàn cái, một vạn cái nguyện ý. Đáng tiếc tiểu tức phụ nhi quá độc lập, nàng đối hắn không có chút nào dựa vào cảm, cái gì đều phải tự mình động thủ. 1125 chương 1125 trà thích nhất mẫu thần. Chương 1125 trà thích nhất mẫu thần. Đại ma vương lần này là chính mình làm chủ lấy về A-Tu-Lai-Tư đôi mắt. Hắn tuy rằng chán ghét kia chỉ nhân ngư tình địch, còn là đem tiểu tức phụ nhi đặt ở thủ vị. Chờ đến nàng đem đôi mắt trả lại cho A Tu Lai Tư, hắn liền muốn hoàn toàn chặt đứt kia đóa cá đào hoa. Xa ở hải vực A Tu Lai Tư không cấm dùng mình một cái. Huyền Thiên Môn bảo lâu nội, Lam Huyên nghe bọn thị ngư chuyển quay lại tới tin tức, không khỏi khỏe môi hơi hơi một liệt. Nàng đang ở tu bổ án kỷ thượng hoa mâu đơn, giờ phút này kéo vừa động. Giang giác một chút liền đem một chi tiểu diễm đẹp đẽ quý giá mâu đơn cắt phá thành mảnh nhỏ. "Nga, nguyên lai like hắn là ma sao?" Nàng đạm đạm cười, nàng nghĩ tới Mặc Trọng Liên rất nhiều thân phận, lại là không dự đoán được, hắn thế nhưng là cái ma vật. Nàng nếu là nhớ không lầm, ma tộc sớm tại rất nhiều năm trước liền hủy diệt đi, lúc ấy nàng còn nhỏ đâu. Nàng cũng không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy, lại như vậy dễ dàng liền động thủ, còn phải xính. Không trung chi bên trong thành Tam đại môn thế lực lực lượng ngang nhau, hắn lại là có thể vào huyền thiên môn như chỗ không người, thật sự là cực độ cường đại. Không hối hận a không hối hận, ngươi sợ là như thế nào cũng không dự đoán được, chính mình nữ như thế nhưng cùng một cái ma vật yêu nhau. Tấm tắc Lam Huyên trong mắt toát ra một tia quang mang tới, nàng tự hồ cảm thấy là có vừa ra trò hay muốn trình diễn. Phu nhân, chúng ta yêu cầu làm cái gì sao? Bọn thị nữ hỏi Các nàng chưa bao giờ gặp qua phu nhân thả chạy quá bất luận cái gì đắc tội nàng người. Hiện nhiên, phía trước kia một đôi nam nữ đem phu nhân đắc tội cái hoàn toàn. Các nàng không tin phu nhân thật sự sẽ bỏ qua bọn họ. Các người muốn làm cái gì đâu. Lam huyên buông trong tay kéo, lạnh nuốt nhìn các nàng liếc mắt một cái. Bọn thị nữ lập tức đánh cái dùng mình, nhanh chóng túi đầu. Các nàng thiếu chút nữa đã quên, phu nhân ghét nhất người khác nhúng tay chuyện của nàng. Khách điếm nội. Cố chiều tích nghe bên ngoài ồn ào tiếng ồn ào, trong lòng bàn tay nắm á tu lai tư đôi mắt, trước mặt là trung thành và tận tâm đại ma vương, hắn mở to một đôi mắt, mắt đỏ tất cả đều là ngôi sao nhỏ, như là một con chờ chủ nhân khích lệ cầu tử giống nhau. Cha, cái đôi của ngươi đều phải ra tới. Tiểu nại bao vòng quanh hắn mông nhìn một vòng, ở trong mắt hắn đại ma vương cha giống như một cái tinh phân. Ở mẫu thân trước mặt cùng ở người khác trước mặt kia hoàn toàn chính là hai cái bộ dáng. Đại ma vương cho hắn một cái mau làm người mẫu thân khen ta, ta hảo cùng ngươi mẫu thân cho ngươi sinh muội muội ánh mắt. Tiểu nãi bao lập tức gật đầu, một bộ ta thực hiểu bộ dáng, giật nhẹ nhà mình mẫu thân ống tay háo liền nói nói, Mẫu thân, cha đương một đường người cầm, nhưng ngoan, hiện tại lại tìm trở về biển sâu cá mặn đôi mắt, cha thích nhất mẫu thân. Cố chiều tích, tha thứ nàng trọng điểm biến thành biển sâu cá mặn bốn chữ. Định là đại ma vương trong lén lút như vậy xưng hô á tu lai tư, tiểu nãi bao học theo. Mẫu thân, ngươi khen khen cha đi, bằng không hắn sẽ hảo thương tâm A. Hảo nhi tử tiểu nãi bao tiếp tục phát động thế công. Cố chiều tích lần thứ hai im lặng, đại ma vương chính là ỷ vào bọn họ có nhi tử cho nên muốn làm gì thì làm đi. Nàng rôi rôi tay, cao lên đại ma vương lập tức đem đầu chó thấu đi lên, chủ động ở nàng lòng bàn tay cọ cọ, theo sau bắt lấy tay nàng nói. Tích nhì, ngươi có phải hay không càng ngày càng thích ta? Không có, cảm ơn. Cố chiều tích thu hồi tay tới, đem mất mát đại ma vương lượng ở một bên. Giờ phút này Phương nghe cùng tôn Thiên thiến thông qua truyền âm Úc cho nàng truyền đạt tin tức. Huyền thiên môn thả ra tin tức, viêm gia thuần hỏa huyết mạch bị kiếp. Hiện tại tam đại môn môn chủ đều truy lại đây. Vạn mong cẩn thận. 1.126 chương 1.126 đỏ và đen hoàn mỹ dung hợp. Trước 1.126 đỏ và đen hoàn mỹ dung hợp. Không huyễn quảng bá tún đại ma vương rất lợi hại, lập tức liền đưa tới ba cái môn chủ. Điệu thấp hành sự cố chiều tích không thể không cao điệu, ở phương nghe cùng tôn thiến thiến tin tức truyền lại tới không một lát thời gian, bọn họ sở chủ khách điếm liền bị tam đại môn vây quanh. Chính là nơi này, ta có thể cảm giác được kia ma vật hơi thở, hắn nhất định liền ở bên trong. Huyền thiên môn môn chủ kích động nói, Phía trước là bởi vì cái kia ma vật xuất hiện quá mức đột nhiên, hắn không kịp chuẩn bị cho nên mới bị hắn đoạt đi rồi A Tu lai từ đôi mắt. Lúc này không giống nhau, mặt khác hai môn môn chủ đều tới, tam đại môn thế lực toàn bộ tập kết tại đây, kia ma vật chính là chắp cánh khó thoát. Huyền Thiên môn môn chủ sắc mặt cũng không hảo đi nơi nào, không ai biết, nguyên bản nhốt ở môn chủ lầu các trên đỉnh tiểu nha đầu, như thế nào đột nhiên liền biến thành hắn nhũ mẫu. Nhũ mẫu bị đòn hiểm cả người là thường Gương mặt tao hãm, miệng đầy hàm răng đều rơi xuống, nàng cơ hồ bị ngược đái hơi thở thoi thoát. Cố tình nàng á huyệt bị người dùng ngân chấm đâm, nói không nên lời nửa câu lời nói tới, thẳng đến lao lực sức lực cởi bỏ nhũ ngô á huyệt lúc sau mới biết được, chỉ sợ cũng là cái kia ma vật cướp đi viêm ca cao. Mà huyền thiên môn cũng ném á tu lai tư đôi mắt, này hết thể tự nhiên đều không phải ngẫu nhiên. Ma vật đánh lên bọn họ không chung chi thành chủ ý. Bọn họ tất nhiên cũng là muốn đi hướng tiên giới. Cứ việc tam môn ngày thường không hòa thuận, giờ phút này gặp phải ma vật đại địch, lại vẫn là xưa nay chưa từng có đoàn kết ở cùng nhau. Khách điếm nổi mặt khác ngoại lai khách nhân đã sớm bị dọa run bẩn bật, bọn họ bị từ trong khách phòng bắt đi ra ngoài, toàn bộ tập trung ở dưới lầu trong đại sảnh. Chỉ có cố chiều tích cửa phòng nhắm chặt, vì thế tam đại môn chủ ánh mắt tất cả đều dừng ở nàng cửa. Nhất định chính là nơi đó. Huyền thiên môn môn chủ kêu to, giờ phút này không hề có nửa điểm môn chủ phong phạm. A tu lai tư đôi mắt là hắn hao phí vô số đại giới được đến, liền dễ dàng như vậy bị ma vật đoạt đi, hắn tự nhiên là không cam lòng. Nhược nhiên kêu ma vật giờ phút này ở hắn trước mặt, hắn tất nhiên là muốn đem này đại tá tám khối. Đầu hàng đi, các người đã bị vây quanh, nơi này là không trùng chi thành, các ngươi vô pháp chạy thoát. Huyền thiên môn môn chủ lạnh lùng nói. Cùng ma vật nói nhảm cái gì, trực tiếp phá cửa, chào ra tới đánh chết chính là Dễ thiên môn môn chủ tính tình nhất táo bạo, bọn họ vốn dĩ chụp chăm tới danh đệ tử đi vô cương thú sơn đến lấy sơn đại vương thu hoạch Nào biết cuối cùng chỉ đã trở lại phương nghe cùng tôn thiên thiến hai gã đệ tử, những người khác lại là toàn đã chết Vốn là nghẹn một hơi đâu, lúc này vừa lúc tìm chỗ ngồi phát tác Nhược nhiên có thể sấn loạn từ ma vật trong tay cướp được ga tu lai tư đôi mắt cùng viêm ca cao kia đó là tốt nhất. Dễ thiên môn môn chủ lộ ra tham lam ánh mắt tới. Các người đi phá cửa. Hắn lập tức phái mấy cái đệ tử đi. Các đệ tử bay đến lầu 2, tới rồi cố chiều tích phòng cửa, đang chuẩn bị đá văng nàng cửa phòng khi, lại chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, kêu cửa phòng lại là chính mình khai. Trong nháy mắt từ phòng trong quát ra một trận làn gió thơm tới, tất cả mọi người phòng nghỉ cửa nhìn chằm chằm qua đi. Ở bọn họ trong ấn tượng mặt, Ma đều là xấu xí bất ham, nhưng bọn họ nhìn đến, lại là một thân hồng y điệu, tuyệt mỹ như hoa nữ tử, cùng một cái người mặc hoa lệ hắc thường, tuấn mỹ giống như ma thần buông xuống nam nhân. Nhất hồng nhất hắc, phảng phất ở bọn họ trên người được đến hoàn mỹ nhất dung hợp. Tất cả mọi người phóng nhẹ hô hấp, tựa hồ sợ phá hư này phân mỹ giống nhau. 1127 chương 1127 đại nhân thế giới như vậy phức tạp. Trước 1.127 đại nhân thế giới như vậy phức tạp, có việc. Cố triều tích nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái, lạnh lùng hỏi. Dưới lầu trừng hơn 1.000 người vây quanh bọn họ, không chung chi thành vốn là linh khí sung túc, những người này tu vi đều không thấp, đặc biệt là ba cái môn chủ, bọn họ thậm chí đạt tới đại thừa chung kỳ cảnh giới. Những người này đều có tuyệt đối thực lực, nhược nhiên cố triều tích một người đối mặt, sợ là không tránh được một phen khổ chiến nhưng là hiện giờ đại ma vương tại bên người liền tuyệt đối sẽ không làm nàng chịu nửa điểm thương tổn trong không khí kia một trận làn gió thơm hơi hơi biến phai nhạt chút huyên thiên môn môn chủ cái thứ nhất phản ứng lại đây hắn gắt gao nhìn chằm chằm cố chiều tích ngươi ngươi không phải vừa nói hắn một bên gắt gao nhăn lại mày tới ban ngày thời điểm nữ tử này còn giả mạo hắn huyên thiên môn đệ tử cuối cùng bị huyên nhi mang đi hắn tức khắc nghĩ tới một ít không tốt lắm sự tình Vì thế biểu tình càng thêm khó coi lên Là ta Cố chiều tích lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái Thiện lương huyên phu nhân đại phát tử bi phóng ta ra tới Xem ngươi bộ dáng này tựa hồ hoàn toàn không biết tình đâu Huyên thiên môn môn chủ một trận tức giận Hắn có loại thật sâu bị lừa gạt cảm Hắn nắm chặt vũ khí Xoát một chút liền thẳng chỉ cố chiều tích Tức giận nói Yêu nữ, ngươi cấu kết ma vợ Cướp đi ta huyên thiên môn chi vợ Rốt cuộc có ý đồ gì A cố triều tích hừ lệnh một tiếng, viêm ca cao lập tức từ nàng sau lưng đi ra. Các ngươi đem ta nhốt ở tầng cao nhất, đòn hiểm ta. Mỗi ngày chỉ cho ta ăn vèo mản đầu. Nếu không phải ta dì tới cứu ta, ta đã sớm đã chết. Các ngươi đều là người xấu. Tiểu nha đầu dùng non nớt thanh âm lên án này đó ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Mặt khác hai môn cũng biết huyện thiên môn bắt đi viêm ca cao, lại không nghĩ rằng nàng lại là gặp như thế lãnh ngộ. Rốt cuộc chỉ là một cái tiểu nữ hài. Huyện thiên môn này cách làm cũng quá khó coi chút. Định là ngươi này yêu nữ mê hoặc nàng, xem nàng này không phải hảo hảo mà sao, trên người nào có bị thương. Rõ ràng chính là ngươi này yêu nữ vu khống ta huyện thiên môn. Huyện thiên môn môn chủ giận tím mặt, ngược lại là người đem ta nhũ mẫu đòn hiểm không ra hình người, này bút chướng cần phải hảo hảo tính tính đâu. Phi, người không biết xấu hổ. Viêm ca cao chiều hắn phun ra một ngụm nước miếng. Nàng không hiểu vì cái gì đại nhân thế giới như vậy phức tạp, nói lên dối tới có thể liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Cố chiều tích mặc kệ kêu huyễn thiên môn môn chủ, trên người nàng linh lực dao động chỉ ở hợp khí kỳ, cho nên huyễn thiên môn môn chủ căn bản liền không đem nàng để ở trong lòng. Trong tay hắn nắm trượng lớn lên chiến kích, nhanh như điện chấp tới rồi cố chiều tích trước mặt, chiến kích hung hăng một thứ, liền thẳng chiều cố chiều tích đỉnh đầu mà đi. Gần gũi xem thời điểm. Nữ tử này thật là mị kinh tâm động phách, đáng tiếc này trường tuyệt sắc mặt lập tức liền phải bị đập nát, hợp với nàng đầu cùng nhau bị hung hăng chọc thủng. Mọi người cũng ngừng lại rồi hô hấp, nói thật như vậy đại mỹ nhân nhi liền như thế bị hủy thật đúng là chính là tương đương đáng tiếc, nhược nhiên có thể, ai không nghĩ đem này đại mỹ nhân nhi mang về hảo hảo nhấm nháp một phen đâu. Chỉ đổ thừa nàng chính mình không thức thời, hiện tại đã chết cũng là tự tìm. Cố chiều tích cũng không né tránh. Mắt thấy kia chiến kích liền phải đâm thủng nàng đỉnh đầu, bên người đại ma vương đống nhiên vươn tay đi, tay không tiếp được hắn chiến kích. Ở mọi người đào hút khí lạnh bên trong, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhéo, chiến kích liền ở hắn trong tay hóa thành bột mịn, kia bất quá là khoảnh khắc sự tình, cơ hồ liền một chút tiếng vang đều không có, phảng phất là lặng yên không một tiếng động bị tan rã giống nhau. 1128 chương 1128 hộ thê của ma. Chương 1128 hộ thê của ma. Huyện thiên môn môn chủ chiến kích, kia chính là một kiện tức trí cường bảo khí A. Một trận chiến kích đi xuống, sợ là một tòa tiểu sơn cũng có thể đường trường bị phách thoái, sao có thể tay không đã bị người nết làm bột mịn. Cố chiều tích vốn định chính mình động thủ, nhưng hiện tại đại ma vương thay động thủ, nàng cũng không làm ra vẻ, phong khinh vân đạm dương dương tay háo, đem đầy đất kiếp hôi thổi tan đi ra ngoài. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Không thể tin tưởng nhìn này một đôi tuyệt sắc nam nữ. Thương huynh, kia ma vật thật là lợi hại, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm. Lúc này, huyền thiên môn môn chủ mới nhắc nhở huyền thiên môn môn chủ. Huyền thiên môn môn chủ trên đầu bạo khởi một cây gân xanh tới hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người này chính là cô ý, sớm biết rằng này ma vật cực kỳ lợi hại lại không nhắc nhở hắn. Sau đó tới phóng mã hậu pháo, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Hắn không dễ làm mặt nói cái gì, không chờ đến lấy lại tinh thần lại thấy mặc trọng Liên đã tới rồi hắn trước mặt, nam nhân cao lớn thân ảnh sau lưng, như là một mảnh vô tận ám hắc vực sâu. Hắn toàn bộ thân hình đem hắn bao phủ trụ, một đôi huyết hồng con ngươi khóa ở hắn trên người, trong tích tắc đó, huyên thiên môn môn chủ phản phất có một loại bị địa ngục ca tu la theo dõi cảm giác. Hắn theo bản năng sau này lui một bước, lại bị mặc trọng Liên bắt được cổ áo. Hắn to lớn cánh tay trực tiếp đem người xả tới rồi trước mặt, âm trầm mở miệng, "Ngươi là muốn thương tổn bổn vương Tức Phụ Nhi?" Huyền Thiên môn môn chủ tưởng dễ rủ một chút, nhưng toàn thân đều như là bị núi lớn ngăn chặn dường như, hắn không thể động đậy, liền đôi mắt cũng vô pháp chớp. Giờ phút này, hắn mới biết được trước mắt người nam nhân này rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Hắn nơi nào là cái gì bình thường ma vật, sợ là ma vương Giá Lâm cũng bất quá như thế. Nàng Nàng đoạt đi rồi ta huyễn thiên môn bảo bối, ta, ta chỉ là tới đòi nợ. Huyễn thiên môn môn chủ cơ hồ là dùng hết toàn thân sức lực mới nói ra như vậy một câu tới. A mặc trọng liên không chút do dự A hắn vẻ mặt, buồn vương lại cho ngươi một lần một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Đại ma vương không những không chấp nhận được những người này đối chính mình tiểu tức phụ nhi nửa điểm thân thể thượng thương tổn, ở trong lòng cùng vinh dự thượng cũng không được nửa điểm bị hao tổn. Là, Ta chúng ta ngược đãi cái kia tiểu nha đầu. Nàng nàng là tiểu nha đầu gì, tới. Tới cứu tiểu nha đầu thiên kinh địa nghĩa. Ở đại ma vương tuyệt đối uy áp cùng khí phách phía trước, Huyền thiên môn môn chủ tức khắc túng thành chim cút. Mọi người trong lúc nhất thời hết trô nói rồi, ai đều biết, ngày thường Huyền thiên môn môn chủ nhất bá khí chắc lẩu, giống như một con núi rừng trung uy vũ lao hổ. Nhưng hiện tại ở đâu cái tuyệt mỹ nam nhân trước mặt, đừng nói là lao hổ. Hắn liền một con gà con đều không bằng. Hắn nói tựa hồ thành công lấy lòng đại ma vương điện hạ, hắn khỏe môi bức lên một mặt biên độ tới, trong mắt lại như cũ là lạnh lạnh hàn quang. Ở huyện thiên môn môn chủ dứt lời thời điểm, hắn ngón tay liền hóa thành nhất sắc bén vũ khí, trực tiếp đâm xuyên qua cổ hắn. Nhanh như chấp huyện thiên môn môn chủ đầu đương trường liền từ trên cổ hắn lăn xuống dưới, đương đương đương bắn vài cái sau từ lầu hai té xuống, nửa bên đầu trên mặt đất quăng ngã cái nát nhử. Hắn muốn là đại thừa cấp tu linh sư, thân thể hẳn là so sắt thép còn kiên, nhưng ở đại ma vương trong tay, hắn lại so với giấy còn yếu ớt. Mọi người tức khắc kinh hồn táng đảm, hoàn toàn không có mới vừa rồi kia một bộ hùng hổ bộ dáng. Bọn họ, tựa hồ là chọc tới một cái khủng bố quái vật. Còn có ai? Đại ma vương thong thả ung dung đem huyễn thiên môn môn chủ thi thể đại tá tám khối, dùng dính đầy máu tươi ngón tay mọi người. Chương 8 Đại đại nhóm ngủ ngon. 1129 chương 1129A, thực sự có ý tứ A. Chương 1129A, thực sự có ý tứ A. Hán đầu ngón tay còn tích tắc đi xuống rất huyết, rõ ràng chỉ là huyết nhỏ giọt ở trên sàn nhà, dưng ở mọi người trong mắt lại phản phất là một đám đầu người lăn xuống xuống dưới giống nhau. Bọn họ đồng thời đánh cái dùng mình, thật cẩn thận sau này lui lại mấy bước. Lúc này ai cũng không dám tùy tiện tiến lên đi chịu chết, rốt cuộc huyện thiên môn môn chủ rách nát thi nơi còn trên mặt đất, đặc biệt là cái kia quăng ngã nửa cái nát như đầu, thoạt nhìn đáng sợ cực kỳ. Chết không nhắm mắt nói chính là hắn. Mặt khác hai đại môn chủ sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, bọn họ nguyên bản cho rằng huyện thiên môn môn chủ tốt xấu có thể cùng kia ma vật chiến cái ngang tay, rốt cuộc hắn đã tới rồi đại thừa trung kỳ tu vi ở toàn bộ Thương Lan Đại Lục Thượng đều có thể xem như đứng đầu cường giả. Nhưng cái kia ma vật chỉ là dơ tay chi gian liền đem hắn diệt hôi đều không dư thừa. Nay thật sự là làm cho bọn họ cảm thấy kinh hãi. Các đệ tử sôi nổi sau này lui, hai cái môn chủ cũng không dám tùy tiện hành động. Đại ma vương thấy không có người nói chuyện, liền méo cái quyết, đem trên tay nhau dính dính vết máu lộng sạch sẽ, lúc sau mới đi lôi kéo nhà mình tiểu tức phụ nhi. Một cái tay khác từ phía sau rắt ra một con phấn điêu ngọc trác tiểu bào tử. Mọi người lúc này cũng mới thấy kia chỉ tiểu nãi bao, tức khắc đi theo đảo hút khí lạnh, bọn họ thật sự không thể tưởng được trên đời này thế nhưng còn có như vậy xinh đẹp đáng yêu hài tử. Sữa bỏ ra thịt, ngập nước hồng bảo thạch giống nhau mắt to, đen nhánh như mực đầu tóc, viên viên khuôn mặt, lại cũng có thể nhìn thấy ngũ quan cực kỳ tinh xảo. Hắn cùng cái kia ma vật lớn lên cực giống, Nhưng toàn thân lại một chút ma khí đều không có, thuần túy giống cái tiểu tinh linh giống nhau. Hán hoàn mỹ kế thừa mặc trọng liền cùng cố triều tích sở hữu ưu điểm, trong lúc nhất thời mọi người thậm chí quên mất kia chỉ ma vật có bao nhiêu đáng sợ. Thích nhi, chúng ta về nhà đi. Ở cố triều tích trước mặt, hắn một thân sát khí tức khắc biến mất cái sạch sẽ, thay thế chính là vô tận ôn nhu. Cố triều tích một tay đem viêm ca cao ôm lên, gật gật đầu. Nàng đã bắt được tưởng lấy đồ vật. Cũng không tính toán ở chỗ này ở lâu. Tức khắc gian, mặc trọng liên trên người liền tràn ra ngập trời ma khi tới, ma khi ở hắn bên người hóa thành một con thật lớn ma xương mù chiến lang, chiến lang một cái nhảy động chi gian liền ngừng ở lầu một cùng lầu hai chi gian trong hư không. Đại ma vương lập tức mang theo tức phụ nhi nhi tử cùng nhau bay đi lên. Ma xương mù chiến lang một tiếng chu lên chi gian, dưới chân vừa động liền lăng không mà đi, bất quá nháy mắt liền đem mọi người ném ở phía sau. Đây trời đầy sao dưới, chỉ thấy một con ma xương mù cự lang từ bầu trời đêm bên trong nhanh chóng sẽ qua. Tinh quang dưới lại là có một cổ nói không nên lời hòa quý chi khí. Huyễn Thiên muôn nội bảo lâu phía trên, Lam Huyên lẳng lặng nhìn chăm chú vào bọn họ, khóe môi khơi vào một mặt cực hảo xem biên độ tới. À, thực sự có ý từ a mặc dù là có chút rét lạnh, nhưng tay nàng chúng vẫn như cũ cầm một phen cây quạt nhẹ nhàng phe phẩy. Hạ Lan không hối hận nữ nhi không chỉ có yêu một cái ma vật, xem kia bộ dáng vẫn là cái đại ma đầu, hơn nữa, liền hài tử đều có. Tấm tắc, thần cung ma sinh hạ hài tử, thật là cái kỳ tích a. Khách điếm nội, phản ứng lại đây hai cái môn chủ lập tức mang theo một chúng đệ tử đuổi theo, nhưng bọn họ tốc độ xa xa không kịp ma xương ngủ cự lang, khoảnh khắc chi gian bọn họ liền đã biến mất ở trong trời đêm. Không nội, không chung chi thành là có kết giới cấm chế. Bọn họ tiến vào dễ dàng đi ra ngoài lại khó, kết giới nhất định sẽ đưa bọn họ trói buộc ở bên trong. Huyền thiên môn môn chủ định liệu trước nói. Frank. Hắn vừa dứt lời, lại thấy phía chân trời một đạo nửa trong suốt kết giới như là lưu ly giống nhau, nắt cái sạch sẽ. 1130 chương 1130 kẻ thần bí. Chương 1130 kẻ thần bí. Môn chủ. Bọn họ rời đi huyền thiên môn môn chủ ngồi xuống đại đệ tử không thể không nhắc nhở hắn. Ta lại không hạt, đương nhiên thấy, còn dùng ngươi nhắc nhở ta không thành. Huyền thiên môn môn chủ khí hộp máu, nhưng đảo mắt tưởng tượng đến huyền thiên môn môn chủ chết như vậy thảm thiết bộ dáng, hắn lại cảm thấy chính mình là vô cùng may mắn, tốt xấu. Hắn chỉ là ném A tu lai tư đôi mắt, này mệnh còn ở. Mà huyền thiên môn môn chủ, không chỉ có mất đi viêm ra thuần hỏa huyết mạch Hiện tại liền mệnh đều trôn bùi, hắn chắc phu nhân Lam huyên chính là cái khuynh quốc khuynh thành Đại Mỹ Nhân Nhi, lần này Huyền thiên môn môn chủ vừa chết, Huyền thiên môn nội nhất định quấy rời, đúng là bọn họ đem này chưa cắt hảo thời cơ. Mà vị kia Lam huyên Đại Mỹ Nhân Nhi, tự nhiên là muốn cướp lại đây, đến lúc đó nhất định phải hảo hảo đếm thử vị này Đại Mỹ Nhân Nhi hương vị không thể. Tuy rằng nói bị Huyền thiên môn cái kia tao lão nhân cấp đạp hư không biết bao nhiêu lần. Nhưng kia phó thanh thuần bề ngoài cùng yêu mị dáng người, thật là làm người thèm nhỏ dại không thôi. Huyền thiên môn ôn hòa thiên môn môn chủ ôm đồng dạng ý tưởng, chỉ tiếc hôm nay cái lam huyền không có xuất hiện, nếu không không chừng hiện tại hai môn đã đoạt đi lên. Hiện tại bọn họ đáng tiếc chính là viêm ca cao cùng A tu lai tư đôi mắt đều bị cái kia cường đại ma vật cấp đi. Nhược nhiên kia ma vật đánh lên tiên giới chủ ý. Đây mới là làm cho bọn họ cảm thấy đáng sợ nhất. Đại ma vương là mang theo nhà mình tiểu tức phụ nhi trực tiếp trở lại tội ác chi thành, cùng đầy sao điểm điểm điểm không trung chi thành so sánh với, tội ác chi thành phảng phất là bị quên đi ở trong vực sâu hắc ám. Mặc dù thành chủ phủ đã bị không ít minh châu thắp sáng, nhưng vẫn như cũ tản ra lạnh lẽo hàn ý. Bọn họ một hồi đi, liền thấy tư đồ khanh thần sắc vội vàng đi tới, hắn có vài phần do dự nhìn cố chiều tích liếc mắt một cái. Có chuyện gì liền nói, tích nhi cũng là chủ nhân nơi này. Mặc trọng liên nói, đối nhà mình tiểu tức phụ nhi, hắn sẽ không cũng không muốn giữ lại bất luận cái gì bí mật. Đoạn vân không thấy. Tư đổ khanh sắc mặt khó coi, điện hạ sau khi rời khỏi, tội ác chi trong thành đống nhiên tới nhất bang kẻ thần bí. Bọn họ rất lợi hại, trực tiếp từ Chu Ma Đài đem đoạn vân mang đi. Mang đi. Mặc trọng liên meo lại mắt tới, dám ở hắn điệu bản thượng làm này đó động tác, hắn rất muốn biết là người nào sống như vậy không kiên nhẫn. Tư khanh gật, gật đầu. Bọn họ rất cường đại, chúng ta căn bản ngăn cản không được, thoạt nhìn những người đó tựa hồ. Không giống đại lục này người. Cố Triều Tích cũng ở một bên nghe, nàng lập tức liền nghĩ tới tiên giới. Nếu Lam Huyên có thể từ tiên giới lại đây, kia tiên giới tự nhiên cũng có những người khác có thể lại đây. Những người đó mang đi đoạn vân, rốt cuộc lại là có ý tứ gì? Nàng lưu chứa đoạn vân một cái tánh mạng, chính là muốn cho hắn nhận hết trà tấn, hắn nên chịu trừng phạt còn không có chịu xong. Cố triều tích tự nhiên là không có khả năng buông tha hắn. Quá ai nhiễm đâu. Cố triều tích hỏi. Nàng cũng bị mang đi tư đồ khanh túi đầu. Đối chính mình vô năng thật cảm thấy hổ thẹn. Hắn lặng lặng chờ điện hạ cùng tương lai ma hậu trách phạt. Nhưng mặc trọng liền cùng cố triều tích vẫn chưa nói thêm cái gì. Bọn họ đem viêm ca cao cùng tiểu nãi bao dàn xếp hào lúc sau. Đi chu ma đài nhìn thoáng qua. Nơi này có thực kịch liệt đánh nhau dấu vết. Rõ ràng. Trong phủ thành chủ ma tướng nhóm đã tận lực, trên mặt đất còn có khô cạn vết máu, là ma tướng nhóm. Cố triều tích hiếp mắt, cảm thụ được trong không khí tàn lưu hơi thở, nàng có thể xác định, đó là cùng lam huyền trên người thực tương tự tiên khí. Như thế, cố triều tích liền càng có thể khẳng định, là tiên giới người mang đi đoạn vân. 1131 chương 1131 ngộ tiên sát tiên Chương 1131 ngộ tiên sát tiên Mà chú ma đài đã bị phá hư không thành dạng, thoạt nhìn này đó tiên nhân thật là bản lĩnh cường đại. Ta sẽ đem hắn chảo trở về. Đại ma vương sợ nhà mình tiểu tức phụ nhi sinh khí tức giận, lập tức nói. Cố chiều tích chỉ là híp hiếp, hiếp mắt, vẫn chưa nói thêm cái gì, đối phương là tiên giới tới người, như vậy bằng bọn họ năng lực muốn đối phó, cũng không dễ dàng. Chỉ là nàng cố triều tích cũng không phải cái gì thiện tra, nàng từ trước đến nay thừa hành người không phạm ta. Ta không phạm người nguyên tắc, nhưng là một khi bị xâm phạm, cố chiều tích tuyệt đối sẽ trăm ngàn lần đánh trả trở về. Chẳng sợ đối phương là tiên, là thần. Nàng chính là cái ngộ tiên sát tiên, gặp thần thí thần người. Liên tục buôn ba mấy ngày, cố chiều tích này một đêm ngủ lại là cực kỳ an ổn. Sáng sớm hôm sau cố chiều tích liền phái người đem A-tu-lai tư đôi mắt đưa còn cho hắn đi. Theo sau nàng liền bước vào tiểu đỉnh không gian, cấp mặc trọng liên giải dược đã luyện thành. Hiện giờ nàng yêu cầu làm chính là tăng lên chính mình tu vi. Nàng hiện tại là đại thừa đại viên mãn cảnh giới, liền tính là tại đây thương lan đại lục, cũng là tuyệt đối cường đại tồn tại. Nhưng tiên giới người tới một chuyện làm cố chiều tích minh bạch, nàng hiện tại tu vi xa xa không đủ, nàng còn chưa đủ cường, nàng cần thiết ở trong thời gian ngắn nhất đột phá đến thánh nhân cảnh giới, cố chiều tích biết, chính mình tương lai muốn gặp phải địch nhân cường đại nhiều. Tiên giới Nơi đó có nàng thân sinh cha mẹ, cũng có bị mang đi sinh tử thù địch đoạn vân, nàng sớm hay muộn là muốn bước vào tiên giới. Vì thế hợp với một tháng thời gian, cố triều tích đều ở tiểu đỉnh trong không gian tu luyện, nàng toàn tâm bế quan, đối ngoại giới sự tình hoàn toàn bất quá hỏi. Tiểu đỉnh không gian nội thời gian quá đến cực chậm, bên ngoài thế giới một tháng thời gian, mà trong không gian đã là một chỉnh năm thời gian. Cũng liền ý nghĩa, cố triều tích ở tiểu đỉnh không gian nội tu luyện suốt một năm. Một tháng sau, lạnh leo trầm tĩnh bùi gai chi lâm lại là truyền gia kinh thiên sấm vang. Cố triều tích độ kiếp, mặc dù là ở tiểu đỉnh trong không gian, nàng muốn đột phá đến thánh nhân cảnh giới, cũng mặt bộ độ công dạ chẳng trước đáng sợ lôi kiếp. Cho nên nàng sáng sớm liền đem địa điểm tuyển ở tội ác chi ngoài thành mặt bùi gai rừng rậm. Đây trời sấm sét tầm âm rất xuống, hung hăng bù vào vũng lầy bên trong cái kia tiểu đỉnh thượng. Cố triều tích đỉnh nội thế giới cũng là một trận kịch liệt chấn động lôi kiếp xuyên thấu qua tiểu đỉnh bổ tiến vào, đem bốn phía xương mù đều đánh tan khai. Nàng hai chân ngồi xếp bằng ở linh trì bên cạnh, thân thể thượng phía một tầng ánh ánh sáng, mỗi một sợi tóc đều bọc cường đại linh lực. Đạo thứ nhất sấm sét dừng ở trên người nàng thời điểm, trực tiếp đem kia một tầng ánh sáng cấp đánh tan, không lưu tình chút nào đánh vào cố triều tích thân thể thượng. Thân thể của nàng tức khắc nổi lên một tầng tiêu sắc, liền tóc đều bị phách tiêu. Đến bây giờ mới thôi. Thân thể của nàng đã sớm rèn luyện tựa như một kiện thần binh lợi khí Lại vẫn là có thể dễ dàng bị thánh nhân cảnh giới lôi kiếp tổn thương Có thể thấy được này lôi kiếp là cỡ nào khủng bố Cố chiều tích ăn xong chính mình luyện chế độ kiếp đan Thân thể nhắc tới mạnh nhất cảnh giới Lại như cũng là khó địch này khủng bố lôi kiếp Kiếp trước, nàng chính là bị thứ 99 đạo thiên lôi kiếp cấp đánh chết Mà đời này nàng không nghĩ dẫm lên vết xe đổ Nàng liêm ánh mắt Mặc dù làn da thượng đã nổi lên một trận khô vàng, ánh mắt của nàng lại kiên nghị vô cùng. Cố chiều Tích dùng hết toàn lực một bên đối kháng lôi kiếp, một bên hấp thu đến từ chính lôi kiếp trung lực lượng, này chỉ là đạo thứ nhất lôi kiếp, liên tục thời gian chừng 3 ngày 3 đêm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, da thịt đều ở chịu đựng vô tận tàn phá, mỗi phân mỗi giây đều là vô tận dày vò. 1132 chương 1132 giết chóc máy móc Chương 1132 giết chóc máy móc Cùng kiếp trước 99 đạo thiên lôi kiếp so sánh với Nay thánh nhân cảnh giới lôi kiếp lại là còn mạnh hơn thượng rất nhiều Cố chiều tích khẽ cắn môi Ở độ kiếp một truyền thượng Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình Độ đến qua đi là có thể đạt tới thánh nhân cảnh giới Do đó đột phá thành tiên Độ bất quá đi Vậy chỉ có thể là tử lộ một cái Từ xưa đến nay Tại đây thương lan đại lục thượng đạt tới thánh nhân cảnh giới tu linh sư, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liên tính là có, sau lại rốt cuộc thành cái gì bộ dáng, lại cũng là không người có thể biết được, có lẽ bọn họ là đạt tới thiên giới, đi hướng càng tốt tu luyện chi lộ. Cố chiều tích cắn răng, tùy ý đầy trời sấm sét rừng ở trên người nàng, cường hãn lôi quang xuyên thấu qua nàng ra thịt cùng huyết nhục nhắm thẳng xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ toàn Nàng vẫn duy trì tuyệt đối thanh tỉnh cùng cường đại tinh thần lực, một bên hấp thu lôi kiếp lực lượng một bên lấy tự thân linh lực hóa thành kết giới bảo vệ thân thể. Như vậy ba ngày ba đêm qua đi, bên người nàng hoa cỏ cây cối tất cả đều bị lôi kiếp chém thành một mảnh thang cốc, duy độc linh trì thủy còn lù lù bất động. Cố chiều tích loại kia cây to lớn hải đường thụ cũng không có thể may mắn thoát nạn, hải đường hoa chưa heo tàn, lại đã thành kiếp hôi. Đạo thứ nhất sấm xét liền làm nàng cực kỳ khó chịu. Đạo thứ hai sấm sét liền nối góp tới, lúc này đây kia lôi là so lúc trước còn muốn đáng sợ, kim sắc lôi quang trung ẩn ẩn có bóng người ở chấp động, chờ tới rồi trước mặt thời điểm, những người đó ảnh lại là hóa thành thực chất. Đều là một ít khuôn mặt mơ hồ người, nam nữ không biện, trong tay bọn họ nắm vũ khí, đem cố chiều tích bao quanh vây quanh. Chưa cho cố chiều tích bất luận cái gì phản ứng thời gian, này đó từ lôi kiếp ra tới người liền bắt đầu đối nàng triển khai mãnh liệt thế công. Chiến kích trương mâu, đao thương chiến phủ từ bốn phương tám hướng hướng nàng đâm tới, làm nàng tránh cũng không thể tránh. Cố chiều tích trong tay quang mang trận lóe nhanh chóng nắm chặt âm dương tiên, doi huy động chi gian, liền cuốn lấy nhất tới gần nàng một cây trường thương. Bén nhọn đầu thương chớp động dày đặt hàn quang, cứ việc bị âm dương tiên cuốn lấy, cũng có cường đại lực đánh vào, này một thương là thẳng chiều cố chiều tích trái tim đâm tới. Nàng tức khắc mũi chân một chút, về phía sau ngưỡng đi. Tránh đi này chí mạng một kích, nhưng cùng lúc đó, phía sau lại có một phen chiến phủ bổ tới. Kia chiến phủ dịu đều trừng ngàn cân chi trọng, nhược nhiên dừng ở nàng trên người, đương trường là có thể đem nàng chém thành hai nửa. Đây trời sấm sét không ngừng, cố chiều tích không chỉ có yêu cầu chống đỡ lôi kiếp, còn cần cùng những người này chiến đấu. Đây là nhất khắc nghiệt khảo nghiệm, nàng không dám có chút chậm trễ, lập tức thi triển xúc mà thành đồ thuật thoát ly hiểm cảnh mà khoảnh khắc chi gian nàng lại lâm vào khủng bố tình hình chiến đấu bên trong. Tám người, mỗi người đều cùng nàng thực lực tương đương, hơn nữa bọn họ ra chiêu chiêu chiêu chí mệnh, cực kỳ cứng hãn, cố chiều tích muốn một bên cùng bọn họ chiến đấu, một bên chống cự lôi kiếp. Lúc này nàng mới rốt cuộc là minh bạch, vì cái gì từ đại thừa tân chức đến thánh nhân như vậy khó. Vì cái gì không ít tu linh sư đều ngã xuống tại đây. Liên năng đều cảm thấy vô cùng gian nan. Đối với những người khác tới nói liền càng là như thế. Cố chiều tích hiếp mắt, lại không có nửa điểm lơi lỏng, nàng trước nay đều sẽ không dễ dàng từ bỏ, nàng còn có như vậy nhiều chuyện phải làm. Nàng đem hết thể tình cảm đều vứt bỏ bên ngoài, hoàn toàn đem chính mình hóa thân thành một cái dết chóc máy móc. Cùng này 8 người điên cuồng chiến đấu, cũng không biết qua bao lâu, nàng cả người là thương, bụng cùng phần lưng đều có thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, máu tươi hào hạt chảy xuống. Thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Mà kêu tám người cũng không hảo đến chỗ nào đi. Đã có bốn người bị nàng chặt đứt đầu. Mặt khác bốn người toàn thân là thương. 1.133 chương 1.133 sau lưng thọc dao nhỏ. Chương 1.133 sau lưng thọc dao nhỏ. Cố chiều tích khởi sướng tàn nhẫn tới. Sức bật cường kinh người. Những người này tựa hồ cũng không dự đoán được nàng như vậy cứng hãn. Dư lại bốn người tất cả đều liều mạng. Dùng hết sức lực muốn đem nàng đưa vào chỗ chết Nhưng cố triều tích cực kỳ ngoan cường Nàng vững vàng bình tĩnh Luôn là ở hẳn phải chết chi cục trung tìm được sinh cơ Nghìn cân treo sợi tóc hết sức có thể tránh thoát trí mạng thương tổn Một hồi chiến đấu rằng có 7 ngày 7 đêm Rốt cuộc lấy nàng thắng lợi ngừng lại Trung quanh rách nát thi thể hóa thành lôi quang Tất cả đều tiêu tán cố triều tích đống nhiên cảm thấy có một khổ lực lượng dũng manh vào trong thân thể Làm nàng mỏi mệt bất kham thân mình như là đạt được tân lực lượng. Nàng vừa mới thở hồn hền một hơi, đạo thứ ba lôi kiếp lại ầm ầm tới. Lúc này đây lôi kiếp rớt xuống xuống dưới, tựa hồ đem toàn bộ tiểu đỉnh không gian đều bao trùm ở, ngay cả linh trì thủy đều cuốn lên sóng gió động trời. Cung tứ phong điên cuồng gào thét, cố chiều tích làm ra phòng bị tư thế tới, có vết xe đổ nàng không rõ ràng lắm tử lôi kiếp còn sẽ nhảy ra thứ gì tới. Nhưng nàng đợi nửa ngày này lôi kiếp lại chưa tái xuất hiện cái gì, tương phản, nó tựa hồ so trận đầu lôi kiếp càng yếu đi. Cố triều tích chỉ là hơi chút như vậy một chút lơi lỏng, lại là trận cảm thấy giữa mày tê dần. Chờ nàng lần thứ hai trận mắc khi, vẫn đứng ở năm đó hoa hạ cố ra sau núi thượng. Trên đỉnh núi có một cái cùng nàng lớn lên thực tương tự thiếu nữ, tia thiếu nữ cả người đắm chìm trong lôi quan dưới, đem nàng tuyệt sắc dung nhan chiếu dọi một mảnh trắng bệnh. Nàng cả người là thương. Khoe môi treo màu tươi, siêm y đã bị lôi đánh phá vỡ rất nhiều khẩu tử, lộ ở bên ngoài ra thịt cơ hồ bị phách khô vàng. Nhưng thiếu nữ chút nào không lùi lại, nàng ở cắn răng kiên trì, một đường khiên qua 98 đạo thiên lôi. Mắt thấy liền phải đột phá cuối cùng một đạo thiên lôi lấy được cuối cùng thắng lợi, mà giờ phút này, nàng bụng đống nhiên tê dần, thiếu nữ sắc mặt biến đổi, nàng quay đầu đi, chỉ thấy ở nàng phía sau thọc nàng dao nhỏ, lại là... Lão tử thật là mắt bị mù, tin ngươi như vậy cái cầu đồ vật. Thiếu nữ phun ra một mồm to huyết, mãn nhãn phẫn nộ cùng không cam lòng. Cố chiều tích, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi tìm chết đi. Ngươi nọ chỉ là cười lạnh, rút đau ra tử tới, lại là một đau hung hăng cắm vào nàng lồng ngực. Đầy trời lôi quang đem kia trương Mỹ lệ mặt chiếu giỏi thập phần dữ thợn, thiếu nữ cuối cùng là ở lôi kiếp trung tan thành mây khói, cứ việc nàng bản mạng thần khí dược vương đỉnh giúp nàng chắn qua cuối cùng một đạo lôi kiếp. Cố Triệu Tích nhìn một màn này, chợt ngực tê dần. Nàng vẫn luôn cho rằng, kiếp trước chính mình là chết vào cuối cùng một đạo thiên lôi kiếp, lại là đã quên ở độ kiếp cuối cùng thời điểm, nàng lại là bị người thọc một đao. Nhìn trước mắt một màn này, nàng hoàn toàn nghĩ tới, phía trước có lẽ là bởi vì lôi kiếp quá cường, tổn thương linh hồn của nàng, mới làm nàng đem như vậy chuyện quan trọng đều quên mất. Phúc giờ phút này nàng ngực một trận đau nhức, há mồm phun ra máu tươi tới khác cảnh tượng thay đổi, hoa hạ biến mất, thay thế chính là lửa cháy bay tán loạn đám cháy, lửa lớn truyền đến vô tận kêu rên cùng thống khổ tiếng hô, đám cháy không ngừng, có người bị đốt cháy, thẳng tóc ngã trên mặt đất. Mau, cháy mau. Lúc này có người từ đám cháy trốn thoát, chiều nàng vươn tay đi chỉ vào phương xa sinh lộ, khàn cả giọng, cháy mau. Cố Triều tích đầu góc đau nhức, mỗi chờ nàng phản ứng lại đây. Lại thấy cái kia ngã trên mặt đất giống như tiêu thi nữ nhân bỏ lên, nàng như là một khối khủng bố hành thi, lấy ghen ghét vặn vẹo tư thế chiều nàng đi tới, dùng kia chỉ bị thiêu phách tiêu thịt xú tay chặt chẽ bắt lấy cổ tay của nàng. 1134 chương 1134 ngươi không phải ta mẫu thần. Chương 1134 ngươi không phải ta mẫu thân Ta chết hảo thống khổ A, ngươi vì cái gì không cho ta báo thủ. Ngươi vì cái gì còn muốn cùng kẻ thù ở bên nhau? Nàng ha ha ha cười lạnh, sức lực đại cơ hồ muốn bóp gãy cố chiều tích thủ đoạn. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, chúng ta cố ra người đều là bởi vì ngươi mới chết. Ngươi không những không báo thù, còn cấp kẻ thù sinh nhi tử, còn tiếp tục yên tâm thoải mái cùng hắn ở bên nhau. Ngươi không chết tử tế được, không chết tử tế được. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi, sẽ không tha thứ ngươi. Nữ nhân khàn cả giọng gào thét. Cố triều tích đời này cũng sẽ không quên, đó là cố vân thanh âm, mà trước mắt cái này bị đốt trọi nữ nhân, Nghiễm nhiên chính là thân thể này mẫu thân, sẽ không tha thứ ngươi. Lúc này, đám cháy sở hữu tiêu thi tất cả đều đứng lên, bọn họ rũ đôi tay, như là từng khối cương thi giống nhau từ lửa lớn bay tán loạn đi ra, chậm rãi tới gần cố triều tích. Bọn họ ánh mắt toán độc, thanh âm mang theo thâm hàn tận xương lạnh băng, chung quanh rõ ràng đều là lửa cháy. Cố Triều Tích lại như truy hầm băng. Nàng muốn tránh thoát Cố Vân trói buộc, nhưng Cố Vân lại chặt chẽ mà bắt lấy nàng, khô khốc ngón tay cơ hồ muốn khảm tiến nàng ra thịt. Điểm điểm máu tươi từ Cố Triều Tích thủ đoạn tầm ra, tích tắc dừng ở trên sàn nhà. Lúc này những cái đó tiêu thi cũng đến gần rồi, bọn họ sôi nổi vươn tay, mở ra tràn đầy răng nanh miệng tới, như là ác quỷ giống nhau tiến đến cắn xé nàng. Cùng chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi, trong địa ngục hảo cô đơn a. Ngươi tới bồi ta. Cố vân còn bắt lấy nàng không bỏ, tiếp tục nói. Cố chiều tích nhìn nàng cặp kia cơ hồ bị thiêu bạo trong mắt, nỗ lực hồi tưởng năm đó cố vân ôn nhu bộ dáng, Nàng kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, mẫu thân vĩnh viễn đều sẽ không làm nàng xuống địa ngục. Trước mắt người này, không phải mẫu thân. Chẳng qua là thánh nhân lôi kiếp chế tạo ra tới ảo giác mà thôi. Đây là đối thần thức rèn luyện, một khi ở chỗ này chết, liền ý nghĩa nàng thần thức cũng sẽ bị phá hủy. Mặc dù là thân thể còn sống, cuộc đời này cũng chỉ có thể trở thành một cái triệt triệt để để phế nhân. Không thể tu luyện thần thức tu giả, kia còn xem như cái gì tu giả đâu. Cố chiều tích mắt đen trầm xuống, lập tức phản méo cô vân tay, một cái dùng sức chi gian, liền đem cô vân tay cấp méo cái dập nát, da thịt cùng xương cốt xoát xoát rơi xuống đất. Thực xin lỗi, ngươi không phải ta mẫu thân. Nàng nói, nhịn xuống nội tâm kịch liệt run rẩy. Cố vân thống khổ thét trói thai, máng, cố chiều tích lại hoàn toàn không nghe, nàng nhắc tới nắm tay tới, ba lượng hạ liền đem trước mắt khối này tiêu thi chủ y cái dập nát. Cố vân rốt cuộc ngậm miệng, hóa thành trên mặt đất một bãi cháy đen bột phấn. Mà cùng lúc đó, chung quanh những cái đó tiêu thi cũng sôi nổi hóa thành kiếp hôi. Gió thổi qua, sở hưu kiếp hôi đều bị thổi tan, cảnh tượng lần thứ hai chuyển biến, lần này lại là một cái hoàn toàn hát cám cảnh tượng. Cố chiều tích thập phần cảnh giác, trải qua trước hai cái cảnh tượng, nàng rốt cuộc là biết rõ ràng cái thứ ba lôi kiếp nội dung. Mấy thứ này đều là nàng nội tâm sợ hãi mặt. Đặc biệt là cố ra, nhiều năm như vậy tới nàng vẫn luôn không thể vượt qua trong lòng cái kia điểm mấu chốt, nàng càng là sợ hãi cái gì, lôi kiếp ảo cảnh liền càng là sẽ hiện ra cái gì. Lúc này, trước mắt là một mảnh hát ám, dần dần, thái dương thăng. Ấm áp kia nắng ban mai đem đại địa mạ lên một tầng màu cam, ở một cây hải đường dưới tầng cây, một con lông xù xù tiểu cầu tử chính mở nhập nhẹm mắt buồn ngủ. Tiểu cầu tử thập phần đáng yêu, bù bấm lông xù xù, một đôi hồng hồng mắt to ngập nước, như là trên đời này chân quý nhất đá quý liếc mắt một cái. 1135 chương 1135 quái vật. Chương 1135 quái vật. Nó ngáp một cái, tại chỗ chuyển động vài vòng. Pháp phiêu xuống dưới hải đường hoa, liền cao hứng phân chấn đi ra ngoài. San thú, bơi lội, tiểu cầu tử thế giới tràn ngập tò mò cùng mạo hiểm, dần dần mà nó trưởng thành, trên người mau mau bắt đầu rút đi, rốt cuộc ở một cái sáng sớm biến ảo thành một con phấn điêu ngọc chắc tiểu nãi bao. Nó luôn là đi theo mỹ lệ mẫu thân bên người nhảy tới nhảy đi, nhưng mẫu thân lại không vui, nàng thường thường đối tiểu nãi bao lạnh mặt. Thậm chí trước nay không đối cái này thần sinh nhi tử kêu một tiếng bà bối. Nàng ghét bỏ hắn, chán ghét hắn, phản phất tiểu nãi bao là nàng cả đời xỉ nhục. Kỳ thật này đó tiểu nãi bao đều hiểu, hắn biết mâu thân không thích chính mình, cho nên hắn nỗ lực, thậm chí liều mạng đi lấy lòng nàng, chỉ cần mâu thân một cái nhàn nhạt tươi cười, hắn là có thể thập phần thỏa mãn. Tiểu nãi bao có cái bạn tốt, là một con mập mạp tiểu náo dịu, Tiểu náo dịu thường xuyên nằm ở hắn mâu thân trong ngực làm nũng, tiểu nãi bao hâm mộ cực kỳ, bởi vì hắn cũng tưởng như vậy nằm ở mâu thân trong lòng ngực làm nũng lăn lột, muốn mâu thân ôn nhu vướt về hắn lông tóc. Hắn còn hâm mộ tiểu náo dịu, hâm mộ hắn có cha, từ tiểu nãi bao hiểu chuyện tới nay, hắn trong ấn tượng trước nay đều không có cha loại này sinh vật tồn tại. Cho nên bởi vì cha một chuyện, hắn cùng tiểu náo dịu đánh giá, còn bị tiểu náo dịu tra tấu. Hắn khóc lóc chạy về đi hỏi mẫu thân, vì cái gì tiểu não dịu có cha mà hắn không có. Hắn lần đầu tiên thấy mẫu thân thật sự tức giận, bi thương cùng phẫn nộ giành mạch xuất hiện ở mẫu thân trên mặt, tiểu nãi bao rốt của biết, cha là cấm kỵ, sẽ làm mẫu thân không vui, không cao hứng. Cho nên từ nay về sau hắn rốt cuộc không đề ra. Nhưng hắn luôn là nhịn không được hâm mộ những cái đó có cha tiểu động vật, có mẫu thân cùng cha yêu thương, thật tốt ta. Tiểu nãi bao liền ở như vậy hâm mộ chung từng ngày trưởng thành, có một ngày, hắn trộm đi theo mẫu thân đi đan đảo núi sâu hái thuốc. Ở nơi đó mẫu thân gặp một cái cường đại đáng sợ ẩn cư thật lâu quái vật, mẫu thân bả vai bị kia quái vật chảo ra một cái miệng máu, tiểu nãi bao lập tức bạo tẩu, hắn nghe răng trận mắt bằng mau tốc độ thú hóa. Hắn nho nhỏ thân mình lại cực kỳ nhanh nhẹn, mấy cái hiệp xuống dưới liền đem cái kia quái vật xé thành mảnh nhỏ. Chính là không đủ nay còn xa xa không đủ, hắn không được bất luận kẻ nào, bất luận cái gì động vật thương tổn mẫu thân một phân một hào, hắn để phòng nhìn sở hữu tưởng tới gần mẫu thân sinh vật, một con thỏ chạy tới, tiện lợi chàng bị hắn cắn giữa đầu, một cái hắc khuê sơn mãng vừa vặn bơi qua bơi lại, bị hắn trực tiếp bẻ gãy thành mấy tiệt, hắn giết đỏ mắt, chung quanh bất luận cái gì sinh vật, trừ bỏ mẫu thân bên ngoài, đều bị hắn giết đã chết, hắn lực lượng ở bảo tẩu, hắn không chế không được. Cuối cùng biến thành một cái quái vật. Tiểu nãi bao mẫu thân rốt cuộc thay đổi sắc mặt, nàng kinh hoàng thất thô ôm lấy tiểu nãi bao, nói cho hắn không có việc gì, không có việc gì, mẫu thân thực hảo, không ai có thể thương tổn mẫu thân. Có nàng Trần An, thú hóa sau tiểu nãi bao mới rốt cuộc là mềm xuống dưới, ngã xuống nàng trong lòng ngực. Kinh này một chuyện, tiểu nãi bao bệnh nặng một hồi, hết bệnh rồi lúc sau cũng là cẩu tử hình thái, kia lúc sau hắn thường xuyên bạo tẩu. Hắn mâu thân không có biện pháp, chỉ phải đem tiểu nãi bao lực lượng phong vấn lên. Nguyên bản cho rằng như thế liền hảo. Nhưng cảnh tượng lần thứ hai thay đổi thời điểm, tiểu nãi bao đã hoàn toàn biến thành một cái quái vật. Mà lúc này đây, tùy ý hắn mâu thân như thế nào ngăn cản, hắn đều không có đã trở lại. Hắn biến thành một cái chỉ biết giết chóc quái vật, vĩnh viễn rời đi mâu thân, rốt cuộc không đã trở lại. 1136 chương 1136 thân thủ giết tiểu nãi bao. Chương 1136 thân thủ giết tiểu nãi bao. Phúc làm cho người đứng xem cố chiều tích há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi tới. Lúc này đây hảo cảnh tựa thật tựa giả, tiểu nãi bao biến thành quái vật sự, là nàng đấy lỏng chỗ sâu trong nhất sợ hãi nhất lo lắng. Này đó sợ hãi cùng lo lắng ở hảo cảnh trung hoàn hoàn toàn toàn hiện ra ra tới. Nàng thậm chí hướng tới biến thành quái vật tiểu nãi bao phương hướng đuổi theo, ảo cảnh chung cố chiều tích biến mất, thay thế chính là nàng bản nhân, nàng đặt mình trong với thật sâu bi ai chung. Cố chiều tích hiện tại thập phần hối hận, vì cái gì chính mình trước kia không có thể đối tâm nhi tốt một chút đâu. Hắn như vậy đáng yêu như vậy hiểu chuyện, trước nay đều chiếu cố nàng cảm xúc, không đành lòng làm nàng đã chịu nửa điểm thương tổn, như vậy đáng yêu một cái hài tử a. Nàng lại trường kỳ bụn xỉn liền một chút ái đều không cho hắn. Hắn sẽ biến thành quái vật đều là nàng sai. Nàng đem đại nhân chi gian ơn oán mạnh mẽ ra tăng ở cái này đáng yêu lại đáng thương hài tử trên người, là nàng thân thủ buộc hắn biến thành quái vật. Cố chiều tích ảo não, hối hận, nàng từng ngụm từng ngụm phun máu tươi, hoàn toàn phân không rõ hiện thực cùng ảo cảnh. Giống như vào lúc này, nàng kêu biến thành quái vật nhi tử đi mà quay lại, thân thể hắn trở nên cực kỳ cao lớn. Toàn bộ đã hoàn toàn biến thành một con quanh quẩn chứ ma khí lang, hắn ánh mắt hung ác, đã hoàn toàn nhận không ra chính mình mẫu thân. Tâm nhi cố triều tích kêu hắn, chính là tiểu nãi bao lại hoàn toàn không để ý tới, hắn vươn thật lớn móng vuốt tới, một cái tắt liền đem cố triều tích chụp ngã xuống trên mặt đất. Sắc bén móng vuốt đâm thủng nàng ra thịt, khắc sâu thấy cốt miệng vết thương thứ cố triều tích trái tim đều ở đau. Nàng nhắm mắt, lặp lại nói cho chính mình đây là ảo cảnh. Nàng không thể tại đây trầm luân đi xuống. Đúng là vì không cho tiểu loại bao biến thành quái vật, cho nên nàng hái thuốc càng cường đại hơn, nàng muốn đột phá thánh nhân cảnh giới, nàng muốn bước vào tiên giới, không chỉ là vì đi tiên giới tìm kiếm thân sinh cha mẹ, trả hồi đào tẩu Đoàn Vân, càng là vì tìm được hoàn toàn giải quyết tiểu loại bao bạo tẩu phương pháp. Nàng không thể chết được tại đây chẳng kiếp. Cố Triều Tích đấy lòng thanh âm ở chống đỡ nàng, mạnh mẽ đem nàng từ ảo cảnh trung xả ly ra tới. Chờ đến quái vật tiểu nãi bao tiếp theo móng đuốt chụp tới thời điểm, nàng rốt cuộc phản kích. Cố chiều tích không chút do dự rút ra long đằng kiếm, này nhất kiếm bay thẳng đến quái vật tiểu nãi bao giữa mày chém tới. Kiếm quang chớp động chi gian, chỉ thấy quái vật tiểu nãi bao thân thể đường trường bị chém thành hai nửa, hắn phát ra chói hai thét chói hai tới. Chấn cố chiều tích tâm đều đang run rẩy nhưng nàng không chút do dự, lại bổ nhất kiếm. này nhất kiếm thẳng đem quái vật tiểu nãi bao chém thành kiếm hôi. Trời biết nàng là dùng bao lớn sức lực mới đối chính mình nhi tử hạ tay. Cứ việc biết rõ này đó đều là giả, nhưng Cố Triều Tích Tâm vẫn là kịch liệt đau. Kỳ thật nàng thực sợ hãi kia một ngày, sợ Hãi tiểu nãi bao biến thành quái vật, sợ Hãi nàng vô pháp cứu hắn, sợ Hãi đến cuối cùng nàng chỉ có thể giống như bây giờ thân thủ giải quyết hắn. Quái vật tiểu nãi bao thi thể kiếp hôi biến mất lúc sau, Cố Triều Tích cơ hồ hư thoát trên mặt đất. Đối với nàng tới nói, Đối thân thể cùng lực lượng rèn luyện lôi kiếp cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ chính là đối mặt nội tâm nhất sợ hãi, hay náy nhất đổ vẩn. Mà ảo cảnh đem này đó không hề giữ lại hiện ra ra tới, phàm là ý chí lực hơi chút không kiên định người, sẽ hoàn toàn luân hãm ở ảo cảnh, trở thành một cái triệt triệt để để kẻ thất bại. Ai cũng không biết mặt sau còn sẽ đối mặt như thế nào lôi kiếp. Nhưng nếu là ngã vào này một bước, liền tính thân thể còn sống. Tiếp theo chàng lôi kiếp cũng nhất định sẽ làm này tan thành mây khói. Chương 8, Đại đại nhóm ngủ ngon. 1137 chương 1137 thánh địa chìa khóa. Chương 1137 thánh địa chìa khóa. Trung quanh hết thể dần dần biến mất, cảnh tượng về tới một mảnh đất khô cằn tiểu đỉnh không gian nội. Cố chiều tích giữa mày cùng đầu góc một trận đau đớn, lại cũng dần dần khôi phục không chung còn ẩn ẩn có tiếng sấm làm vang, lại không lập tức rơi xuống. Nàng biết chính mình đã vượt qua đạo thứ ba lôi kiếp. Một lát thở dốc liền làm cố chiều tích lấy lại sĩ khí, kế tiếp nàng còn đem gặp phải càng khủng bố lôi kiếp. Cùng lúc đó, toàn bộ thương lan đại lục đã sinh rối loạn, không biết là ai đem chìa khóa sự tình giải rắc đi ra ngoài, càng có ngôn nói trong đó hai thanh chìa khóa A-tu-lai tư đôi mắt cùng viêm da thuần hỏa huyết mạch đã bị ma vật mang vào tội ác chi thành, trong khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ tội ác chi thành đều thành mọi người như hổ dình mồi đối tượng. Mà bên kia, phàm là trở thành chìa khóa, đều bị mơ ước. Địa phương khác cũng phải nói, nhưng Thánh Địa tự thành lập tới nay liền ở vào Thương Lan Đại Lục bất bại chi địa, nhiều năm qua lấy bá chủ địa vị thống lĩnh toàn bộ Thương Lan Đại Lục. Theo tin tức nói, Thánh Địa chìa khóa chính là Thánh Linh Thể Hậu Nhân, mà vị này Thánh Linh Thể Hậu Nhân, đó là hiện giờ Thánh Chủ Ngoại Tôn Nữ, cố triều thích. Tin tức này nhưng xem như là mọi người kinh hại không thôi, bọn họ nguyên bản cho rằng vị này thánh địa đại tiểu thư bất quá là bằng vào cường đại thánh địa cùng lâm vực bối cảnh, mới đạt tới hiện tại tu vi, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng vẫn là trong truyền thuyết thánh linh thể trước. Này tin tức liền lâm đống đều thực kinh ngạc, hắn biết này tích nha đầu rất lợi hại, lại không nghĩ rằng nàng lợi hại như vậy, có được cường đại đến lệnh người tuyệt vọng luyện đan thuật không nói, vẫn là trong truyền thuyết biến thái nhất thể trước. Phải biết rằng, thượng một cái thánh linh thể người đã đột phá thánh nhân cảnh giới, có thể thăng nhập tiên giới. Nhiều năm như vậy đi qua, thánh địa đều rốt cuộc chưa từng ra quá một cái thánh linh thể, mọi người cơ hồ dần dần đều phải phai nhạt cái này thể chất, lại không nghĩ rằng nha đầu này lại là. Cũng may dù sao cũng là uy chân bát phương thánh địa, mọi người mặc dù biết cố chiều tích là chìa khóa, lại không dám trắng trận táo bạo đánh nàng chủ ý. Phải biết rằng nàng gái kia bao che cho con ông ngoại chính là đem nàng sủng tới rồi trời sinh đi. Chỉ là mắt thấy nhập tiên giới cơ hội liền ở trước mắt, bọn họ như thế nào có thể dễ dàng từ bỏ đâu. Ngầm không biết nhiều ít đôi mắt ở nhìn chầm chầm nàng, ngoài sáng lại là không một người dám chủ động ra tay, thánh điệu này chỉ đánh lao hổ, liền một cây mau đều không động đậy đến, húng chi vẫn là thánh chủ ruột thịt ngoại tôn nữ nhi. Cố tình ở ngay lúc này, có một đám kẻ thần bí xuất hiện vừa mới đầu mùa xuân, đông tuyết hòa tan, thánh địa lại là một mảnh huyết quang. trên mặt đất nơi nơi đều là tàn phá tứ chi, máu tươi nhiễm hồng hơn phân nửa cái thánh địa. thanh chủ vô cực tay cầm một chi trượng trường chiến kích, chiến kích thượng tích tấp lạc huyết, hắn giết đỏ mắt, thanh âm khàn khàn, nhìn chằm chằm trước mặt một đám lãnh nạo người. a, đảo thật đúng là có sức lực, đến bây giờ còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. nói chuyện chính là cái mỹ lệ thiếu nữ, nàng khoanh tay trước ngực. Trong mắt lộ ra cực hạn kinh miệt. Đại tiểu thư, rốt cuộc là thánh địa, tự nhiên vẫn là có chút nội tình. Ở bên người nàng, là cái bộ dáng nghiêm túc trung niên nam nhân, hắn thần sắc cũng mang theo đồng dạng kinh miệt, phản phất ở bọn họ trong mắt, thống trị thương lan đại lục thánh địa liền cái giấm đều không coi là. Ha! Nội tình! Ngươi nói chính là này đó thủ hạ bại tướng. Thiếu nữ lạnh lùng cười, huy động trong tay nhuyễn kiếm chỉ vào vô cực một đám người. Thánh điệu nội, hai phần ba đệ tử đều đã hy sinh, mà đối phương bất quá mới hơn trăm người. 1.138 chương 1.138 chúng ta cũng không phải là người. Chương 1.138 chúng ta cũng không phải là người. Đối mặt đột nhiên tới kẻ xâm lấn, bọn họ nguyên bản cho rằng có thể dễ dàng ngăn cản bọn họ, lại không dự đoán được những người này thế nhưng như thế cường hãn. Bọn họ bên trong tùy tiện một người, đều so với bọn hắn trưởng lão còn muốn lợi hại. Những người này trên người không phải bình thường linh lực, lại như là bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Không ai biết kia rốt cuộc là cái gì, bọn họ chỉ biết, này chăm tới hơn người, liền đủ để diệt bọn hắn thánh địa. Mắt thấy thánh địa cơ nghiệp đem hủy trong một sớm. Thánh chủ vô cực như thế nào không khí, không giận. Nhìn đầy đất máu tươi cùng tàn phá thứ chi, hắn liền càng thêm nắm chặt trong tay chiến kích. Lao đông tây, ngươi nếu là ngoan ngoán đem cố chiều tích giao ra đây. Ta còn có thể lưu ngươi thánh địa mọi người một bộ toàn thầy. Thiếu nữ kiệt ngạo dương cằm, nhuễn kiếm ở tay nàng trung hóa thành một cái bạc xà, phun tin tử truyền ở nàng bên hông. Nàng cũng không tưởng tại đây đàn con kiến trên người lãng phí quá nhiều sức lực, bọn họ đã được đến tuyết vực cùng lâm vực chìa khóa, viêm vực cùng hải vực tự nhiên cũng chạy không thoát, bởi vì chậm chạp không được đến thánh địa chìa khóa manh mối, cho nên mới vẫn luôn không có động thủ. Hiện tại manh mối vừa đến, Tự nhiên liền đánh tới cửa tới. Các người rốt cuộc là người nào? Vô cực là khiếp sợ cùng phẫn nộ. Hắn không thể làm thánh địa hủy ở hắn trong tay. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm tích nha đầu gặp nửa điểm thương tổn. Ha ha, người. Chúng ta cũng không phải là người. Thiếu nữ cười lạnh một tiếng. Nàng vươn một ngón tay cao ngạo chỉ vào vô cực cái mũi nói. Chúng ta chính là các ngươi vọng chi không kịp tiên A. Tiên. Mọi người kinh ngạc. Bọn họ Thánh Địa đã chết 2 phần 3 đệ tử, mà này hơn trăm người cũng chỉ có trong đó như vậy vài người treo điểm màu mà thôi. Nếu nói bọn họ là Tu Linh Sư, bọn họ thật là không tin, Thánh Địa mới là Thương Lan Đại Lục cường đại nhất Tu Linh Sư Thịnh Mà, không ai dám dễ dàng mạo phạm. Nhưng những người này treo lên đánh bọn họ cùng đùa giỡn giống nhau, chính là tiên lại như thế nào sẽ xuất hiện ở Thương Lan Đại Lục đâu. Bọn họ không phải hẳn là ở cao cao tại Thượng Tiên Giới Sao. Tất cả mọi người không hiểu, bọn họ bán tín bán nghi, mặc dù đã chết như vậy nhiều đệ tử, nhưng thánh địa rốt cuộc cũng là có cốt khí, bọn họ sẽ không dễ dàng đầu hàng, cho dù là chiến đấu đến cuối cùng một khác, cũng nhất định sẽ bảo vệ thuộc về thánh địa vinh quang. Bất quá kẻ hèn một đám con kiến, hừ. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, nàng rõ ràng là không kiên nhẫn, đối bên người trung niên nam nhân sử một ánh mắt. Nam nhân lập tức nói, chúng ta đại tiểu thư từ bi. Chỉ cần các ngươi đều bương vũ khí, giao ra cố chiều tích tới, liền sẽ tha các ngươi một con đường sống. Hán tiếng nói vừa dứt, chúng đệ tử liền hai mặt nhìn nhau, những người này là hướng về phía bọn họ thánh địa đại tiểu thư tới. Nghe nói đại tiểu thư là mở ra đi thông tiên giới chi môn mấu chốt nhất chìa khóa, tiên nhân vốn chính là từ tiên giới tới, bọn họ cũng yêu cầu thông qua môn sao. Mắt thấy này đó đệ tử hai mặt nhìn nhau hình như có sở động dung thái độ. Thiếu nữ liền vừa lòng cực kỳ, nàng túi đầu, khỏe môi mang theo cười lạnh, vuốt ve cuốn quanh ở bên hông bạc xà, nhân tu chính là hạ tiện, lại nhất hèn mọn, ở sinh tử cùng dụ hoặc trước mặt, căn bản là nhịn không được nửa điểm khảo nghiệm, những năm gần đây nàng đã sớm nhìn thấu. Cái kia cố chiều tích cũng bất quá là cái nhát như chuột hàng người, nhiều người như vậy vì nàng mà chết, nàng lại là đương rùa đen rút đầu không dám ra mặt, ha ha. Các ngươi cần gì phải vì một cái không có nửa điểm quan hệ người toi mạng. Cái kia cố chiều tích chính là cái rùa đen rút đầu, căn bản không đáng các ngươi vì nàng bán mạng. Lúc này, thiếu nữ bên người trung niên nam nhân cũng bỏ thêm một câu. 1139 chương 1139 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Chương 1139 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Ở hắn xem ra, Những người này bất quá chính là hơi chút ngại với mặt mũi, không hảo công nhiên phản bội thánh địa thôi. Thánh địa cũng bất quá là đem các ngươi đương cầu mà thôi hắn lệnh buốt nói, hoàn toàn không đem sớm đã đỏ mắt thánh chủ vô cực để vào mắt. Hôm nay thánh địa đại nạn, là bổn chủ không năng lực bảo vệ các ngươi. Lúc này bất luận cái gì đệ tử thoát ly thánh địa, bổn chủ ngày sau tuyệt không ban cho so đo, phải đi. Hiện tại lập tức lập tức đi. Vô cực đều có hắn kiêu ngạo cùng kiên trì. Hán Thánh địa không lưu nhát gan phản bội hạng người. Muốn sống, hắn tự mình chấp thuận bọn họ rời đi. Nguyện ý lưu lại, hắn cũng sẽ lấy thánh mạng bảo vệ bọn họ cuối cùng một kia tôn nghiêm. Hán biết Tích Nha đầu khoảng thời gian trước bế quan tu luyện đi, hắn cũng biết Tích Nha đầu ngày trước tu vi ở đại thừa viên mãn, nàng liền tính hoàn mỹ xuất quan, nhiều nhất cũng chỉ có thể là đạt tới thánh nhân cảnh giới. Thánh nhân ở nhân gian đại lục đó là không gì làm không được, khủng bố phi phàm tồn tại nhưng ở tiên giới, rồi lại là cái gì đều không tính là. Trước mặt những người này trên người có tiên khí, nhưng là vô cực biết bọn họ cũng không phải chân chính tiên. Cứ việc như thế, bọn họ toàn bộ thánh địa cũng không phải những người này đối thủ. Nhân tu cùng tiên, đó là khác nhau như trời với đất kịch liệt, là vĩnh viễn đều không thể vượt qua hồng cầu, cho dù là bọn họ đại bộ phận người đều tới rồi thánh nhân cảnh giới, lại vẫn như cũ không phải là những người này đối thủ. Tiên chính là tiên, chẳng sợ không phải hoàn toàn tiên, cũng đủ để tiêu diệt bọn họ mọi người. Cho nên vô cực sẽ không chặt đứt môn hạ đệ tử sinh lộ, bọn họ hiện tại lựa chọn rời đi nói, hán tất nhiên là sẽ không có chút nào trách tội. Thánh chủ, chúng ta cuộc đời này đều sẽ không dùng bỏ thánh địa. Chính lúc này, lại có đại đệ tử mở miệng. Cùng lắm thì chính là vừa chết, 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Có đệ tử đi theo phụ họa Thề sống chết hộ vệ ta Thánh Địa. Nếu muốn hủy diệt Thánh Địa, trước tử ta thi thể thượng bước qua đi. Thề sống chết hộ vệ Thánh Địa. Thề sống chết hộ vệ Thánh Địa. Chúng đệ tử kích động không thôi. Thánh Địa đệ tử, chỉ có thể chết ở trên chiến trường, chết ở tu luyện chi trên đường, tuyệt đối không thể đường dùa đen, sợ hãi rụt rẻ tham sống sợ chết. Huống chi, đại tiểu thư cùng tiểu thái tử đối bọn họ như vậy hảo. Cố chiều tích ở Thánh Địa thời điểm Tương tự mình cấp các đệ tử phát đăng dược, trợ bọn họ đột phá bình cảnh, nàng tuy rằng là thánh chủ ruột thịt ngoại tôn nữ, lại nửa điểm đại tiểu thư cái giá đều không có, cùng phía trước vô phủ, vô linh hai tỷ mỗi hoàn toàn là tiên minh đối lập, Mà vô tâm tiểu nãi bao càng là toàn bộ thánh địa hạt rẻ cười, mặc kệ thấy ai hắn đều sẽ ngọt ngào kêu lên một câu, chính là tâm địa lại lánh người, chỉ cần bị hắn xem một cái, kêu lên một câu, chỉnh trái tim đều sẽ hóa rớt, Bọn họ lại sao có thể sẽ đem đứa nhỏ này mẫu thân giao ra đi đâu? Thề sống chết hộ vệ đại tiểu thư, thề sống chết hộ vệ tiểu thái tử. Vì thế lại có đệ tử giống lên lên. Chúng đệ tử đi theo hò hét, trong lúc nhất thời hò hét tiếng vang triệt toàn bộ đỉnh núi, cứ việc bọn họ trên người dính đầy huyết, nhưng không một người lùi bước, phản bội thánh địa. Không có khả năng, chết đều không thể. Vô cực cứng họng, một đôi mắt lại là sinh ra một tầng sương mù, có này thánh địa quả thật là hắn kiếp này chi hạnh. Bọn hài nhi, chẳng sợ chết trận, ta vô cực cũng nhất định dùng hết hồn lực hộ các ngươi linh hồn chuyển thế đầu thai, kiếp sau các ngươi vẫn là anh hùng hảo hán. Hán quát, trong lúc nhất thời tất cả mọi người như là tiêm máu gà, cả người nhiệt huyết sôi trào lên. Hướng A. Chúng đệ tử quát, bọn họ tu vi đều không thấp, mang theo linh lực hò hét chấn người màng thài sinh đau. 1140 chương 1140 chuẩn thần thú chứ 1140 chuẩn thần thú. Ngay sau đó, này đó đệ tử liền cầm trong tay vũ khí, hướng tới kia hơn trăm tự xưng là tiên nhân người vọt qua đi. Thiếu nữ hiển nhiên là không có dự đoán được sẽ phát sinh như vậy sự, nàng nguyên bản đã ngồi chờ những người này tu tức vũ khí đầu hàng, nhưng bọn họ không những không đầu hàng, ngược lại là nhiệt huyết tăng vọt, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng Nay thật là nàng trong ấn tượng những cái đó ích kỷ, ghê tẩm đỉnh đầu nhân tu sao. Ừ. Không biết lượng sức. Nàng hư lạnh một tiếng, sờ sờ trên eo bạc xà, theo sau lộ ra lạnh leo ánh mắt tới, nếu bọn họ thượng vội vàng chịu chết, bạch tê, mấy thứ này liền cho ngươi làm đồ ăn đi. Nàng tiếng nói vừa dứt, liền thấy cái kia bạc xà phun tin tử từ nàng bên hông bỏ xuống dưới, nó thân mình vừa mới vừa tiếp xúc với mặt đất, liền nhanh chóng bành trướng lên, trong khoảnh khắc liền xoay quanh thành một tòa ngân quang lấp lánh tiểu sơn. Nó trên người cũng có những người đó trên người cái loại này tiên khí, rõ ràng này thật lớn bạc xà không phải thương lan đại lục thượng linh thú, thậm chí siêu linh thú có khả năng so. Đây là tiên thú, tùy tiện một tiếng giống một động tác liền có thể nghiền áp chết kiểu dai siêu linh thú khủng bố tồn tại. Bạc xa vừa mở miệng liền trực tiếp nuốt hơn 10 người đệ tử đi xuống, những cái đó đệ tử vừa vào khẩu, liền trực tiếp bị nó rào thành thịt nát cùng toái cốt, tử trạng cực kỳ thảm thiết. Nó xuất hiện làm mọi người chuẩn bị không kịp, chúng đệ tử sửng sốt một chút lại vẫn như cũ không có nửa điểm lùi bước, bọn họ hiện tại đều là ôm hẳn phải chết tâm tới, mặc dù phía trước là tử lộ một cái bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không nửa điểm quay đầu lại. Thật là ngu xuẩn nhân tu. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, nàng dưới chân nhẹ nhàng một chút, liền bay đến bạc xà trên đầu, nàng giống cái chúa sáng thế giống nhau cao cao tại thượng nhìn mọi người, nếu các ngươi thượng vội vàng tìm chết, ta đây liền thành toàn các ngươi. Bạch Tê, không cần khách khí, ngươi có thể ăn sạch bọn họ. Thiếu nữ rứt lời, kia ngân bạch cự xà liền lại mở ra mồm to, nó bất quá là hít một hơi, chúng đệ tử liền cảm giác được chung quanh như là quát lên mánh liệt cơn lốc, mà bọn họ hiện tại liền đứng ở cơn lốc khẩu, bị lực lượng cường đại đẩy hương cự xà trong miệng mà đi. Không chỉ có như thế, bọn họ chỉ cảm thấy giữa mày một trận đau đớn, mới phát hiện này bạc xà không cấm sẽ hút bọn họ thân thể thậm chí còn ở phá hư bọn họ thần thức. Cương đại hấp lực phản phất là muốn cho bọn họ linh hồn xuất khiếu giống nhau, mọi người sôi nổi đem hết toàn lực rời xa kia cơn lốc trung tâm, còn là có không ít đệ tử lại lần nữa bị nuốt đi vào. Vô cực thấy vậy, lại là gầm lên giận dữ, chỉ thấy hắn phía sau chợt hóa ra một con thật lớn diều hâu. Kia diều hâu chỉ là cánh đều chừng mấy trượng chi khoan, nó cả người đều là cứng như sắt thép kim loại màu sắc lông chim, một đôi mắt hàn quang rặng rỡ. Diều hâu trên người thú áp thập phần cường đại, nó huy động cánh, tức khắc cũng cuốn lên kịch phòng, một tiếng thường đề, chấn người màng thai phát run. Đây là một con đã đột phá kiểu dai siêu linh thú tồn tại. Nó là, chuẩn thân thú cấp. Đây là thánh địa nội tình, không đến vạn bất đắc di thời điểm là sẽ không dễ dàng xuất động. Vô cực cầm trong tay chiến kích, phi thân nhảy lên diều hâu phần lưng, hắn trong mắt tất cả đều là sát khí. Hung Hăng nhìn chằm chằm màu bạc cự xà cùng thiếu nữ đám kia người, hôm nay chính là cá chết lưới rách hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm những người này hả quá. Thương, thượng. Hắn ra lệnh một tiếng, chỉ thấy Diều Hâu vươn sắc bén móng vuốt tới, cánh vung lên liền tới rồi màu bạc cự xà trước mặt, sắc bén móng vuốt đem bạc xà cứng rắn ra rắn chảo ra từng điều thật sâu miệng vết thương tới. Bạc xà ăn đau, Hung Hăng ném động cái đuôi, muốn đem Diều Hâu cuốn xuống dưới. 1141 chương 1141 lao mẫu thân đầu rơi xuống đất. Chương 1141 lao mẫu thân đầu rơi xuống đất. Diều hâu thân thể tuy đại, lại linh hoạt trốn rồi qua đi, thừa dịp mẫu bạc hất đuôi không đường, nó cử chảo bay thẳng đến bạc xà đầu cao đi. Chuẩn thân thú cấp bậc diều hâu, riêng là này một đôi lợi chảo liền đủ để liền kim loại đều xé cái dập nát. Bạc xà lập tức dựng thẳng lên đồng tử tới, nó phun tín tử. Ở lợi chảo trộm tới phía trước, há mồm liền phun ra một đoàn chất lỏng, chất lỏng kia mạo nùng liệt thanh hôi, như trụ giống nhau hướng tới diều hâu phun đi. Diều hâu một cái lắp mình, cánh thượng vẫn là dính một chút chất lỏng kia, chỉ nghe từ tư, tư tư tiếng vang truyền đến, liền thấy nó no cánh thượng cứng rắn lông chim đương trưởng bị bỏng cháy hóa vài căn. Liền lông chim hệ dễ đều bị hủ hoa rớt, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Thực rõ ràng, này màu bạc cự xà là có kịch độc. Vô cực mắt. Vẫn chưa lùi bước, ở hắn dưới thân, thánh địa các đệ tử liều mạng cùng kia hơn trăm danh tiên nhân chiến đấu, mà hắn có thể làm đó là kiểm chế này đầu màu bạc cự xà, còn có cái kia lánh ngạo khinh miệt thiếu nữ. Tại đây đàn kẻ xâm lấn, lấy nàng địa vị tối cao, bắt giặc bắt vua trước đạo lý, vô cực tự nhiên là hiểu. Thiếu nữ cũng không dự đoán được bọn họ lại có như thế ngoan cường ý chí có thể kiên trì đến này một bước. Nàng hí hí mắt, trong mắt tất cả đều là thị huyết thần sắc. Hiển nhiên đã hoàn toàn bị chọc giận, bất quá là đê tiện nhất nhân tu, nhất ghê tởm con kiến, thế nhưng cũng dám cùng bọn họ này đó cao cao tại thượng tiên nhân đối kháng. Ừ. Nàng từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, nghe trong không khí nồng đấm huyết tinh, một đôi bàn tay trắng gắt gao nắm tay, nàng đứng ở bạc đầu gián thượng, chiều dưới thân cái kia trung niên nam nhân nhìn thoáng qua. Tức khắc chỉ thấy cái kia trung niên nam nhân phất phất tay, liền chỉ thấy cách đó không xa đột nhiên toát ra hai người. Bọn họ trong tay còn áp một cái phụ nhân, phụ nhân khuôn mặt đoan trang, tóc cùng siêm ý lại là hốn độn không thôi, trên người còn có rất nhiều miệng vết thương. Nàng trên mặt mang theo vô cùng phẫn nộ, trên người bị một tảng lớn huyết nhiễm hồng. Vô cực thấy như vậy một màn thời điểm, trên mặt phẫn nộ đạt tới không tiền khoáng hậu trình độ, này đàn đáng chết tạp trùng, lại là đem hắn nương Lâm tuyết cấp trói lại đây. Mà kia đẻ nặng Lâm tuyết hai người bên trong. Trong đó một người trong tay chính dẫn theo một người đầu, người nọ đầu đúng là trước thánh chủ vô lãnh. Đường đường thánh địa trước thánh chủ, lại là bị này đàn kẻ xâm lấn cấp chém đầu. Các đệ tử đều ngây ngẩn cả người, theo sau bọn họ càng là đỏ mắt, liều mạng chém giết lên. Lao đông tây, ý của ngươi là, muốn tận mắt nhìn thấy ngươi lão mấu thân đầu rơi xuống đất lạc. Thiếu nữ lạnh mắt, giọng nói mang theo vài phần nghiền ngấm. Không biết khi nào tay nàng chung xuất hiện một phen đại kháng đao. Nàng thả người từ đầu rắn thượng phi hạ Đứng ở lâm tuyết bên người Cao cao dơ lên trong tay kia đem đại khám đao Ở lâm tuyết trên cổ khoa tay múa chân Tấm tác Các người nhân tu thân thể cũng thật yêu đớt Giang giác một đao đi xuống Này đầu a liền rơi xuống đất Vô cực ta chết không đủ tích Ngươi là thánh địa thánh chủ Cần thiết gánh vác khởi bảo hộ thánh địa Bảo hộ đệ tử Bảo hộ tích nha đầu cùng vô tâm trách nhiệm Lâm tuyết không chút nào sợ chết Nhiều năm như vậy Nàng đã sớm đem sinh tử không để ý, hiện giờ vô lánh cũng đã chết. Nàng những năm gần đây đối vô lánh oán hận cũng theo hắn chết tan thành mây khói. Nàng duy nhất nguyện vọng chính là hy vọng tích nha đầu mẫu tử bình an. Nương! Vô cực hô hắn một tiếng, hắn nắm chặt chiến kích, trong mắt cơ hồ đều phải từ hốc mắt tí nước ra tới. Bởi vì anh nhi sự, hắn tinh thần xa suốt nhiều năm, chưa bao giờ tận quá hiếu đạo. Hiện tại muốn hắn chơ mắt nhìn lão mẫu thân bị chém đầu hắn làm không được. 1142 chương 1142 tiên nhân hậu đại. Chương 1142 tiên nhân hậu đại. Không cần quan ta, ta đã chết cũng là giải thoát. Lâm Tuyết nói, thanh âm không mang theo một chút hoàng hốt, như vậy nhiều đệ tử đều dung cảm chịu chết, nàng Lâm Tuyết sợ cái gì? Nhi tử bất hiếu. Vô cực mu bàn tay thượng gần xanh bạo khởi. Hắn tử hồ lại đỉnh trệ tới rồi năm đó cùng anh Nhi tách ra khi cái loại này thật sâu vô lễ cảm. Ngươi đã làm được thực hảo. Lâm tuyết nhàn nhạt cười, nàng liếc xem qua quét thiếu nữ trong tay kia đem cầm đao, chầm bồn nói, muốn động thủ liền nhanh lên đi. Này đó tự xưng là vì tiên nhân đồ vật, lại làm so ma quỷ còn phát dồ sự, diệt nhân mãn môn, dùng lao mẫu thân làm vì hiếp, ha ha. Này thật sự là tiên sao. Thiếu nữ càng thêm bạo nộ. Nàng một chân liền đá vào lầm tuyết trên eo, hung tận nói, Lão bất tử, ngươi thật là sống không kiên nhẫn. Nàng nguyên bản muốn nhìn chính là này, Lão bất tử khóc lóc hướng vô cực cầu tình. Nàng liền thích nhìn những người này vô lực phản kháng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận chết trường hợp, nhưng bọn họ lại giống cỏ dại giống nhau ngoan cường, tùy ý nàng như thế nào dẫm đạp cố tình chính là không chịu không lưng. Cái này làm cho nàng cảm thấy phi thường bực bội. Bọn họ tô ra, ở rất xa thời đại, Nguyên bản chính là tiên giới đại thế gia, bởi vì một ít vấn đề nhỏ bị trục xuất tiên giới, bọn họ làm tô ra tiên nhân hậu đại, nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đều đang tìm kiếm trở lại tiên giới biện pháp, hiện giờ cuối cùng là tìm được rồi, tự nhiên là không chịu buông tha. Cố tình này thánh địa muốn trở ngại bọn họ nên bước. Bất quá là con kiến nhân tu, dựa vào cái gì như vậy kiên cường. Bọn họ nhưng tiên nhân hậu đại, trong thân thể chảy xuôi chính là cao quý tiên nhân huyết mạch. Lại há là này đó con kiến có thể bằng được. Ở Thương Lan Đại Lục Nhật Tử, ngược nhiên bọn họ có tâm xứng bá, nơi nào còn có thánh địa nơi dừng chân. Bất quá là bởi vì bọn họ không muốn lãng phí cái này tinh lực mà thôi, như thế mới tiện nghi thánh địa, làm cho bọn họ làm này Thương Lan Đại Lục bá chủ. Nhưng nhìn xem, bọn họ thánh địa thật đúng là liền rất không biết xấu hổ đem chính mình đương bá chủ. Ở bọn họ này đó tiên nhân hậu đại trước mặt thế nhưng cũng dám như thế kiêu ngạo ương ngạnh. Thánh địa lại như thế nào? Bọn họ nên là đê tiện nhất tồn tại, nên túi đầu xưng thần, nên thành thành thật thật đem cố chiều tích giao ra đây. Tô cẩm sát sở tưởng tượng hình ảnh hẳn là bọn họ quỳ xuống đất xin tha mới đối. Nhưng hiện tại hết thể đều cùng nàng tưởng một trời một vực, cái này làm cho nàng càng thêm bực bội. Ta chính là sống không kiên nhẫn. Lâm tuyết trên mặt không có chút nào sợ hãi, nàng đáp lời tô cẩm sát nói, ngươi động tác nhanh nhẹ điểm. Ừ! Ta đây hiện tại liền chém ngươi. Tô Cẩm sát sắc mặt dữ tợn, nhắc tới khảm đao liền chiều lâm tuyết cổ chém tới. Sắc khí so khảm đao trước một bước sỏ xuyên qua lâm tuyết thân thể, nàng lại là liền đôi mắt cũng chưa chấp một chút, đã sớm xem đạm sinh tử người, lại như thế nào sợ hãi này đó. Chỉ là, ở nàng cho rằng sinh mệnh cuối cùng một khắc, nàng tựa hồ thấy được một thân hồng y dẻ, đầy mặt tức giận tích nha đầu. Nàng đạp đầy trời liệt hỏa cùng sấm sét. Cưới một con uy phong lẫm lẫm ma xương ngủ chiến lang mà đến. Chỉ thấy nàng ngón tay vừa động, một đạo hỏa cùng lôi đan chéo cổ sáng liền xoát một chút bắn về phía Tô Cầm Sắt. Trong chớp đoáng, Tô Cầm Sắt cơ hồ không kịp tránh né, cánh tay của nàng bị trực tiếp đánh trúng, trong tay đại khảm đao ken một tiếng rơi xuống đất. Nàng ăn đau kêu lên một tiếng, chỉ thấy cánh tay thượng đã bị trước một mảnh phách tiêu thịt sú. Đại tiểu thư. Trung niên nam nhân sắc mặt đại biến. Chạy nhanh đến bên người nàng xem xét. Mà tô cẩm sắt lại là ngẩn đầu lên, thẳng lăng lăng nhìn chầm chằm trên bầu trời cái kia tuyệt sắc huynh thành nữ tử áo đỏ. 1143 chương 1143 xuống địa ngục đi bồi bọn họ. Chương 1143 xuống địa ngục đi bồi bọn họ. Nàng gặp qua cố triều tích bức họa biết trên bầu trời cái này nữ tử áo đỏ chính là nàng. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là... Hoa trung Cố Triều Tích đã Mỹ làm người hít thở không thông, chân nhân lại là địa bộ trung còn Mỹ gấp trăm lần không ngừng. Nàng không khỏi sờ sờ chính mình mặt, đối với chính mình dung mạo, Tô Cẩm Sắt trước nay đều là tự tin, nhưng hiện tại thấy Cố Triều Tích nàng lại bỗng nhiên chi rằng có như vậy một chút chột dạng. Nàng không đi nghĩ nhiều, tùy ý trung niên nam nhân cho nàng xử lý thương thế. Mà bên kia, thánh địa người thấy bỗng nhiên xuất hiện Cố Triều Tích, cũng là vạn phần kinh ngạc bọn họ cho rằng đến chết cũng nhìn không thấy đại tiểu thư vô cực cũng ngây ngẩn cả người lão mẫu thân thượng ở cái này làm cho hắn thở dài nhẹ nhõn một hơi nhưng tích nha đầu tới rồi lại làm hắn nhắc tới một lòng những cái đó tiên nhân muốn chính là nàng nàng giờ phút này ra tới còn không phải là thượng vội vàng chịu chết tới sao nhìn thánh địa máu chảy thành sông bộ dáng cố triều tích mắt đen đều nhiễm một tầng huyết sắc ma xương mù chiến lang trở nàng đổ thấp bé chỗ Cái này làm cho mọi người càng có thể gần gũi thấy nàng. So với phía trước bọn họ chứng kiến đại tiểu thư, trước mắt cô Triều Tích tựa hồ lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng càng thêm tinh xảo, toàn thân đều tản ra một loại cổ xưa hơi thở, thậm chí nàng trên người có một tia bọn họ phát hiện được đến nhưng là nói không rõ rốt cuộc là gì đó đồ vật. Cùng những cái đó tiên nhân trên người hơi thở có điểm tương tự, rồi lại không hoàn toàn giống nhau. Bất quá ngắn ngủn thời gian không gặp Bọn họ cảm thấy Đại tiểu thư tựa hồ lại đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Cố Triều Tích, ngươi cái này rùa đen rút đầu rốt cuộc là xuất hiện. Tô Cẩm sát miệng vết thương một xử lý hảo, nàng liền chào phúng Cố Triều Tích, ngươi nhìn xem, bởi vì ngươi cái này rùa đen rút đầu, thánh địa đã chết nhiều người như vậy, ngươi sẽ không sợ nửa đêm thời điểm, này đó oan hồn cô quỷ tới tìm ngươi lấy mạng sao? Cố Triều Tích lạnh lùng nhìn nàng một cái. Tô Cẩm Sắt là cái diện mạo cực kỳ xinh đẹp nữ tử, này phân xinh đẹp lại cùng nàng ác độc tâm thành ngược lại. Cố Triều thích thích mỹ nhân, cũng thích gián giết mỹ nhân, như Lam Huyên như vậy. Nhưng Tô Cẩm Sắt như vậy, ở trong mắt nàng chỉ là ác độc nữ nhân, nàng còn chưa đủ tư cách coi như là gián giết mỹ nhân. Ta sẽ làm ngươi xuống địa ngục đi bồi bọn họ. Cố Triều Tích lạnh lùng rơi xuống một câu, nàng trực tiếp rút ra âm dương tiên. Ở tiểu đỉnh không gian tu luyện nhật tử, Nàng đột phá tầng tầng lôi kiếp, được đến thoát thai hoán cốt biến hóa, mà bên ngoài thế giới cũng thay đổi. May mắn nàng tới không tính quá muộn, không có lại lần nữa mất đi nàng tình cảm chân thành thân nhân. Cố chiều tích từ trước đến nay bên vực người mình, hộ thân nhân, nhưng phạm là động nàng bạn bè thân thích nửa phần, kết cục tuyệt đối là sẽ chết vô cùng thảm thiết. Nàng một ánh mắt, một câu, làm tô cẩm sát mạc danh ngẩn ra một chút. Lúc trước mặc kệ vô cực cùng thánh điệu các đệ tử nói lại nhiều tàn nhẫn lời nói, nàng đều cảm thấy kêu bất quá là một hồi chê cười. Nhưng hiện tại, cố chiều tích cho nàng cảm giác thực không giống nhau. Tô cẩm sát cẩn thận đi cảm thụ cố chiều tích trên người linh lực, chỉ là nhận thấy được nàng linh lực ở thánh nhân cảnh giới giao động. Không thể không nói, ngươi tuổi còn trẻ liền trở thành một cái thánh nhân, đích xác hạt cường. Tô cẩm sát lạnh lùng cười, nhưng ngươi hiện tại gặp được đối thủ không phải người mà là tiên. Kẻ hèn một cái thánh nhân lại như thế nào có thể cùng tiên đối kháng đâu. Nàng ha ha ha cười, ở xác định cố chiều tích tu vi lúc sau, tô cẩm sắt liền hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt. Nàng tiếng nói vừa dứt, những người khác cũng là khiếp sợ vô cùng, bọn họ nếu là nhớ không lầm nói, đại tiểu thư năm nay mới hai mươi mấy tuổi đi. Hai mươi mấy tuổi thánh nhân. Bọn họ thật là không thể tin được. 1144 chương 1144 thế nhân nói, chương 1144 thế nhân nói, bọn họ hai mươi mấy tuổi thời điểm, chính là liền hợp khí kỷ cũng chưa biện pháp đạt tới, nhưng đại tiểu thư lại là trở thành thánh nhân. Cứ việc trước mắt tình huống thoạt nhìn thực nghiêm túc, bọn họ vẫn là bị kinh không khép miệng được, không hổ là bọn họ thánh địa đại tiểu thư, không hổ là trong truyền thuyết thánh linh thể trước, quả thực chính là ngư bức nghịch thiên đến cực điểm tồn tại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cố chiều tích, nàng xuất hiện phản phất là cho bọn họ mang đến sinh cơ. Một cái thánh nhân, đó là bọn họ cuộc đời này đều nhìn lên không kịp tồn tại. Chính là, bọn họ hiện tại địch nhân là tiên A, thánh nhân rốt cuộc cũng chỉ là người, sao có thể là tiên đối thủ đâu. Tích nha đầu ngươi đi mau. Lâm Tuyết thấy cố chiều tích lúc sau, trầm tinh trên mặt rốt cuộc là xuất hiện một tia hoảng loạn, nàng hướng về phía cố chiều tích hô. Tâm nhi còn muốn ngươi chiếu cô đâu, ngươi không thể xảy ra chuyện. Cố chiều tích nhìn cái này một thân hôn độn tiểu nhân ra, nàng mày đã hơi hơi nhăn lại, này đó đều là cùng nàng có huyết thống quan hệ thân nhân, nàng không thể gặp bọn họ đã chịu chút khi dễ. Tích nha đầu, thánh địa hôm nay cũng hộ không được ngươi, ngươi không cần lo cho chúng ta, thả chạy nhanh rời đi. Thánh chủ vô cực cũng nói, hắn đã tử diều hâu trên lưng bay xuống dưới, dối tay đi kéo cố chiều tích muốn đem nàng giữ được. Cố chiều tích quay đầu đi, chỉ nhẹ nhàng vô vô vô cực mù bàn tay, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Vô cực nơi nào có thể yên tâm. Tích nha đầu có thể đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Hắn thực ngoài ý muốn cũng thực vui vẻ, nhưng hiện tại lại không phải vui vẻ thời điểm, mặc dù nàng thành thánh nhân cũng hoàn toàn không phải những người này đối thủ A, rốt cuộc bọn họ là tiên A. Mọi người đều vì thánh địa, vì ta cùng với tâm nhi dung cảm chịu chết. Nếu là ta vào giờ phút này rời đi, kia cùng phản đồ có cái gì khác nhau?" Cố Triều Tích nhẹ nhàng nói, "Ông ngoại, ta cũng sẽ cùng các ngươi cùng nhau chiến đến cuối cùng một khắc." Cố Triều Tích trước nay đều không phải lâm trận chạy thoát người, nàng dứt lời, lập tức liền lấy ra đống lớn đan dược, bên trong tất cả đều là cửu phẩm chữa thương đan cùng tăng linh đan, này đó đan dược ăn xong đi, mọi người thương thế đều sẽ ở trong khoảnh khắc có thể chữa trị. Mà tăng linh đan sẽ làm bọn họ lại trong khoảng thời gian ngắn linh lực được đến mấy chục lần thậm chí thượng gấp trăm lần tăng trưởng, tuy rằng xong việc sẽ tiêu hao bọn họ đại bộ phận thể lực, nhưng trước mắt lại là bảo mệnh cùng bảo hộ thánh địa nhất quan trọng. Chúng đệ tử không chút nghĩ ngợi liền đem đan dược toàn bộ ăn xong đi, trong lúc nhất thời bọn họ trên người thương thế liền đều khôi phục, bốn phía linh khí đại động, phản phất là toàn bộ thương lan đại lục linh khí đều bị thánh địa đệ tử hấp thu tới giống nhau. Bọn họ mỗi người đỏ mắt, hung hăng nhìn chầm chầm tô cẩm sắt một hàng. Tô cẩm sắt cũng không dự đoán được sẽ xuất hiện như vậy một màn. Bọn họ tuy rằng là tiên nhân hậu đại, lại không phải chân chính ý nghĩa thượng tiên, chỉ là có chứa tiên nhân huyết thống thôi. Này huyết thống cho bọn hắn mang đến cực đại chỗ tốt, làm cho bọn họ có thể nhanh chóng thăng cấp, trở thành cường đại tu linh sư. Hơn nữa gia tộc lưu lại các loại tiên pháp, bọn họ vừa ra tay tự nhiên liền thành thương lan đại lục thượng nghiền áp cấp tồn tại. Dù vậy, bọn họ vẫn là yêu cầu đại lượng đan dược, lâm gia lớn nhất thần bí đan dược người mua kỳ thật chính là bọn họ. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, cố chiều tích vừa ra tay lại là các loại cực phẩm đan dược, mỗi một viên đều giá trị liên thành làm người mê muội, nhưng nàng lại như là đường đậu giống nhau phân đi ra ngoài. Thế nhân đều nói nàng là cái cường đại luyện đan sư, hiện tại chính mắt thấy mới biết, này thế nhân nói một chút đều không giả. Hơn nửa ngày sau tô cẩm sắc mới thu hồi chính mình kinh ngạc. 1.145 chương 1.145 thăng cấp bản chữa thương đan. Chương 1.145 thăng cấp bản chữa thương đan. Nàng lạnh buốt nhìn những cái đó như là tiêm máu gà thánh địa các đệ tử, theo sau lại đem ánh mắt dừng hình ảnh ở cố chiều tích trên người. Rốt cuộc bất quá là đê tiện nhân tu, thương thế chữa trị linh lực tăng trưởng lại như thế nào? Cho ta sát. Một cái đều đừng lưu. Tô cẩm sắt rõ ràng bị chọc giận, bọn họ chính là tiên nhân hậu đại, mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, vừa ra tới tự nhiên là muốn chiêm cứ thống trị địa vị, này đó con kiến lại vẫn dám phản kháng bọn họ. Nàng mệnh lệnh một chút, tô gia tộc nhân liền lại bắt đầu điên cuồng lên, bọn họ trong mắt đều chấp động thị huyết nhan sắc, phản phất thánh địa các đệ tử đều là phô hóa thiêu thân, chờ đợi những người này sẽ là một hồi vô tình tàn sát. Nhưng sau một lát bọn họ liền kinh ngạc. Linh lực đại trướng thánh địa đệ tử, không bao giờ tựa lúc trước nhỏ yếu bất lực, bọn họ toàn thân đều tràn ngập lực lượng, cùng bọn họ đối chiến thời điểm không những không chút nào lùi bước, ngược lại là chủ động tiến công lên. Thánh địa đệ tử đông đảo, mặc dù chết đi 2 phần 3, dư lại 1 phần 3 cũng chừng ngàn người nhiều, Huống hồ này đó đệ tử nguyên bản tu vi cũng không thấp. Thánh địa sở dĩ có thể thống trị thương lan đại lục nhiều năm như vậy, tự nhiên vẫn là có nảy cường đại tư bản. Hiện tại này đó đệ tử Tu Vi nhắc tới thăng, liền càng thêm khủng bố đáng sợ, cùng tô gia tộc nhân chiến ở bên nhau thời điểm, lại là không như thế nào rơi xuống phong. Càng khủng bố chính là, thánh địa đệ tử bị thương sau, lại là có thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Lúc này liền thánh địa các đệ tử chính mình đều ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ là ăn xong đại tiểu thư chữa thương đan duyên cớ? Bọn họ sôi nổi đưa ra như vậy nghi vấn tới. Đúng vậy chính giờ phút này, chỉ thấy đầy mặt mỏi mệt lâm ra ra chủ lâm đống cũng đuổi lại đây. Trước với thánh địa phía trước, lâm ra bị tô gia tộc nhân tàn sát. Lâm đông tránh được một kiếp, tới rồi thánh địa thời điểm, lại thấy thánh địa thế nhưng cũng tao ngộ đại kiếp nạ. Đây là tích nha đầu chính mình nghiên cứu chế tạo chữa thương đan, không chỉ có có thể nhanh chóng chữa trị thương thế, còn có thể tại một đoạn thời gian nội, chữa trị liên tục tạo thành thương tổn. Hán giải thích nói một câu lạc liền cho thánh địa các đệ tử siêu cường tin tưởng, bọn họ liền càng thêm mãnh liệt tiến công, trong lúc nhất thời lại là đem tô gia tộc nhân cấp kinh sợ. như vậy chữa thương đan quả thực chính là khủng bố vũ khí, nói trắng ra là chính là có thể ở một đoạn thời gian nội làm cho bọn họ ở vào vô địch tư thái trung, bọn họ mỗi người đều ăn xong đại tiểu thư cấp chữa thương đan, giờ phút này mỗi người đều là vô địch chiến sĩ. Tô cẩm sắt cùng hắn bên người trung niên nam nhân cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ không nghĩ tới cố chiều tích thế nhưng sẽ luyện chế ra như vậy biến thái đan dự tới. Nàng nguyên bản là xem thường hết thể nhân tu, nhưng giờ phút này lại là không dám lại coi khinh cố chiều tích. Lâm Đống thở hồn hẹn, lúc này mới nhìn về phía tô cẩm sắt cùng cái kia trung niên nam nhân, mà hắn nữ nhi Lâm Tuyết còn bị tô cẩm sắt khống chế được, hắn hai mắt huyết hồng, giận dữ hét. Lão Phu hôm nay liền phải chú ý chết các ngươi này đó giả tiên nhân. Này đó tự xưng là vì tiên đồ vật, làm lại là đốt giết đánh cướp thổ phỉ hoạt động. Hắn to như vậy lâm ra bị giết tộc, chỉ có vài tên dòng chính đệ tử cùng hắn trốn thoát. Này bút thâm cửu đại hận hắn định là môn báo. Ha ha! Tô Cẩm Sắt chỉ là mắt trợn trắng, lao xuất sinh, thế nhưng là làm ngươi tránh được một kiếp. Lâm vực chìa khóa, đó là lâm ra nhiều thế hệ tương truyền dự định. Cố tình lâm đống cái này lao súc sinh tình nguyện hy sinh toàn tộc tánh mạng cũng không muốn giao ra dự định. Không có biện pháp, nàng đành phải làm lâm ra bị diệt tộc lạc. Chỉ là không nghĩ tới lâm đống cái này lao súc sinh còn sống. 1146 chương 1146 không gian tua nhỏ thuật. Chương 1146 không gian tua nhỏ thuật. Nàng dứt lời, ngón tay nhẹ động, bên cạnh bạc xà cự xà đã chịu triệu hoán. Lập tức liền hướng tới Cố Triều Tích cùng lâm đông đám người phương hướng phun ra một ngụm kịch độc tới. Nọc độc giống nước mưa giống nhau xái lạ, làm cho bọn họ căn bản không chỗ tránh được, kia nọc độc liền diều hâu cứng rắn như huyền thiết lông chim đều có thể trong khoảnh khắc hủ hóa, nếu là dừng ở người trên người, sợ là bọn họ ở trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành một bãi tanh tưởi hủ thủy. Đến lúc đó liền tính là có Cố Triều Tích biến thái cấp chữa thương đan cũng là vô pháp cứu trị. Tô cẩm Sắt tin tưởng chăn đầy, bạc xà nọc độc ăn mòn năng lực cực cường, cho dù là cường đại nữa kết giới cũng sẽ bị nó lập tức ăn mòn rớt, húng chi này nhóm người cũng vô pháp ở trong chớp nhóng sinh ra kết giới tới, nàng có nắm chắc, này đàn chán ghét con kiến lập tức liền phải biến thành máu loãng. Nàng muốn cho bọn họ hảo hảo xem xem, làm trái nàng sẽ là như thế nào kết cục. Tô cẩm Sắt cười lạnh, lại chỉ thấy trước mắt bỗng nhiên không còn. Cố Triều Tích cùng Lâm Đống lại là ở trước mắt công phu biến mất không thấy. Nàng sửng sốt, lại bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tê dần, lại là nguyên bản nên phun hướng Cố chiều Tích cùng Lâm Đống nọc độc. Giờ phút này ngược lại là triều nàng phun tới. Tô Cẩm Sắt chôn tránh không đội, nàng trở tay liền dùng cánh tay đi chắn, nhưng kia nọc độc giống axit giống nhau rót xuống dưới, làm nàng tới cái lạnh thấu tim. Nàng cả người tức khắc mạo tư tư hắc khí, da thịt bị nọc độc trước có mùi hôi. Đỉnh đầu phát cũng một đống đống đi xuống rớt, phảng phất là một cái sống sờ sờ bị xé rách mỹ nhân ra quái vật. nàng há mồm thét trói thai, phát ra khủng bố lại thê lương hí vang thanh tới. Nàng bên cạnh trung niên nam nhân bởi vì trốn tránh kịp thời, chỉ là tổn thất một cái cánh tay. Dù vậy hắn cũng đau bộ mặt và mẹo, hắn mở to mắt, nhìn vốn nên là ở tiểu thư bên cạnh bạc xà, giờ phút này lại xoay quanh ở tiểu thư đối diện, nó thật lớn đầu lươi chính hướng về phía bọn họ. Tựa hồ liền bạc xà chính mình cũng thực một bước, mới vừa rồi trong nháy mắt kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Mà nguyên bản bị bọn họ không chế được Lâm Tuyết cũng không thấy bóng dáng. Sở Hưu hết thể đều là một tấc vương gian sự, thẳng đến thấy đứng ở bọn họ phía sau Cố Triều Tích, Lâm Đống cùng Lâm Tuyết khi Tô Cẩm Sắt cùng Trung niên nam nhân mới ra một thân mồ hôi lạnh. Tô Cẩm Sắt thê lương kêu to, Cố Triều Tích, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi không phải tiên sao? Cũng xem không hiểu. Cố chiều tích trong mắt mang theo lạnh lẽo, ở tiểu đỉnh trong không gian tu luyện nhật tử, nàng được đến rất nhiều linh ngộ, liền đem xúc mà thành đồ thuật cũng tăng thêm cải tạo, luyện liền thành thuộc về nàng chính mình không gian tua nhỏ thuật. Nay thuật là ở xúc mà thành đồ cơ sở thượng, đặt tới không gian thuần di, cũng tua nhỏ xoay chuyển không gian kết quả. Là cực kỳ phức tạp lại dị thường khủng bố thuật pháp. Nàng mới vừa rồi sở làm đó là mang theo lâm đống thuần di đến tu cẩm sát bên người. Ở tô cẩm sắt bên người sử dụng không gian tua nhỏ thuật, đem nguyên bản ở bên người nàng bạc xà nơi không gian tua nhỏ đưa đến nàng đối diện. Cho nên vốn dĩ hẳn là ở tô cẩm sắt bên người bạc xà mới có thể xuất hiện ở nàng đối diện. Mà cố chiều tích đồng dạng cũng vận dụng này thuật mang đi lâm tuyết. Như vậy phức tạp thuật pháp, tô cẩm sắt tự nhiên là xem không hiểu, nàng hiện tại bị nọc độc phun biến thành một cái xấu xí quái vật, nàng phẫn nộ kêu to. Rồi tay liền từ bạc xà cái đuôi thượng cắt lấy một khối to thịt sụn dưới, máu chảy đầm địa thịt bị nàng từng ngụm từng ngụm nhai vào trong miệng, kia bộ dáng xem mọi người dạ dày một trận sông cuộn biển gầm, cực độ không khỏe. Một khối thịt rắn xuống bụng, đảo thấy tô cẩm sắt trên mặt bị nọc độc bỏng rất làn da nhanh chóng khôi phục, nàng như là làm lại mặc vào một kiện mỹ nhân da, chỉ là. 1147 chương 1147 tiết khí. Trước 1147 tiên khí, bị nọc độc ăn mòn rơi xuống đầu tóc rốt cuộc không có thể trường ra tới, nàng chủi lùi đỉnh đầu vết sẹo chống chất, toát ra một cái lại một cái ngật đắp tới, thoạt nhìn như là con cốc trên lưng bao giống nhau làm người ghê tẩm cực kỳ. Mặc dù nàng dung mạo cũng khôi phục, nhưng này đầy đầu con cóc bao thật đúng là làm người vô pháp khen tạo. Tô cẩm sắt đầy mặt tức giận, nhìn rơi xuống trên mặt đất đầu tóc, nàng tức giận đạt tới đỉnh phong. Tô ở. Giết bọn họ cho ta, hết thể đều giết sạch. Tô Cẩm Sắt phẫn nộ kêu to đến, nàng huyết mạch tiên huyết là nhất đùng, cho nên từ nhỏ nàng liền nhất chịu ra tộc sủng ái. Ở Tô Gia nàng chính là Hòn Ngọc Quý trên tay, là Tô Gia tương lai trở về tiên giới hy vọng, từ bọn họ không hề ẩn nấp tới nay. Ở Thương Lan Đại Lục cũng chưa ăn qua nửa điểm mệt, hiện tại nàng lại bị biến thành này phúc quỷ bộ ráng. Tô Cẩm Sắt cơ hồ muốn đem miệng đầy ngân nha cán, nàng giống giận. Kêu kêu cái tô ở trung niên nam nhân cũng ăn một khối màu bạc thịt, hắn bị ăn mòn rớt cánh tay lần thứ hai dài quá ra tới, hắn gật gật đầu, nhìn về phía cố triều tích đám người thời điểm, trong mắt cũng tất cả đều là sát khí. Mới vừa rồi là bọn họ khinh địch, cố triều tích vốn chính là thánh linh thể, sẽ tu luyện ra một ít kỳ quái cường đại thuận pháp tới cũng không kỳ quái. Lại xem bốn phía, bọn họ chảy tiên nhân huyết mạch tô ra tử đệ. Hiện tại lại là bị thánh địa đệ tử bức liên tục lui về phía sau. Bọn họ tô ra như thế nào có thể chịu như vậy khí? Chẳng sợ chính là hồi không đến tiên giới, làm tiên nhân hậu đại bọn họ cũng tuyệt đối so với nhân tu cao quý vô số lần, bọn họ chỉ xứng quỷ cho bọn hắn liễu dạy. Hắn thấp thấp nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra một phen chủy thủ tới cắt qua chính mình lòng bàn tay, máu tươi tức khắc rơi đi ra ngoài bảy biện gia kỳ quái phù văn rừng ở một trường trương minh hoàng sắc lá bừa thượng trong thân thể hắn tiên nhân huyết mạch sò tô cẩm sắt chỉ yếu đi như vậy một tí xíu nhưng hiện tại rơi ra tới thời điểm mọi người vẫn là cảm giác được một cổ xưa nay chưa từng có áp lực những cái đó nhiễm tô ở máu tươi lá bừa nháy mắt bị phục chế ra thượng trăm chương tới lá bừa bay vụt đi ra ngoài huyền phù ở thánh địa đệ tử trung quanh ở này đó lá bừa trung gian phảng phất là có một tôn tiên nhân buông xuống Lấy cường đại uy áp áp bọn họ không thở nổi Giết không tha Tô ở lạnh giọng nói nháy mắt liền thấy từ lá bùa chung nhảy ra một đám cả người đỏ tươi người tới Những người này như là bị lột da huyết người Bọn họ dáng người cực độ vặn vẹo, Chỉ lấy một đôi tay vì vũ khí Bọn họ tay lại cực độ sắc bén Đột nhiên lập tức liền trực tiếp xuyên thấu các đệ tử bụng cùng lồng ngực Bắt lấy các đệ tử ngũ tạng lục phủ hung hăng tốn ra tới Theo sau liền thấy bọn họ há to miệng Nhanh chóng đem các đệ tử nội tạng nuốt đi xuống, theo sau liền bắt đầu ta các đệ tử tay chân tứ chi, tá một cái ăn một cái, liền tính là cố chiều tích chữa thương đan lại lợi hại, lại cũng không thể chữa trị thiếu hụt rất thân thể bộ kiện. Bọn họ thân thể đều bị ăn, lại như thế nào có thể chữa trị đâu. Một màn này xem người ra đầu tê dại, những cái đó huyết người một bên ăn thánh địa đệ tử, một bên phát ra âm chầm khiếp người cười tới. Nơi nào như là cái gì tiên nhân bồi dưỡng ra tới vũ khí, chính là ác quỷ cũng bất quá như thế. Thế vậy, mặt khác tô ra tử đệ thừa cơ mà thượng, ở thánh địa đệ tử tiết tấu loạn rất thời điểm, nhanh chóng phát khởi thế công tới, trong lúc nhất thời mới vừa rồi mới tìm về tới ưu thế lập tức ném cái sạch sẽ. Tô cẩm sắt rất là vừa lòng nhìn trước mắt từng màn, nàng lại nhìn chầm chầm cố chiều tích liếc mắt một cái, theo sau chỉ thấy nàng trong tay hàn quang trận lóe. Một phen dương cung xuất hiện ở nàng trong tay, nàng kéo cái mãn cung, hướng tới cố triều thích giữa mày liền vọt tới một mũi tên. 1148 trương 1148 hoàn mỹ vô khuyết mặt. chương. 1148 hoàn mỹ vô khuyết mặt. hưu, tên bắn lén xe rách hư không, mang theo vô tận hàn ý cùng cường hãn tiên lực, bay thẳng đến cố triều thích vọt tới. Này một mũi tên quá cường. Sợ là trước mặt liền tính là có một tòa tiểu sơn che ở phía trước cũng định là sẽ đương trường bị bắn nước, huống chi chỉ là cố triều tích như vậy một cái thân thể phàm thai. Cố triều tích mới vừa rồi đang xem hoàng phụ trận tình huống, tô cẩm sát chính là muốn sấn nàng không chú ý thời điểm lấy nàng đánh mạng, dù sao. Nàng muốn chỉ là nàng trái tim mà thôi. Hiện tại sử tử nữ nhân này đảo cũng hảo, một mũi tên qua đi nhưng thật ra làm nàng chết có chút tiện nghi. Tô Cẩm sắc như thế nghĩ đến, ở trong mắt nàng, cố triều tích phản phất đã là một khối thi thể. Nàng một tay dẫn theo cung, đó là Tô gia tổ tiên từ tiên giới mang về tới tiên khí, tuyệt đối không phải cố triều tích như vậy phàm nhân có khả năng đối kháng. Đích xác, này chi mũi tên phi thường cường hãn, mặc dù là không có đụng tới cố triều tích thân thể, nàng chung quanh mấy cái thánh địa đệ tử đã bị đường trường bị mũi tên khí nhảy nát. Đây là tiên khí. Tự nhiên không phải phàm nhân thân thể có khả năng thừa nhận. Cố Triều Tích lấy không gian tua nhỏ thuật trực tiếp đem lâm đống cùng lâm tuyết rời đi đi, nàng chính mình vẫn đứng ở tại chỗ. Hừ, dọa ngu đi, thế nhưng động cũng không dám động. Tô Cẩm Sát cười lạnh, xứng với nàng kia đầy đầu con cóc giường như bao, xem khởi quỷ dị lại xấu xí. Nàng muốn tận mắt nhìn thấy Cố Triều Tích bị bắn cái dập nát bộ dáng. nàng muốn nữ nhân này chết không có chỗ trôn lấy này mới có thể phát phát tiết nàng trong lòng chi hận mũi tên khí mang theo một trận mãnh liệt kim quang cơ hồ muốn đem người choáng váng qua đi thích nha đầu lâm đống lâm tuyết còn có thánh chủ vô cực cơ hồ châm miệng một lời hô mặc dù bọn họ cách rất xa cũng có thể cảm nhận được kia chi mũi tên khủng bố kia chính là thiên khí là bọn họ này thương Lan đại lục tiền nhiệm gì bảo bối đều chống đỡ không được vô cực càng là giá diều hâu bay qua đi Muốn lấy chính mình thân hình giúp nàng ngăn trở kia chi mũi tên. Hử, không biết tự lượng sức mình. Tô cẩm sát hử lạnh, trong mắt tràn ngập khinh thường. Vô cực tốc độ sao có thể sẽ so được với kia kim mũi tên. Trong khoảnh khắc liền thấy kim mũi tên thẳng tắp tử cố chiều tích giữa mày xuyên qua đi. Thân thể của nàng giống như là pha lê giống nhau, ở lóa mắt kim quang trung rách nát thành một đống huyết nụ. Dù sao cũng là thánh nhân cảnh giới thân thể. Đảo vẫn là chịu được một chút lan lộn, tốt xấu sự để lại một viên hoàng chỉnh trái tim. Đây đúng là tô cẩm sắc muốn, mắt thấy này, nàng khoe môi lập tức liền cong lên một mặt biên độ tới, lạnh bút nói, bất kham một kích. Đáng tiếc, nhược nhiên nàng chịu ngoan ngoan nghe lời, nói không chừng nàng chỉ là sẽ xẻo rất nàng trái tim, nhưng còn sẽ đem người lưu lại, làm nàng trở thành bọn họ tô ra chuyên trúc luyện đan sư, cũng là nàng tổ tiên tích đức. Cố tình cố triều tích chính mình muốn tìm đường chết. Tâm tác tô cẩm sát tâm tình cực hảo, nàng lắc lắc đầu, trên mặt ý cười lại là càng thêm thâm hậu. Giống. Lúc này, theo cố triều tích mà đến kia thất ma xương ngủ chiến lang lại là nổi giận, nó gầm lên giận giữ chi gian, chỉ thấy nó phía sau bỗng nhiên xuất hiện một mảnh ám hắc hư không, hư không như là bị xe rách, liền thấy một cái người mặc đẹp đẽ quý giá hắc thường nam nhân đi bước một từ bên trong đạp ra tới. Hắn vừa ra tới, ma xương mù sói đen liền tới rồi hắn trước mặt, đi ở hắn bên người. Nam nhân tựa hồ cả người đều bao phủ ở trong bóng tối, hắn lạnh lùng liếc liếc mắt một cái chung quanh, một ánh mắt qua đi, liền làm Tô Cẩm Sắt trong lòng một trận phát run. Nàng có thể xuyên thấu qua ẩn ẩn ma xương mù, thấy nam nhân kia trương hoàn mỹ vô khuyết mặt. 1149 chương 1149 ma vật. Chương 1149 ma vật. Nàng không dám tưởng tượng Chúa sang thế là có bao nhiêu bất công mới có thể cấp cho một người như vậy diện mạo. Nam nhân nhìn vỡ vụn ở tiên mũi tên dưới một đống thịt khối mắt đỏ lộ ra cực hạn lánh mang tới. Tiểu tức phụ nhi luôn là không ngoan, làm cái gì đều làm theo ý mình, trước nay đều không suy xét dựa vào hắn một chút. Tội ác chi ngoài thành bùi gai chi lâm bởi vì nàng độ kiếp duyên cớ, bị chém thành một mảnh đất khô cằn, bùi gai cùng đầm lầy sinh vật đều đã chết. Tội ác chi thành phòng hộ mang hoàn toàn là không có tác dụng, độ song lôi kiếp tiểu tức phụ nhi lại là nhanh như chớp liền chảy mất, biến thành một đống thịt khối sao. Mặc trọng liên cũng không phải là ngốc tử. Tự nhiên biết kia đồ vật không có khả năng là chính mình tiểu tức phụ nhi, dù vậy hắn trong mắt lại như cũ là hừng hực lửa giận. Các người là gan rất lớn. Một lát sau hắn mới lạnh lùng phun ra một câu tới. Tô cẩm sát sửng sốt một chút. Nàng cho rằng cái này tuyệt mỹ vô song nam nhân là ở khen chính mình đâu. Nàng theo bản năng muốn đi sửa sang lại tóc, nhưng tay sờ đến chỉ là không khí. Nàng lúc này mới nhớ tới chính mình kia biến thành con cóc giống nhau đầu, lập tức xấu hổ cực kỳ. Nàng ngón tay vừa động, liền từ nhẫn chữ vật móc ra một chương hồng nhạt xa khăn, bao phủ ở trên đầu, chỉ lộ ra nàng kia chương tiểu mỹ dung nhan tới. Các hạ là người phương nào? Nàng hỏi, bởi vì thấy không rõ nam nhân diện mạo Nàng trong lòng liền càng thêm nghi hoặc. Nàng có thể cảm giác đến nam nhân trên người là cường đại ma khí, nghĩ đến hắn định là ma tộc người trong. Những năm gần đây đã sớm lật út ma tộc lần thứ hai quật khởi, bọn họ tô gia cũng chú ý tới. Ở bọn họ trong mắt, ma tộc chính là so nhân tộc cường đại hơn nhiều. Đại tiểu thư cẩn thận, nam nhân kia người tới không có ý tốt. Tô ở nhắc nhở nàng, bọn họ đại tiểu thư tuổi cũng không nhỏ, nàng tâm nguyện là ngày sau trở lại tiên giới lúc sau. Tìm một cái thượng tiên hoặc là đại tiên thế gia công tử gà cho. Đương nhiên tiền đề điều kiện là cần thiết đến lớn lên đẹp, trước mắt nam nhân kia tuy rằng là ma. Nhưng diện mạo tuyệt đối là ngàn giảm mới tìm được một. Hắn bất quá là cái ma, ngươi cho rằng ta sẽ nhìn chúng hắn. Tô cẩm sát hừ lạnh một tiếng, chỉ có thượng tiên mới xứng thượng ta, cái này ma nhiều lắm cho ta làm ngoạn vật mà thôi. Nàng kiêu ngạo tự nhiên không cho phép một cái ma vật trở thành nàng tương lai phu quân. Nghe nàng nói như thế, tô ở cũng yên tâm chút, chờ đến bọn họ trở lại tiên giới, đại tiểu thư nhất định sẽ là nhất lóa mắt tân tiên, đến lúc đó liền sẽ có vô số tiên nhân theo đuổi đại tiểu thư, mà tiểu thư chỉ cần từ bọn họ giữa trầm rãi chọn lựa là được. Một cái ma vật, hừ, liền cấp tiểu thư sách giày đều không xứng. Bọn họ đối thoại rõ ràng dừng ở mặt trọng liên trong hai, hắn liền thẳng tắp chiều tô cẩm sắt đi qua. Một chúng thánh địa đệ tử một bên cùng huyết phụ trận quái vật vật lộn, một bên phân thần nhìn về phía bọn họ, bọn họ chung có không ít người nhận được nam nhân kia, bất chính là phía trước đem đại tiểu thư cùng tiểu thái tử bắt quốc đại ma đầu sao. Bọn họ cũng không rõ ràng đại ma đầu rốt cuộc là như thế nào người, cho nên cũng không đối hắn ôm bất luận cái gì hy vọng. Lâm Đống cùng vô cực đám người còn không có từ bi thương chung phục hồi tinh thần lại, mắt thấy miêu tả trọng liền xuất hiện, bọn họ hiện tại chỉ có hận. Hận hắn thân là tích nha đầu nam nhân, lại lại như vậy vãn mới xuất hiện. Cái này ma đầu định là sáng sớm liền hoài làm tích nha đầu chính mình đi tìm cái chết tâm. Hiện tại làm bộ làm tích tới. Có lẽ, có lẽ hắn liếc mắt một cái liền nhìn chung cái kia tô cẩm sát. Rốt cuộc đối phương là tiên. Thân là đại ma đầu, nếu là có thể cùng tiên kết hợp, với hắn mà nói trăm lợi mà không một hại. Đáng thương tích nha đầu. 1.150 chương 1.150 triệu hoán ma thú chương 1.150 triệu hoán ma thú tích nha đầu như vậy tin tưởng hắn còn vì hắn sinh tâm nhi này đại ma đầu mặt ngoài yêu bọn họ mẫu tử trên thực tế lại là hận không thể tích nha đầu sớm một chút đi tìm chết đâu lâm đống trước nay cũng chưa tin tưởng quá mặc trọng liền cho nên hắn mới có thể siêng năng cấp cố triểu tích giới thiệu các loại mỹ nam hắn chính là nghe a Tu li tư phản hồi tin tức Nói này đại ma đầu các loại cầm tù tích nha đầu Không cho nàng nửa điểm nhân sinh tự do Còn cưỡng bách tích nha đầu làm các loại nàng không muốn làm sự tình Phi Mặt người dạ thú đồ vật Hắn rất xa tôi một ngụm nước bọn ngôi sao Trong lòng càng thêm phẫn nộ khổ sở Vô cực cùng lâm tuyết đều là sắc mặt trắng bệnh Bọn họ còn không có từ mất đi tích nha đầu bi thương chung phản ứng lại đây Mặc trọng liên đi bước một đi đến tô cẩm sắt trước mặt Mà hắn kia trương dung nhan tuyệt thế cũng một chút hiện ra ở nàng trước mặt, nhìn này tuyệt mỹ nam nhân dần dần tới gần chính mình, tô cẩm sắc một lòng không lý do liền bùn bùn kịch liệt ngảy lên. Đây là nàng lớn như vậy chưa bao giờ xuất hiện quá cảm giác, nàng thấy do gương mặt này, trong đầu xuất hiện một cái tên, sắp tới liền biết hắn là ma dưới tình huống, lại vẫn là đối hắn vô pháp cự tuyệt. Người như vậy còn như thế nào bỏ được làm hắn đương cái gì mà vật. Nàng tim đập càng lúc càng nhanh, Trong ngáy mắt mặc trọng liền liền đã đi tới nàng trước mặt, hắn vươn tay đi. Tô cẩm sắc hoàn toàn phát hiện không đến hắn sắc khí, nàng phát họa ra một cái đẹp cười tới. Ta biết, ngươi là coi trọng buồn tiểu thư, tính ngươi thật tinh mắt. Dứt lời, nàng lại bỏ thêm một câu, đáng tiếc, buồn tiểu thư chú định là phải gả cho đại tiên. Bất quá ngươi nếu là nguyện ý trở thành buồn tiểu thư khế ước triệu hoán ma thú, buồn tiểu thư cố mà làm có thể dưỡng ngươi cả đời. Tô Cẩm Sát cảm thấy chính mình hoàn toàn là tự cấp hắn một cái tốt đẹp tương lai, tiên giới, ai không nghĩ đi. Liên tính là ma, cũng đối tiên giới tràn ngập vô hạn xa tưởng đi. Đại tiểu thư, hắn liền một ma vật, như thế nào xứng làm ngài triệu hoán ma thú? Càng không xứng tùy ngài đi tiên giới. Tô ở nhắc nhở Tô Cẩm Sát, cái này ma vật nam nhân vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Bọn họ là tiên hậu đại, ma gia sao này cấp thấp sinh vật. Như thế nào xứng theo chân bọn họ đứng chung một chỗ? Tô Cẩm Sắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có chút không vui. Nàng quyết định sự, bất luận kẻ nào đều không có quyền lợi nhúng tay. Nga! ngươi muốn mang ta đi tiên giới? Mặc Trọng Liên meo lại mắt tới, trong mắt là không chút nào che giấu chán ghét. Chỉ cần ngươi nguyện ý làm bổn tiểu thư triệu hoán ma thú, ta tự nhiên mang ngươi đi. Tô Cẩm Sắt thực khẳng định hồi phục. Xem, lão tử liền nói đi. Cái kia đại ma đầu liền không phải cái gì hảo hóa, ta tích nha đầu chân trước vừa mới chết, hắn liền đi thông đồng giết tích nha đầu nữ nhân kia, còn tưởng cùng nàng đi tiên giới. Nơi xa lâm đống khí một ngụm lao huyết đều phải nổ ra, hắn hiện tại quả thực hận a, chính mình lúc trước như thế nào không kiên quyết điểm đâu, như thế nào liền không có mạnh mẽ ngăn cản tích nha đầu cùng cái này ma vật ở bên nhau đâu. Hắn thật là hận không thể hiện tại liền thân thủ bóp chết cái này cầu đồ vật. Vô cực cùng Lâm Tuyết sắc mặt cũng không tốt, từ bọn họ góc độ thoạt nhìn, mặc Trọng Liên thật là chủ động đưa lên đi. Tô Cẩm Sắt đắc ý cực kỳ, nàng từ thấy rõ nam nhân mặt khi liền biết, hắn chính là tội ác chi thành thành chủ, Cố Triều Tích nam nhân, nàng vừa mới giết Cố Triều Tích, hiện tại lại làm nàng nam nhân quỷ gối ở chính mình dưới chân, càng tâm tình nguyện đương chính mình triệu hoán ma thú, loại cảm giác này quả thực không cần quá mức tốt đẹp. Phía trước khói mù trở thành hư không. Tô cẩm sắt trong mắt đều là ý cười. 1.151 chương 1.151 thí tiên báo ứng. Chương 1.151 thí tiên báo ứng. Không ai có thể kháng cự tiên giới dụ hoặc, bao gồm cái này tuyệt mỹ ma vật nam nhân. Nàng cười thời điểm, mặc trọng liên tay liền đã dừng ở nàng trên má, Hắn lòng bàn tay hơi lạnh, xúc chi làm người tim đập nhanh không thôi. Tô cẩm sắt tâm thịch thịch thịch nhảy. Giờ khác này nàng thậm chí sinh ra một loại gà cho người nam nhân này xúc động, chẳng sợ hắn là một cái ma vật, nhưng này cũng không ảnh hưởng nàng tâm động. Nhưng nàng tâm không kịp nhảy lên, mặc trọng liên đầu ngón tay hơi hơi dùng một chút lực, liền chỉ nghe răng rắc hai tiếng, tô cẩm sắt toàn bộ hàm dưới lại là đường trường bị bóp nát. Nàng là tiên nhân hậu đại, vốn chính là cường đại tiên cốt, này một thân tiên cốt có thể so với trí cường vũ khí, dễ dàng không được tổn hại. Lúc này lại là dễ dàng đã bị bóp nát, nàng ăn rên một tiếng, không chờ nàng phản kháng, Đại Ma Vương tay lại chạy xuống đến nàng trên cổ, răng rắc một tiếng liền đem nàng cổ vặn gãy. "Ngươi không xứng." Đại Ma Vương mắt đỏ lạnh lẽo, sâu kín phun ra hai chữ tới. Tô Cẩm Sắt chết đột nhiên không kịp phòng ngừa, trong lúc nhất thời Tô ra tất cả mọi người kinh ngạc, Tô ở càng là kinh hô một tiếng, "Tiểu thư, đây chính là bọn họ Tô ra hy vọng." Liên như vậy thiệt hại ở chỗ này. Hán quả thực không thể tin được đây là thật sự. Nguyên bản chuẩn bị đối mặt trọng liên chửi hầm lên lâm đống thấy vậy, cũng là nói không ra lời, đại ma đầu chính là đại ma đầu, vừa ra tay tất là muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Không muốn chết cũng đừng cho bổn vương tức phụ nhi thêm phiền thoái. Theo sau lại chỉ nghe đại ma vương lạnh giọng nói, hán thanh âm như là trọng cổ giống nhau hung hăng đập vào tô ra nhân tâm đầu. Cái này đại ma đầu là tới cấp hắn tức phụ nhi báo thủ tới. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới đại tiểu thư dễ dàng như vậy liền đã chết. Ma vật, ngươi thí tiên sẽ có báo ứng. Tô ở phản ứng lại đây, chạy nhanh đi tiếp được tô cẩm sát thi thể. Hắn hung hăng nhìn chầm chầm mặc trọng liên mới vừa rồi là đại tiểu thư sơ suất quá, mới cho cái này ma vật nhưng thừa chi cơ. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền thấy đại ma vương lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, ngà. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy trong tay hắn sinh ra một cái ma khí hắc tiến tới, roi xoát một chút bay đi ra ngoài, đương trưởng liền đem tô ở đầu người hái được xuống dưới, đầy người ma khí chui vào thân thể hắn, trong khoảnh khắc liền đem này một khối tiên cốt dập nát. Tô ở thậm chí không kịp phát ra một tiếng kinh hô. bọn họ đều không phải hoàn toàn tiên, nơi nào lại là đại ma vương đối thủ. Linh hồn của hắn từ thân thể trung bị chóc mở ra, còn chưa từ bỏ ý định, Tô cẩm Sắt linh hồn cũng phiêu phù ở một bên, rốt cuộc là tiên gia hậu đại, ngay cả linh hồn cũng là vô cùng cường đại. Hai người linh hồn đang muốn làm khó dễ, lại chỉ cảm thấy thân mình căng thẳng, không biết từ nơi nào phụt ra ra một cây roi tới, đem hai người linh hồn gắt gao trên lên. Lúc này, tô cẩm Sắt linh hồn mới trừng lớn mắt, nàng không thể tin tưởng nhìn roi kia đầu, đứng cái kia thiếu nữ áo đỏ đúng là cố triều tích. Nàng không chết. Không những không chết con liền một sợi tóc cũng chưa thiếu. Nàng lại đảo mắt xem qua đi, chỉ thấy nguyên bản cố triều tích kêu một đống thịt nát khối đã không thấy. Nàng trên vai dừng lại một con hàn ngọc kết, giờ phút này kêu hàn ngọc kết chính hoa hoa kêu hai tiếng. Cố triều tích một bàn tay túm âm dương tiền, một cái tay khác nhẹ nhàng sờ sờ đầu vai hàn ngọc kết. Những năm gần đây, hoa hoa còn thức tỉnh rồi hạng nhất kỹ năng, thảo thuật. Mới vừa rồi tô cẩm sắt cùng mọi người đều cho rằng nàng bị tiên mũi tên bắn thành thịt khối. Này hết thể bất quá đều là hoa hoa phát động ảo thuật mê hoặc bọn họ mà thôi. Người tiện nhân này. Dám đặt ta. Tô cẩm sắt phẫn nộ linh hồn đều vằn mẹo. 1152 chương 1152 thần tiên đánh nhau. Chương 1152 thần tiên đánh nhau. Cố chiều tích không cùng nàng xả ngoài miệng công phu. Nàng buộc chặt trong tay ôm dương tiên. Theo nàng năng lực tăng lên, Âm Dương Tiên cũng được đến rèn luyện, liền tiên gia hậu đại linh hồn đều có thể chói buộc, quả nhiên là lợi hại. Nàng này vừa thu lại không quan trọng, lập tức đau Tô Cẩm Sắt linh hồn phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết tới, linh hồn đã chịu thương tổn có thể so thân thể bị thương thống khổ ngàn vạn lần. Cố chiều Tích, ngươi nếu là lại động ta linh hồn, chúng ta Tô gia, còn có ở tiên giới bổn gia là sẽ không bỏ qua ngươi." Tô Cẩm Sắt uy hiếp nói. Ta nói rồi, sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục. Cố triều tích lạnh như băng nhìn nàng, chỉ thấy tay nàng trung sinh ra kim sắc lôi hỏa, nhẹ nhàng vung lên, này kim sắc lôi hỏa liền trực tiếp dừng ở tô cẩm sắt cùng tô ở linh hồn thượng, lập tức thiêu một trận bùn bùn rung đậu. Tô cẩm sắt cùng tô ở linh hồn bị thiêu toát ra u lam sắc ngọn lửa tới, bọn họ thống khổ dễ rủa kêu gọi, lại nửa điểm cũng vô pháp tránh thoát cố triều tích thâm dương tiên. Mọi người xem đến một trận kinh hồn táng đảm Lại không nghĩ rằng cố chiều tích lại là luyện chế ra liền linh hồn đều có thể đốt cháy lôi hỏa ra tới, tô cẩm sắt cùng tô ở như vậy cường tiên gia hậu nhân, ở tay nàng chung cũng chỉ có hồn phi phách tán kết cục Linh hồn bỏng cháy muốn so thân thể bị bỏng cháy thống khổ hơn một ngàn vạn lần, hai người giữ tợn, nguyên rủa cuối cùng tất cả đều biến thành đau khổ cầu xin. Cố chiều tích, ngươi buông tha ta a muốn cái gì ta đều cho ngươi. Tô cẩm sắt kêu gọi. Tô ở đã bị thiêu nói không nên lời nửa cái tự tới, chỉ có thể ô ô ô phụ họa. Ta nói, muốn các ngươi xuống địa ngục. Cố chiều tích nửa điểm cũng bất động dung, đối đãi địch nhân nàng cũng không nương tay, tiếng nói vừa rước, nàng càng là tăng thêm lôi hỏa. Thật lớn thống khổ đem hai người bao phủ, trong khoảnh khắc liền thấy bọn họ linh hồn bị đốt cháy thành vô số quan điểm, những cái đó quan điểm lại nửa điểm cũng chạy thoát không xong, sôi nổi ở lôi hỏa bên trong hóa thành hư ảo trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới phản phất đều an tĩnh. Tô ở bày ra huyết phù trận cũng bởi vì hắn hồn phi phách tán duyên cơ tự động phá, những cái đó huyết người quái vật cũng tan thành mây khói, một chúng thánh địa đệ tử được cứu trợ, sôi nổi đào hút khởi khí lạnh tới. Tô ra tử đệ mất đi người tâm phúc, trong lúc nhất thời cũng xứng sờ ở tại chỗ không biết làm sao, vô cực lập tức hạ lệnh đem những người này tất cả đều bắt lên. Thánh địa không trung tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, Lúc này sắc trời đã tối, phía chân trời một mảnh đen nghìn nghịt mây đen, tựa hồ tùy thời đều có một hồi tẩm tã mưa to muốn rơi xuống. Cố chiều tích đứng ở mặc trọng liên bên người, mà đại ma vương còn lại là dắt tiểu tức phụ nhi tay, trừng phạt tính ở nàng mu bàn tay thượng nhẹ nhàng cắn một ngụm, lưu lại hai bài nhật nhạt dấu răng, hắn nhất sợ hãi nàng đi không từ giã. Một lần lại một lần, hắn vô pháp đem nàng tù ở chính mình bên người, liền chỉ có thể truy tìm nàng. Mỗi khi đến trước mặt thời điểm đều muốn đem cái này không nghe lời tiểu tức phụ nhi trảo trở về hung hăng làm nhục khi dễ một đốn, cũng thật tới rồi trước mặt thời điểm, rồi lại vô pháp xuống tay. Tích nhi, về sau đánh nhau loại này thể lực sống, bổn vương tới làm là được. Sở hưu muốn trách móc nặng nghề nói tới rồi bên miệng lại hoàn toàn thay đổi vị. Hắn rõ ràng là tưởng giáo hấn nàng tới. Cố chiều tích dương mắt nhìn hắn một chút, chỉ nghĩ cho hắn một ánh mắt chính mình thể hội cái loại này. Ngươi muốn đánh nhau rèn luyện thân thể nói, đại có thể tìm ta, ta sẽ hảo hảo bồi ngươi đánh. Cuối cùng, đại ma vương lại bỏ thêm một câu, trên giường dưới giường, phòng bếp thư phòng, chỉ cần ngươi nguyện ý, nơi nào đánh nhau đều có thể. Cố chiều tích nhịn không được khỏe miệng run rẩy, tổng cảm thấy hắn lời này thực quỷ dị. 1153 chương 1153 nhà của chúng ta tích nhi. Chương 1153 nhà của chúng ta tích nhi. Nàng hiện tại nhưng vô tâm tư quảng cái gì đánh nhau không đánh nhau sự, thánh địa một mảnh hỗn đột, nàng lại cầm không ít chữa thương đàn cấp các đệ tử ăn. Theo sau cùng vô cực đám người đi đại sảnh, lúc này tất cả mọi người sắc mặt ngừng trọng, bọn họ trên mặt cũng không có nửa điểm sống sót sau thai nạn vui sướng, vô cực càng là tự trách không thôi, nhưng cái đó đệ tử đã chết nhóm, hắn tính toán vì bọn họ là một hồi lòng trọng pháp sự siêu độ bọn họ vong linh. Mà lâm ra cũng bị diệt, Đời đời tương truyền dược đỉnh còn bị cấp đi, lâm đống phía trước bị thương còn không có hảo, ăn cố chiều tích cấp chữa thương đan sau, mới hơi chút khôi phục điểm. Lao tử muốn đem những cái đó cẩu nhật thiên đao vạn quả. Nhớ tới chết đi người nhà, lâm đống kích động liền phải đi lao tủ xẻo người đâu. Cố chiều tích đem hắn ngăn cản xuống dưới, làm hắn cảm xúc ổn định chút lúc sau lại đi. Nàng nguyên bản tưởng tô ra mang đi đoàn vân, hiện tại xem xét xuống dưới. Phát hiện bọn họ cùng đoạn vần cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Cố chiều tích mày nhíu lại, kia lúc trước xuất hiện ở tội ác chi thành kẻ thần bí nhóm, lại rốt cuộc là cái gì? Hiện giờ này thương lan đại lục, sợ là muốn thời tiết thay đổi. Vô cực lo lắng nói, hắn có dự cảm, tô ra xuất hiện chỉ là thương lan đại lục các ngộng bắt đầu. Cố chiều tích bất trí không, nàng biểu tình nghiêm túc, chìa khóa cùng tiên giới chi môn sự mọi người đều đã biết. Hiện giờ tất cả mọi người như hổ rình ngồi, nhân tâm mới là trên đời này đáng sợ nhất đồ vật. Ai cũng không biết vì tiền đồ cùng ích lợi, những người đó sẽ làm ra như thế nào sự tới. Duy độc đại ma vương sắc mặt chấm tĩnh, hắn an tĩnh bảo hộ ở tiểu tức phụ nhi bên người, liền ở tới nơi này phía trước, có người tới đi tìm hắn. Lúc ấy tiểu tức phụ nhi còn ở độ kiếp. Chỉ bằng khởi tử hồi sinh bốn chữ, người nọ liền thành công gặp được vị này đại ma vương điện hạ. Đến nay, cố gia người tánh mạng đều là vắt ngang ở Đại Ma Vương cùng Cố Triều Tích chi gian thứ, có lẽ người kia đúng là biết này, mới đưa khởi tử hồi sinh nói đến mang cho vị này Đại Ma Vương điện hạ. Vì hắn cùng tiểu tức phụ nhi tương lai, hắn sẽ tự mình đi tiền giới. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, phải chủ động xuất kích." Lâm Đông nói, "Còn không phải là một ít xài Lang Hồ báo sao? Ta cũng không tin những người này thật có thể trời cao." Nhưng không chỉ là Sài Lang Hồ báo Ta vừa mới dùng thần thức cha xếp qua, trừ bỏ tô ra loại này tiên nhân hậu đại ở ngoài, chỉ sợ này thương lan đại lục thượng còn có một ít từ tiên giới tới tiên nhân chân chính. Vô cực cường điệu cường điệu chân chính mấy chữ. Tô ra đều không phải là hoàn toàn tiên nhân cũng đã như vậy cường đại rồi, Nhược nhiên là tiên nhân chân chính tiên nên là đáng sợ cỡ nào. Bọn họ đã theo dõi tích nha đầu, chúng ta cũng không thể thiếu cảnh giác. Vô cực tiếp tục nói. Theo sau hắn đem ánh mắt dừng ở mặc trọng liên trên người. Cái này đại ma đầu sát tiên nhân hậu đại như là bóp chết một con con kiến dễ dàng. Hắn tin tưởng này đại ma đầu có cũng đủ năng lực bảo hộ tích nha đầu. Mặc trọng liên cũng nhận thấy được hắn ánh mắt, lập tức thuận tay liền đem tiểu tức phụ nhi ôm vào chính mình trong lòng lực. Yên tâm, ta tự nhiên là sẽ hảo hảo bảo hộ tích nhi. Chỉ cần vật nhỏ này không hề chạy loạn. Lại có lần sau, hắn tất nhiên đem nàng cột vào trên giường thung hăng khi dệ đến nàng hạ không tới giường, sinh muội muội mới thôi. Cố chiều tích bị hắn này ánh mắt nhìn chầm trầm tê dại, dôi tay liền muốn xóa sạch này chỉ dừng ở chính mình trên vai tay, đại ma vương lại là đem nàng ấn càng khẩn, nhà của chúng ta tích nhi đều là hài tử nương, như thế nào còn như vậy thẹn thùng đâu. Mọi người, bọn họ bị này đại ma đầu chẳng phân biệt trường hợp tú ân ái cấp hầu tới rồi. 1.154 chương 1.154 liếc mắt một cái địa lao thiên hoang. Chương 1.154 liếc mắt một cái địa lao thiên hoang. Khu khu. Vô cực lập tức ho nhẹ một tiếng, muốn hơi chút giảm bớt hạ loại này bị tú ân ái xấu hổ. Mọi người lại phân tích một chút trước mặt tình thế. Tuy rằng vô cực cùng lâm đống đều liên tiếp cố chiều tích, nhưng đại cục trước mặt bọn họ vẫn là nhất trí cho rằng nàng lưu tại đại ma vương bên người là an toàn nhất. Đại ma vương đối với bọn họ loại này ý tưởng tỏ vẻ thật sâu tán thành. Hắn trên mặt tức khắc liền mang theo nhu hòa ý cười tới, tưởng tượng đến chờ đến về sau sống lại tiểu tức phụ nhi những cái đó thân nhân. Bọn họ chi gian ngăn cách liền hoàn toàn biến mất, bọn họ là có thể trở lại trước kia cái loại này ân ái hạnh phúc nhật tử. Ngắm lại hắn đều có chút tiểu kích động đâu. Cố chiều tích cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, trong khoảng thời gian này tới nay nàng đều ở tiểu đỉnh không gian nội độ kiếp tu luyện. Đối với hiện giờ thương lan đại lục tình thế, nàng cũng chỉ là phụ thuộc hạ nơi đó biết được tình huống mà thôi. Thế nhân có lẽ cho rằng nàng chỉ là tới rồi thánh nhân cảnh giới. Nhưng mà cố chiều tích so với bọn hắn trong tưởng tượng càng đáng sợ. Này thương lan đại lục thượng phàm là có thánh nhân cảnh giới cường giả ra đời, toàn bộ đại lục đều sẽ có điều cảm giác mà cố chiều tích bởi vì là ở tiểu đỉnh không gian nội độ kiếp. Nàng đột phá cực hạn khi sinh ra dị động bị tiểu đỉnh không gian áp chế tuyệt đại bộ phận. Cho nên thương lan đại lục người trên sẽ không biết, ở quá ngắn thời gian nội, có người đột phá thánh nhân, đặt tới càng cao cảnh giới. Từ xưa đến nay, trực tiếp từ đại thừa đột phá đến thánh nhân, lại từ thánh nhân đột phá thành tiên. Cố triều tích là cái thứ nhất. Ở tiểu đỉnh không gian nội nhất khủng bố nhất tuyệt vọng kiếp trùng. Là nàng cường đại tín niệm cùng thân thể chạy xuôi máu trợ giúp nàng đột phá đáng sợ nhất chạm kiểm soát. Nàng thanh tiên, nhưng là không người biết hiểu. Bao gồm đại ma vương, cố chiều tích áp chế thực hảo, không người có thể phát giấc tới. Cứ việc như thế, xa ở không trung chi thành lam huyên vẫn là lộ ra phức tạp tươi cười tới. Không hổ là bọn họ nữ nhi a Đại ma vương gần nhất luôn là làm ác mộng, hắn mơ thấy tiểu tức phụ nhi rời đi chính mình, thân ảnh của nàng bị cường quang căn nuốt. Hắn theo nàng bóng dáng một đường truy tìm, lại như thế nào cũng đuổi không kịp. Tiểu tức phụ nhi nhìn không thấy hắn, nghe không thấy hắn, tựa hầu ngăn cách với thế nhân, nàng không bao giờ muốn hắn. Mặc trọng liên là bừng tỉnh, hắn trên chán chảy ra tầng tầng mồ hôi lạnh, ngẩng đầu thấy tiểu tức phụ nhi đang ở trên giường ngủ say, hắn một lòng liền lại mới an ổn xuống dưới. Hắn đứng dậy ngồi ở nàng bên người, nhẹ nhàng ở cái chán của nàng thượng rơi xuống một hôn. Tiểu Tức phụ nhi tựa hồ là mệt mỏi, nàng ngủ thức trầm, liền hắn hôn nàng cũng không tỉnh. Mặc Trọng liền Si ngốc nhìn nàng bộ dáng, ngón tay dừng ở nàng chóp mũi, lại dừng ở nàng trên môi nhẹ nhàng vốt ve, trên mặt mang theo vô hạn yêu thương, "Tức nhi, ta vĩnh viễn đều sẽ không làm ngươi lại rời đi ta." Thức mau, thức mau chúng ta là có thể lại trở lại quá khứ, làm một đôi ân ái phu thê, cấp tâm nhi sinh rất nhiều rất nhiều muội muội. Không có tiểu Tức phụ nhi cho phép nay chỉ trung khuyển đại ma vương trước sau là không dám thượng nàng dường. Hắn ngồi ở nàng mép giường, liếc mắt một cái như là muốn đem nàng nhìn đến thiên hoang địa lão. Ở cố chiều tích còn không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị tiến vào tiên giới khi, nàng trước mặt đông nhiên xuất hiện một phiến môn, kia phiến môn tản ra hoa mỹ ngân quang, phản phất ở kia sau lưng chính là một cái cực kỳ tốt đẹp lại tràn ngập hy vọng thế giới. Nàng có thể ẩn ẩn thấy bên trong cánh cửa thế giới tiên khí mờ mịt. Có tiên hạc ở mây mù trung tự do bay lượn. Chỉ cần nàng một bước bước ra, liền có thể đi hướng này tiên cảnh thế giới. Này phiến môn tràn ngập vô tận dụ hoặc, cố chiều tích biết đây là tiên môn đối nàng mở ra. 1.155 chương 1.155 thần cùng ma, trời sinh là địch. Chương 1.155 thần cùng ma, trời sinh là địch. Không chung chi trong thành đi thông tiên giới môn rốt cuộc có tồn tại hay không nàng không rõ ràng lắm. Nhưng là thành tiên người sẽ có thuộc về này chính mình tiên môn, này phiến môn một khi mở ra, nhược nhiên không đi vào, sẽ bị hiện tại thế giới cấp mặt sắc rớt. Cố chiều tích mạnh mẽ ẩn nấp chính mình trên người tiên khí, vì chính là tránh cho nhanh chóng tiến tiên giới, nàng còn có chút sự yêu cầu chuẩn bị. Ngươi còn ở do dự cái gì? Thành tiên tiến vào tiên giới đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Chính giờ phút này chỉ nghe một nữ tử thanh âm từ phía sau chuyển đến. Thanh âm kia nàng lại quen thuộc bất quá, cố chiều tích quay đầu đi quả nhiên liền thấy Lam Huyên kia trường cực mỹ mặt. Nàng hơi hơi như mày, Lam Huyên xuất hiện lạng yên không một tiếng động, phản phất nàng đã sớm liệu đến hết thể giống nhau. Người cha mẹ đều ở tiên giới, người vốn là thuộc về nơi đó, đi thôi. Lam Huyên trên mặt mang theo cười, đối nàng nói, lại do dự, người đem bị thương Lan Đại Lục cấp mặt sát, vĩnh viện biến mất. Cố chiều tích xuyên thấu qua Lam Huyên nhìn chính mình phía sau liếc mắt một cái, chỉ thấy toàn bộ phòng trong đều trống không, nguyên bản hẳn là ngủ ở trên mặt đất mặc trọng liên cũng không thấy. Nàng trong lòng có một loại buồn bã mất mát cảm giác, lúc này thân thể của nàng tựa hồ trở nên phá lệ nhẹ, Lam Huyên từ phía sau nhẹ nhàng đẩy nàng một phen. cố chiều tích liền đi phía trước bán ra đi một đi nhanh. Lam Huyên, người rốt cuộc có cái gì mục đích? Cố chiều tích phản ứng cực nhanh, bắt được khung cửa. Lam Huyên cười, rất là vô tội, ngươi cảm thấy ta có thể có cái gì mục đích? Ta bất quá là hảo tâm tới nhắc nhở ngươi nhanh hướng tiên giới. Cố chiều tích híp mắt nhìn nàng, nàng cần thiết muốn nói Lam Huyên cái này rắn giết mỹ nhân thật là làm người lại ái lại hận cái loại này. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn luyến tiếc cái kia mà không thành? Lam Huyên lại cười nói, ngươi cùng hắn chú định là sẽ không có hảo kết quả, đi thôi, tới rồi tiên giới tìm được cha mẹ ngươi. Ngươi liền biết vì cái gì." Lam Huyên vừa nói một bên gắt gao nhìn chầm chằm Cố Triều Tích mắt, muốn xuyên thấu qua nàng đôi mắt thi triển nhệ hồn thuật khống chế Cố Triều Tích, làm nàng ngoan ngoãn tiến vào tiền giới. Cố Triều Tích nửa nheo lại mắt tới, "Ngươi biết đối ta thi triển nhiếp hồn thuật là không có hiệu quả." Nàng lạnh buốt rơi xuống một câu, trong khoảnh khắc cũng đã tới rồi Lam Huyên trước mặt, Lam Huyên thân cao kỳ thật cùng Cố Triều Tích cực kỳ tương tự, các nàng đều là tuyệt đỉnh đại mỹ nhân nhi. Chỉ là Lam Huyên là cái loại này thanh thuần trung mang theo vô tận quyến rũ Mỹ, mà cố Triều tích còn lại là khí phách, phản phất giống như tuyệt thế bảo kiếm Mỹ. Cố chiều tích trên người có cường đại tiên nhân áp lực, mà Lam Huyên tắc cũng ở trước tiên phóng xuất ra tự thân uy áp tới. Hai người mặt đối mặt, mắt đôi mắt, Lam Huyên gắt gao nhìn chầm chầm nàng, đã nhiều ngày ta vẫn luôn ở theo dõi ngươi. Cố chiều tích, ta biết. kia chỉ ma, thuật nhìn thực cái ngươi, cố chiều tích. Ngươi đâu, ngươi yêu hắn sao? Cố triều tích không dự đoán được nàng đông nhiên sẽ để vấn đề này, ta không có trả lời ngươi nghĩa vụ. Đó chính là không yêu. Lam huyên lắc đầu, thật là người đáng thương nhi. Thôi, dù sao các ngươi chú định là không thể ở bên nhau. Thần cùng ma, trời sinh chính là định, làm sao có thể ở bên nhau đâu? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cố triều tích không có kiên nhẫn cùng nàng háo. Năm đó... Ngươi nương hạ lan không hối hận đoạt đi rồi ta yêu nhất người, nàng cùng người kia tỉnh so kim kiên, ta thua, ta cho rằng ta buông xuống, thẳng đến ta gặp ngươi. Lam huyên nói, đồng nhiên vươn tay đi rừng ở cố chiều tích trên mặt. Nàng muốn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng mặt, lại bị cố chiều tích né tránh. 1156 chương 1156 đem ta hết thể cho ngươi. Chương 1156 đem ta hết thẻ cho ngươi. Cho nên Lam Huyền chỉ phải đối với gương mặt này ở trong không khí khoa tay múa chân, thật là một trường gương mặt đẹp a. Nàng tuy rằng đối chính mình dung mạo thực vừa lòng, chính là thấy Cố Triều Tích gương mặt này thời điểm, vẫn là cảm thấy chính mình thua vài phần nhan sắc. Thấy ngươi lúc sau, ta lại không cam lòng nàng nói, vì cái gì các ngươi đều có thể được đến chân ái, mà ta liền Cố Tình không thể đâu. Cố Triều Tích, ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu hâm mộ ngươi, như vậy nhiều người thích ngươi. Ái ngươi, cố tình ngươi còn không biết đủ. Nàng cười lắc đầu, tiêu tươi cười bỗng nhiên trở nên có vài phần hung ác nham hiểm. Chỉ cần ngươi nguyện ý, Tổng hội gặp được. Cố triều tích nhìn có chút điên khùng Lam Huyền, rắn giết mỹ nhân quả nhiên không phải dễ trọng. Lam Huyền tuy rằng đối nàng không có sắc ý, cố triều tích lại cảm giác được một cổ tử không quá thoải mái đồ vật. Không bằng, ngươi đem ngươi hết thể cho ta, ta đem ta hết thể cho ngươi, ngươi nhìn xem. Trở thành ta ngươi còn có thể không gặp được chân ái. Lam huyên cười càng thêm quỷ dị. Nàng tiếng nói vừa dứt, cố chiều tích lập tức sắc mặt biến đổi. Ngươi xem, ngươi quả nhiên không muốn. Lam huyên cười lạnh một tiếng, năm đó, rõ ràng là ta và ngươi phụ thân trước nhận thức, ở Hạ Lan không hối hận xuất hiện phía trước, hắn đối ta đều thực hảo, ta vẫn luôn cho rằng tương lai hắn nhất định sẽ cưới ta, nhưng sau lại, hắn cả trái tim đều bị Hạ Lan không hối hận chiếm cứ đã từng chân ái ly tai như vậy gần. Bởi vì không hối hận, nó lại ly tai như vậy xa. Nàng là ngươi mẫu thần, nàng thiếu ta, ngươi hẳn là thế nàng bồi thường, đem ngươi hết thể cho ta. Cố chiều tích, chỉ có trở thành ta, ngươi mới có thể cảm nhận được, cuộc đời này không bị ái là cỡ nào tuyệt vọng sự. Cố chiều tích nhíu lại mi, nhìn điên cuồng lam huyền, mỹ nhân nhi rốt cuộc là mỹ nhân nhi, điên lên cũng là mỹ đến tận xương thủy. Ngươi không phải không để bụng kia ma sao? Ngươi không phải vẫn luôn muốn thoát khỏi hắn sao? Trở thành ta ngươi là có thể hoàn toàn thoát khỏi hắn, ta bảo đảm, cuộc đời này hắn đều sẽ không lại dây dưa ngươi. Lam Huyên tiếp tục nói. Ta chưa bao giờ nghĩ tới thoát khỏi hắn. Cố triều tích nói, nàng chỉ là vô pháp vượt qua nội tâm kia nói hồng câu, hiện tại còn vô pháp hoàn toàn tiếp nhận hắn mà thôi. Nhưng ngươi mỗi tiếng nói cử động đều tràn ngập đối hắn cự tuyệt. Vẫn là nói kỳ thật ngươi chỉ là hưởng thụ bị hắn phùng ở lòng bàn tay cảm giác, bắt lấy không bỏ bất quá là vì treo hắn. Lam huyên như là nhìn thấu hết thể dường như, nàng cười trở nên lanh lên, cố chiều tích, ngươi biết không. Kỳ thật ta ghét nhất ngươi loại người này, rõ ràng hạnh phúc dễ như trở bàn tay, lại cố tình muốn làm ra vẻ, vì những cái đó vô pháp vãn hồi sự, không ngừng tra tấn thích ngươi, người yêu thương ngươi, kỳ thật ngươi thực kích kỷ, chỉ một mặt tưởng được đến. Lại chưa từng nghĩ tới trả giá, giống như tất cả mọi người thực xin lỗi ngươi giống nhau. Mà ngươi đâu, lại vì bọn họ đã làm cái gì? Lại vì cái kia ma đã làm cái gì? Ngươi chỉ biết cho bọn hắn mang đến cha tấn cùng thai nạn, ai cùng ngươi dựa vào gần ai xui xẻo. Chưa bao giờ có người cùng cố chiều tích nói qua nói như vậy, nàng gắt gao nhìn chầm chầm Lam Huyên, ngươi cho rằng ngươi thực hiểu biết ta sao. Lam Huyên đạm đạm cười, là, ta thực hiểu biết ngươi. Nói nàng chỉ chỉ hai mắt của mình, ta chẳng những sẽ nhiếp hồn thuật, còn có thể dùng này hai mắt nhìn thấu người nội tâm, tuy rằng vô pháp hoàn toàn nhìn thấu người, lại cũng có thể nhìn ra vài phần tới, người ích kỷ lạnh nhạt lại vô tình, ngươi người như vậy kỳ thật căn bản không xứng bị ái. Cố triều tích cũng cười, không xứng bị ái người, căn bản là sẽ không có nhân ái, có lẽ ngươi nói ích kỷ lạnh nhạt lại vô tình người, chỉ chính là chính ngươi. 1.157 chương 1.157 ta không hoàn mỹ. Chương 1.157 ta không hoàn mỹ. Một cái là vô cùng khát vọng được đến chân hái người, một cái là bị rất nhiều người yêu thích, bị người phụng ở lòng bàn tay hái người. Nhược nhiên nói cô triều tích thật là cái ích kỷ lạnh nhạt lại vô tình người, lại như thế nào sẽ có người thích nàng, ái nàng? Liên tính ngươi biến thành ta, lấy đi ta hết thảy, những cái đó nguyên bản thích ngươi ái ngươi những người đó đều sẽ ly ngươi mà đi. Cố chiều Tích nói, ngươi chỉ cho rằng nhìn thấu ta, hiểu biết ta, trên thực tế ngươi một chút đều không hiểu biết. Cố chiều Tích trả giá vĩnh viễn đều là cho mặc, nàng sẽ vì người nhà cùng bằng hữu dùng hết hết thảy, nàng cực độ bên vực người mình, nàng sẽ đem hết toàn lực trợ giúp Sở hữu yêu cầu nàng trợ giúp thuộc hạ, cũng sẽ trợ giúp những cái đó đáng thương người xa lạ. Nàng sẽ bởi vì Lâm Đống Lão già tử có thắt lưng bệnh tật. Liên tục một tháng không ngủ không nghỉ giúp hắn ghim kim mát xa, bởi vì lâm tuyết phía trước tao ngộ, một có thời gian liền cho nàng nói đại giang nam bắc tin đồn thú vị, chỉ vì đậu nàng vui vẻ, nàng sẽ bồi vô cực cùng nhau thương tiếc hạ lan anh, ở hắn bên người làm không tiếng động ăn ủi Ở thánh địa đệ tử cùng lâm ra con cháu trước mặt, nàng không có nửa điểm cái giá, đãi bọn họ giống như chính mình bằng hữu, thậm chí sẽ định kỳ phát đan dược trợ giúp bọn họ đột phá bình cảnh. Nàng là cái cực độ mang thù người, nhưng cũng là cái cực kỳ nhớ ơn người. Nàng sợ làm hết thảy, cố chiều tích trước nay đều sẽ không nói xuất khẩu, nàng vốn là không phải cái thiện lương người, nàng chỉ là cái trọng tình người có ca tính. Nàng sẽ giết người, nhưng là nàng cũng không lạm sát kẻ vô tội. Nói nàng treo mặc trọng liên. Nàng vì cho hắn luyện chế giải dược, tự mình đi trước vô cương thú sơn, sau lại phóng chính mình huyết làm thuốc. Ở tiểu đỉnh không gian nội luyện chế bảy ngày bảy đêm, cơ hồ hao hết linh lực. nay đó nàng chưa bao giờ nói qua. Bởi vì đã từng nàng cũng từng ái, dùng hết thể đi yêu hắn, chỉ là bọn hắn chi gian vắt ngang nước cờ điều thân nhân tánh mạ. Đúng là bởi vì nàng quá nặng tình, cho nên mới vô pháp dễ dàng buông Nàng biết như vậy đối mặt trọng liền không công bằng, cho nên nàng không có cố tình rời xa hắn. Nàng hy vọng lấy thời gian tới bài trừ bọn họ chi gian hàng rào nàng thậm chí không để bụng hắn là ma thân phận, bởi vì nàng từng từng yêu, thâm ái, này phân ái kéo dài tới rồi hiện tại, bọn họ chi gian còn có tâm nhi, nàng lại như thế nào sẽ buông tay? Buông tay mới là chân chính ích kỷ, thương tổn ba người ích kỷ. Cố triều tích chưa bao giờ cùng người khác làm quá ái muội, chẳng sợ đã từng quân khinh như vậy gái nàng, đối với quân khinh nàng cũng chỉ có huynh muội chi tình, chưa từng nửa điểm vượt rào. Như vậy cố triều tích. Là Lam Huyên căn bản là chưa từng hiểu biết, nàng chỉ nhìn thấy nàng mặt ngoài lạnh nhạt, lại nhìn không thấy nàng kia viên nhảy lên nhiệt liệt tâm. Lam Huyên hiếp mắt, ngươi bất quá là ở vì chính mình giải vây thôi, bọn họ thích cũng bất quá là người gương mặt này, nhược nhiên không có gương mặt này, liền sẽ không có người thích ngươi. Vậy ngươi là không biết, đã từng ta là cái trên mặt có sẹo xỉu bát quái. Từ sâu biến Mỹ mới càng có thể kinh diệm thiên nhân. Có lẽ đúng là bởi vì mặc trọng liền gặp qua ngươi xấu nhất bộ dáng, mới có thể bị ngươi hiện tại Mỹ lệ kinh diệm đến nay. Lam huyên như cũ không yếu thế, cố chiều tích, ngươi thực tự cho là đúng, ngươi cảm thấy ngươi một chút sai đều không có sao. Ngươi thật cho rằng ngươi hoàn mỹ vô khuyết sao. Nàng thật sự thực không thích nàng như vậy đạm nhiên bộ dáng, như vậy cố chiều tích đáng chết. Mê người. Nàng trên người như là có một loại ma lực, một loại làm nhân vi chi khuynh đảo ma lực cố chiều tích lắc đầu, ta không hoàn mỹ. dứt lời nàng lại meo lại mắt tới, nhưng cũng không tới phiên ngươi một cái người xa lạ tới bình phán. 1.158 chương 1.158 truyền hồn chương 1.158 truyền hồn Lam huyên đối với nàng tới nói, chỉ là cái không hề tương quan người xa lạ mà thôi, nàng không có bất luận cái gì lập trường cùng đạo lý chỉ trích nàng, chẳng sợ nàng là chính mình mẫu thân tình địch. Lam huyên một bên thưởng thức nàng như vậy làm người mê muội ma lực, một bên lại mâu thuẫn đối nàng khịt mũi coi thường, nàng nhìn thoáng qua sắp hảm đạm đi xuống tiên môn, ngươi thật không tiến nảy tiên môn. Muốn chết không thành. Đi, nhưng không phải hiện tại. Cố chiều tích nói. À, cố chiều tích, ngươi thật sự là quá xem trọng chính ngươi, ngươi cho rằng ngươi bỏ qua lần này tiên môn, có thể tránh thoát đại lục chi lực mà sát, chờ đến lần sau tiên môn mở ra sao. Lam huyên cười lệnh. Nàng thật sự thập phần chán ghét cố chiều tích như vậy tự cho là đúng. Cố chiều tích trước nay đều sẽ không xem trọng chính mình. Nàng thẳng lăng lăng nhìn Lam Huyên, đống nhiên nói, ngươi gấp không chờ nổi làm ta tiến tiên giới, rốt cuộc có cái gì mục đích? Cái gì kêu ta gấp không chờ nổi làm ngươi tiến tiên giới? Đối mặt cố chiều tích ánh mắt, Lam Huyên cũng không tranh trốn. Ta ẩn tàng rồi trên người tiên lực, mấy ngày này tới nay ngươi theo dõi ta không biết xử cái gì biện pháp làm ta tiên lực tiết ra ngoài, cho nên mở ra ta tiên môn Lam Huyên, ngươi cũng đừng nói là vì trợ ta thành tiên như vậy chuyện ma quỷ. Lam Huyên trầm mặc một chút, nàng đống nhiên lại nở nụ cười, ta không phải đã sớm nói sao, ta muốn ngươi hết thảy, đây là mục đích của ta. tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy nàng chợt đối cố chiều tích ra tay, tay nàng thượng mang một đôi chỉ bạc bao tay, ngón tay lưu chuyển chi gian huy động khởi sáng lạ ngân quang. Tiếng ngân quang cơ hồ có thể đem hư không thu nhỏ, Lam Huyền trên người không có sát khí, nàng không cần cố triều tích tánh mạng.